Lục luyện tiêu bình tĩnh nói, hắn đem từng đoạn sớm lấy ra tốt video, nói chuyện phiếm ghi chép đem ra, nói chuyện phiếm ghi chép là trương dược long phát cho kim kiếm môn kiếm thủ a huy để hắn đi giết mình nói chuyện phiếm đối thoại video thì là camera chụp được thiết đại lực trương dược long mang theo trong môn bốn đại cao thủ đang đằng sát khí sông ra thiên đạo kiếm tông muốn đối chính vị tại cổng tạ giật phong thống hạ sát thủ hình tượng những này nói chuyện phiếm, video đối diện ứng lục luyện tiêu vừa rồi một phen lý do thoải thác trương biệt phong xem hết những tin tức này những mày những video này chỉ là một bộ phận a. Cái khác video đâu? Thật không có ý tứ, thiết bị trục chặt, không có đập tới. Thiết bị trục chặt. Trương ủy viên có chỗ không biết, ta Thiên Đạo Kiếm Tông cô nhi quả mẫu mấy tháng trước bị Long tuyển môn lấn ép kém chút, ngay cả cơm đều không kịp ăn, đâu còn có dư thừa tiền tài đi sửa thiện những thiết bị này? Có thể có mấy cái camera vận chuyển bình thường đã rất không tệ. Ngươi cảm thấy lời này của ngươi sẽ có người tin sao? Linh Phong đứng ra, nhìn lướt qua rõ ràng là mới lắp đặt không lâu camera, những thiết bị này có hay không trục chặt chúng ta rõ ràng. Trương Kỷ, đi, trà rõ ràng. Vâng nhận được mệnh lệnh trương kỳ liền muốn tiến lên có thể lúc này lục luyện tiêu lại bình tĩnh nói võ đạo giới ba đại quy tắc đầu thứ ba võ đạo thế lực cần phối hợp đương bộ môn làm việc nhưng khi bộ môn không có đủ chứng cứ không được can thiệp võ đạo thế lực nội bộ vận chuyển cường lực chấp hành so như đối võ đạo thế lực khiêu khích cùng nương hiếp căn cứ quy tắc võ đạo thế lực có quyền tiến hành phản kích nói xong hắn nhìn về phía linh phong ngươi là muốn khiêu khích ta thiên đạo kiếm tông a ngươi linh phong biến sắc một bên trương biệt phong nói một tiếng thiên đạo kiếm tông không phải gạch bỏ sao a vậy ta đổi cái thuyết pháp Lục Luyện Tiêu nói: "Ngươi là muốn khiêu khích ta Thiên Phong Võ Quán? Thiên Đạo Kiếm Tông Vân Quán a? Ngươi?" Linh Phong trong lòng có lửa, lại không chỗ phát tiết, đành phải đưa mắt nhìn sang một bên Tiết Quý, "Hội trưởng, cái này Lục Luyện Tiêu lá gan quá lớn." "Ha ha ha, Linh ủy viên, lời này bắt đầu nói từ đâu a?" Nhìn thấy Linh Phong đem chủ đề hướng Tiết Quý trên thân mang, thường tự tại đã mở miệng cười, việc này tiền căn hậu quả Lục phán quyết không phải đã nói rất rõ ràng sao? Hắn cũng là người bị hại a. Phó hội trưởng Tiết Quý nhìn Lục Luyện Tiêu một chút, nếu như hắn ra mặt, xác thực có biện pháp có thể đóng đinh Lục Luyện Tiêu. Bất quá, trừ phi hắn chịu tự mình hạ chẳng ra tay với Lục Luyện Tiêu, bắt lấy hắn cưỡng chế tiến Thiên Đạo kiếm tông điều tra, nếu không, sự tình nào đến nơi này đã lâm vào cục diện bế tắc. Có thể tự mình hạ chẳng, phong hiểm tính quá lớn. Dựa vào hắn võ sư thực lực, hắn có 90% chắc chắn đem Lục Luyện Tiêu tại chỗ đánh chết. Dù là hắn cầm thương cũng vô dụng. Có thể cho dù còn lại một thành sát suất sẽ xảy ra ngoài ý muốn, hắn cũng không nghĩ cực. Hung chi, nếu như hắn thật hạ chẳng, bên cạnh hắn thường tự tại Tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Vạn nhất thường tự tại đánh lấy có chuyện từ từ nói Ngụy Trang xuất thủ quân lấy hắn, mà Lục Luyện Tiêu lại lấy võ đạo hiệp hội ước hiếp Thiên đạo kiếm tông làm lý do ngang nhiên phản kích. Tại hắn cầm thương tình huống dưới, hắn thậm chí có thể sẽ gây ở đây. Thiết đại lực, Trương Dực Long, tạ giật phong ba đại võ sư chính là tốt nhất vết xe đổ. Hắn thân là Khải Minh tinh thị võ đạo hiệp hội phó hội trưởng, sống ăn nhàn sung sướng, quyền cao chức trọng, đi cùng Lục Luyện Tiêu loại này kẻ liều mạng cùng chết, không đáng. Muốn thu thập, cũng là lợi dụng quyền lực thu thập. Thật sự là một cái nhân vật hung ác. Tiết Quý trong lòng nói một tiếng. Một lát, hắn mới một lần nữa mở miệng, đã chứng cứ cho thấy là kìm kiếm môn lưu đồ Thiên đạo kiếm tông, Thiên Phong võ quán tạ quán trưởng Trượng Nghĩa cứu viện bất hạnh chết tử, vậy cứ như vậy đi, sự tình để xuống, không nên náo lớn, hỏng chúng ta Khải Minh tinh thị võ đạo giới trật tự. Chương 29: Xử lý. Hội trưởng, Linh Phong đột kịp quay người rời đi tiết Quý, có chút khó có thể tin. Có thể tiết Quý lại là nhìn hắn một cái, nếu như ta hiện tại cho ngươi đi bắt lục Luyện Tiêu, ngươi đi không? Linh Phong liếc mắt nhìn trên mặt đất bao quát ba vị võ sư bảy bộ thi thể, cùng mang trên mặt một tia e ngại tài quyết trưởng Diêu Ly một đám tài quyết giả khoe miệng có giật một chút hắn nhìn lục luyện tiêu rất khó chịu nếu có cơ hội có thể cạo chết hắn hắn tuyệt đối không chút do dự bỏ đá xuống giếng có thể để hắn bước lên nguy hiểm tính mạng tự mình cùng lục luyện tiêu chém giết hắn ý nghĩ hiển nhiên giống như tiết quý không đáng lục luyện tiêu bị ép cùng đường mặt lộ không thể không lấy mạng đi liều nhưng bọn hắn có lao bà có hải tử có gia sản có sự nghiệp chân trần không sợ mang dạy. trên thực tế đây cũng là rất nhiều võ đạo hiệp hội bên trong người bình thường ý nghĩ tài quyết giả trong đội ngũ có lẽ có mấy cái dám đánh dám liều nhân vật hung ác có thể loại người này hoặc là hao tổn tương đối nhanh, hoặc là thăng thiên tương đối nhanh, nhất lưu lại đều là kẻ già đời. Tuân theo người tốt ta tốt, mọi người tốt lý niệm. Giống chuyện ngày hôm nay, nếu như dính đến nhân sinh bình thường chết, võ đạo hiệp hội cứng ngắc lấy vỏ đầu cũng phải bên trên. Nhưng chết đều là võ đạo giới thành viên, đồng thời bọn hắn còn có thể đẩy lên võ đạo tông môn ân oán báo thù bên trên, võ đạo hiệp hội không cần nhận chịu trách nhiệm gì, bọn hắn tự nhiên sẽ không đi bước lên nguy hiểm tính mạng. Lục Luyện Tiêu người này, Tiết Quý trong mắt có chút do dự. Giang hội trưởng rời trước lúc, đem tài quyết giả trong đội ngũ dám đánh dám liều mấy người cao thủ đều mang đi. hiện tại tài quyết giả bên trong không có gì cầm nhân vật xuất thủ, lục luyện tiêu. ngược lại là một thanh có thể uy hiếp khải minh tinh thị võ đạo giới, không để bọn hắn làm việc không chút kiên kỵ hảo đao. đáng tiếc, cây đao này chui đao, hướng về thường bạch sơn. hội trưởng, cái này lục luyện tiêu diệt long suối nhóm lúc đã không kiêng nhẫn gì cả, hiện tại có thương, tuyệt đối sẽ càng thêm vô pháp vô thiên. ngươi nhìn, có thể hay không nghĩ biện pháp đem hắn đá ra tài quyết giả đội ngũ? linh phong nói, có súng, có tài quyết giả thân phận lục luyện tiêu hắn rất là kiên kỵ. Dù sao bởi vì Long Tuyền môn sự tình hắn không ít nhằm vào hắn, đã ra tài quyết giả đội ngũ. Tiết Quý lắc đầu, tốt như vậy dùng một thanh đao Thường Bạch Sơn làm sao bỏ được vứt bỏ không cần. Không thể lấy chuyện hôm nay làm làm điều kiện a? Khó. Tiết Quý suy nghĩ một lát, nói, bất quá Thường Bạch Sơn không thả người, không có nghĩa là chúng ta không thể chủ động đem hắn mượn điều ra ngoài, thậm chí còn có thể đánh lấy thay hắn thăng trước nguy trang, để người ở phía trên hạ lệnh, điều tạm hắn hướng chỗ nguy hiểm nhất đưa, cứng quá dễ gãy, không bao lâu, tây đao này nói không chừng liền không còn. Điều tạm. Linh Phong nghe xong, lập tức đánh ra một cái ngón tay cái, cao, cao. Hội trưởng chiêu này thực tế là cao. Tiết Quý rời đi, không thể nghi ngờ là ngầm thừa nhận chuyện này giao cho Thường Bạch Sơn xử lý. Thường Bạch Sơn cũng nghiêm túc, hạ lệnh thanh lý thi thể cũng để người chuẩn bị đối ngoại lý do thoái thác về sau, cùng Lục Luyện Tiêu trở lại Thiên Đạo kiếm tông bên trong. Lục Luyện Tiêu mời lấy Thường Bạch Sơn nhập phòng khách, tự mình thay hắn chuẩn bị kỹ càng nước trà điểm tâm, không có gì tốt trà, mời Thường hội trưởng đàm đương. Uống trà a, chính là uống cái tâm tĩnh. Thường Bạch Sơn vừa cười vừa nói, tại thoáng phẩm một miệng nước trà về sau, Hắn mới một lần nữa nhìn về phía Lục luyện Tiêu, chuyện này, Tiết Quý thống khoái giao cho ta, ngươi ngược lại là không có vấn đề gì, nhưng nếu như ta xử lý không tốt, lại là cái đại phiền toái, dù sao, ba vị võ sư bọn mình, động tĩnh quá lớn, một khi cái khác võ đạo thế lực náo, dẫn phát hỗn loạn, ta cái này phó hội trưởng đều muốn xuống đài. Võ đạo hiệp hội tồn tại ý nghĩa chính là chế hành võ giả, tránh võ giả thế giới lan đến gần cuộc sống của người bình thường. Đám võ giả liều mạng chiến đấu, bình an vô sự kết thúc tự nhiên không việc gì, võ đạo hiệp hội không thèm để ý. Chỉ khi nào bọn hắn náo loạn lên, chính là võ đạo hiệp hội thất trách, tất nhiên bị truy cứu trách nhiệm. cái này trận đánh nhau có lý có cứ. đồng thời kim kiếm môn, thiên phong võ quán miêu đổ chiếm đoạt ta thiên đạo kiếm tông không phải bí ẩn gì sự tình. võ đạo giới những người khác biết, dưới mắt bọn hắn hao tổn trên tay ta, cái khác võ đạo thế lực không đến mức nói cái gì. vậy nhưng chưa hẳn, nếu như ngươi là dựa vào tự thân bản sự, giết thiết đại lực, trương dực long, tạ dật phong, khu cụ, tạ dật phong không tính. thường bạch sơn ngược lại là rất minh bạch lập trường của mình, nếu như ngươi dựa vào bản lãnh của mình giết những này võ sư tất nhiên có thể tùy tiện chấn nhiếp Khải Minh tinh thị cái khác võ đạo thế lực, bọn hắn không dám có nửa câu nói bừa, nhưng vấn đề là ngươi dựa vào súng ống đem từng vị luyện thể cao thủ, khí huyết võ sư giết chết, loại hành vi này đụng chạm võ giả thần kinh nhạy cảm, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ. Cho nên, ta cần thống nhất một chút trợ doanh." Lục Luyện Tiêu nói. "Ồ, võ đạo hiệp hội cùng địa phương bên trên võ đạo thế lực đồng dạng đều có liên hệ, ta muốn biết, cái kia mấy nhà cùng thường hội trưởng đi được gần, cái kia mấy nhà lại tương đối xa lánh. Cùng ta khá là thân thiết, chính là Phi Tuyết quán cùng vô ảnh quyển, có thể hai nhà này bao đoàn sửa ấm thôi. Báo đoàn là bởi vì có khiến cho bọn hắn không thể không báo đoàn đối thủ hiện tại. Lục luyện tiêu mà nói để thường bạch sơn trong lòng hơi động. Khải Minh tinh thị chín đại võ đạo thế lực, kim kiếm môn, thiên đạo kiếm tông, thiên phong võ quán, nhất phẩm đao, tứ tượng môn, long truyền môn, bạch Điểu võ quán, phiêu tuyết quán vô ảnh quyền. Trong đó, thiên đạo kiếm tông, long truyền môn không nói đã diệt vong. Thiên phong võ quán quán trưởng tạ diệt vong, kim kiếm môn môn chủ thiết đại lực võ sư trương diệt long đều gây tại thiên đạo kiếm tông cổng cứ việc tiên phong võ quán bên trong còn có phương chính khí, tạ hiệu vân hai vị hảo thủ kim kiếm môn bên trong, kim kiếm cựu tinh cẳng có bốn người may mắn còn sống sót, nhưng không có võ sư toại chấn, chỉ còn trên danh nghĩa. nói một cách khác, chín đại chỉ còn lại nhất phẩm đao, tứ tượng môn, bạch điệu võ quán, phiêu tuyết quán cùng vô ảnh quyền liền rồi. trong đó nhất phẩm đao cùng thiên đạo kiếm tông cùng loại, chỉ dạy đao pháp, không dạy thủ nạp. phiêu tuyết quán vô ảnh quyền võ sư đã giả, không có lòng tranh quyền đoạt lợi, chỉ muốn an ổn dự vững nhà mình sở nghiệp. khải minh tinh thị võ đạo giới chân chính cần thiết phải chú ý chỉ còn lại cái tứ tượng môn cùng bạch điểu võ quán rồi sắp xếp như ý mạch suy nghĩ thường bạch sơn đầu tiên là xương sở ngay sau đó khi một hơi lanh khí hắn nhìn trước mắt cái này bề ngoài không đẹp thường thường không có gì lạ thiếu niên lần thứ nhất phát hiện hắn thế mà tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng đã làm ra nhiều như vậy kinh động toàn thành đại sự quả thực tương đương với lấy lực lượng một người hoàn toàn thay đổi khải minh tinh thị võ đạo giới cách cục nguyên bản thường bạch sơn vẫn chưa làm sao đem lục luyện tiêu nhìn ở trong mắt để nhi tử mời chào hắn cũng là dự định làm làm một thanh dùng tốt đao dễ dàng cho dẹp tiên tài quyết ủy viên hội phản kháng thanh âm có thể giờ phút này hắn mới phát hiện hậu sinh khả quý thường bạch sơn đem chén trà chậm rãi buông xuống kia lục tài quyết ý của ngươi là thiên phong võ quán kim kiếm môn cùng không ít công ty xí nghiệp đều có hợp tác những này hợp tác hạng mục đều chuyển giao tại tứ tượng môn bạch điểu võ quán phiêu tuyết quán vô ảnh quyền cụ thể như thế nào mời thường hội trưởng để phiêu tuyết quán quý lao quán chủ vô ảnh quyền hoàng lao ra mặt phân phối nhưng lục luyện tiêu nói nữ khí một trầu kim kiếm môn mưu đồ thiên phong võ quán cùng nó phân quán thiên đạo kiếm tông thiên phong võ quán đem tuân theo ngang nhau trả thù nguyên tắc phản kích kim kiếm môn chuyện này cái khác võ đạo thế lực không được đúng tay, nhường gia thiên phong võ quán cùng kim kiếm môn tất cả hợp tác hạng mục, thường bạch sơn nhẹ gật đầu, Tạ giật phong thiết đại lực trương dược long bỏ mình, những hạng mục này không gánh nổi, làm thuận nước dòng thuyền đổi được mặt khác mấy nhà không náo sự, vừa vặn bất quá, mặt khác người thường hội trưởng mời tứ thượng môn bạch điểu võ quán phiêu tuyết quán vô ảnh quyền lấy thay ta thiên phong võ quán chủ trì công đạo làm tên chia cắt kim kiếm môn sản nghiệp, lục luyện tiêu nói hợp tác hạng mục cho bọn hắn thị trường số định mức cho bọn hắn kim kiếm môn sản nghiệp cũng cho bọn hắn đem bọn hắn toàn bộ lôi xuống nước, cho ăn no, bọn hắn tự nhiên liền sẽ không làm bĩ. Đều cho bọn hắn. Thường Bạch Sơn nhìn xem Lục Luyện Tiêu, ngươi bỏ được. Ta Thiên Đạo Kiếm Tông cô nhi quả mẫu, ngay cả đợi tại Thiên Đạo Kiếm Tông một mẫu ba phần đất bên trên đều có người đỏ mắt tham lam, cái kia có lá gan lại đi chiếm cứ kim kiếm môn. Lục Luyện Tiêu nói đến đây, nhìn xem Thường Bạch Sơn, Long Tuyển môn, Thiên Phong Võ quán sản nghiệp, ta cũng thủ không được, hy vọng thường hội trưởng thay ta tìm người bán, chỉ cần có thể bán cái 4-5 ngàn vạn, ta liền thỏa mãn, chúng ta trông coi chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông là đủ. Thương Bạch Sơn nhìn thật sâu lục luyện tiêu một chút. Thiếu niên này lại lần nữa để hắn kinh ngạc. Kim kiếm môn sản nghiệp, Long truyền môn sản nghiệp, Thiên Phong võ quán sản nghiệp, Kim kiếm môn, Thiên Phong võ quán cùng cái khác xí nghiệp hợp tác hạng mục, những này cộng lại giá trị, ba ức cũng không chỉ. Trong đó xí nghiệp hợp tác hạng mục thuộc về trường kỳ ích lợi, hàng năm đều có thể mang đến cho hắn hơn trăm triệu tài phú. Không lộ như vậy một bút tài phú, hắn nói bỏ qua liền bỏ qua. Loại này quyết đoán, Lục tông chủ, sinh ra một đứa con trai tốt. Thương Bạch Sơn từ đáy lòng tán thưởng một tiếng. Ngài quá khen. Nếu như không phải vì bảo vệ Thiên Đạo Kiếm Tông cơ nghiệp, ta thậm chí không muốn lội võ đạo giới cái này trồng vũng nước đủ. Lục Luyện Tiêu xuất phát từ nội tâm nói, lý tưởng của ta là trở thành một cái ca tinh, đem ta động lòng người tiếng ca truyền lại cho cả nước, thậm chí toàn thế giới tất cả mọi người lắng nghe, mang cho bọn hắn sung sướng cùng cảm động, mà không phải tại võ đạo giới cái này vũng bùn bên trong chém chém giết giết. Thường Bạch Sơn nhìn xem nói ra phế phụ lục Luyện Tiêu, ngẩn người. Trong lúc nhất thời, đều không có cách nào đem cái này luôn mồm muốn làm ca tinh thiếu niên cùng 1 giờ trước tại Thiên Đạo Kiếm Tông cổng đại sát tứ phương người liên hệ tới. Thương hội trưởng, mời tứ tượng môn, Bạch Điểu võ quán, phiêu Tuyết quán, Vô Ảnh quyền thay ta Thiên Phong võ quán chủ trì công đạo sự tình lạm việc này, ta không tiện ra mặt. Thương Bạch Sơn biết, Lục Luyện Tiêu đem Long truyền môn, Thiên Phong võ quán giá trị hơn trăm triệu sản nghiệp giao cho hắn, để hắn liền bán cái 4-5 ngàn vạn, thêm ra kia 5-6 ngàn vạn, chính là để hắn liên hợp một chút những này võ sư thủ lao, liền hắn bổ sung một phen, bất quá, ta sẽ thông qua phiêu Tuyết quán, Vô Ảnh quyền, hướng Bạch Điểu võ quán cùng tứ tựa môn chuyện đạt ta hy vọng võ đạo giới có thể hài hòa ổn định ý tứ tất cả mọi người là tại khải minh tinh thị kiếm miếng cơm có thể bình an vô sự hòa khí sinh tài ai nguyện ý chém chém giết giết lục luyện tiêu nghe xong hiểu liền nâng chén trà lên ta ở đây lấy trà thay rượu thay thiên phong võ quán tất cả mọi người cảm tạ thường hội trưởng lục tai quyết khách khí giữ gìn khải minh tinh thị võ đạo giới ổn định đây là ta ứng tận chi trách chương 30, mươi hiệu thiên phong võ quán tạ hiểu vân từ trên xe bước xuống lúc toàn thân đều đang phát run quá tàn bạo kia lục luyện tiêu thực tế là quá tàn bạo hai vị luyện thể viên mãn hai vị luyện thể lại thành Bao quát kim kiếm môn môn chủ thiết đại lực, cứ như vậy bị hắn không lưu tình chút nào tàn khốc giết chết. Mặc dù hắn sớm biết, lục luyện tiêu tại 2 tháng trước độc chết Long tuyển môn 18 miệng, bao quát triệu cửu châu vị này khí huyết võ sư, cho thấy trước nay chưa từng có lãnh huyết. Nhưng tại hắn nghe theo Tạ giật Phong mệnh lệnh giám thị lục luyện tiêu trong vòng hơn 1 tháng, hắn kia đúng hạn đi học, tan học, đọc sách, ca hát thói quen, tê liệt hắn cảnh giác, khiến cho hắn thế mà sinh ra một loại sư phó bọn hắn cũng quá chuyện bé xé ra to ý nghĩ, cho tới giờ khắc này. Đương lục luyện tiêu chân chính lộ ra răng nanh sắc bén, bắt đầu đại khai sát giới tàn sát kim kiếm mút lúc, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh. Cái này đâu chỉ là một con rắn độc, rõ ràng chính là một đầu bạo long. Một đầu một khi đi săn, liền sẽ đem tất cả chặn đường ở trước mặt hắn sinh vật hết thể xé nát tàn bạo chi long. Không được, kia trong vòng hơn một tháng, ta tại Thiên Đạo Kiếm Tông không chỉ một lần đắc tội Lục luyện tiêu, hắn tiếp xuống khẳng định sẽ trả thù chúng ta, trả thù Thiên Đạo Kiếm Tông. Tạ Hiểu Vân run rẩy lấy tốc độ nhanh nhất xông vào Thiên Phong võ quán. Bên trong võ quán. Phụ trách tọa trấn Phương Chính Khí chính cùng mấy vị đăng ký võ giả cấp đệ tử chính chỉ đạo lấy đám học đồ lợi quyền. Nhìn thấy Tạ Hiểu Vân nội vàng tiến đến, Phương Chính Khí nhịn không được hỏi một tiếng, Tạ sư đệ, sắc mặt của ngươi giống như có chút không đúng, không thoải mái sao? Tạ Hiểu Vân không nói gì, mà là lấy tốc độ nhanh nhất đi nội viện Tạ Dật Phong thư phòng. Hắn là Tạ Dật Phong chất tử, đối với hắn tiến vào Tạ Dật Phong trụ sở Phương Chính Khí mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không có có mơ tưởng. Hắn nhưng lại không biết, Tạ Hiểu Vân cấp tốc tìm kiếm đến Thiên Phong võ quán ngũ hành thổ nạp pháp, còn tìm ra hơn trăm vạn tiền mặt sắp xếp gọn những này về sau, hắn cấp tốc đi ra ngoài. Có thể lần này lại là gây nên Phương Chính Khí hoài nghi. Trong lúc nhất thời hắn cản tới, "Tạ sư đệ, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi cái này trong túi chứa là cái gì?" Tạ Hiểu Vân nhìn Phương Chính Khí một chút, trầm giọng nói, "Phương sư huynh, ra đại sự, ta khuyên ngươi hay là mau rời đi thiên phong võ quán đi, đương nhiên, ngươi muốn ở chỗ này cũng tùy ngươi." Nói xong, hắn lách qua Phương Chính Khí, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi. "Đợi một chút." Phương Chính Khí muốn ngăn trở, có thể Tạ Hiểu Vân võ đạo tạo nghệ không kém, luyện thể lại thành, tốc độ cực nhanh sải bước ra võ quán. Phương chính quý nếu là xuất thủ, ngược lại có thể đem Tạ Hiểu Vân ngăn lại, có thể cứ như vậy hai người thế tất giao phong. Tại không có chân chính biết rõ ràng chuyện gì xảy ra trước, hắn hiển nhiên không có khả năng cùng Tạ Hiểu Phong ra tay đánh nhau. Nhất là ngay trước nhiều đệ tử như vậy, đăng ký võ giả trước mặt, càng là như vậy. Bởi vậy hắn chỉ có thể mặc cho Tạ Hiểu Vân rời đi. Có thể trong lòng của hắn lại là nhiều hơn một phần nặng nề. Loại này nặng nề tiếp tục không đến một giờ, một vị thiên phong võ quán đệ tử vội vàng chạy vào, "Phương sư huynh, ra đại sự." Sư phó. Sư phó chết. Sư phó chết, phương chính khí sững sờ. Chu sư đệ, ngươi tại cùng ta nói đùa, ta không có nói đùa. Sư phó chết rồi, ta có bằng hưu tại võ đạo hiệp hội. Võ đạo hiệp hội đều truyền lần, sư phó bị kim kiếm môn thiết đại lực trương dược long liên thủ đánh giết. Kim kiếm môn thiết đại lực trương dược long, phương chính khí đồng tử kịch co lại. Hôm qua lúc hắn liền nghe tới tin tức, sư phó tựa hồ cùng kim kiếm môn liên hợp muốn đi làm xử lý chuyện quan trọng gì, chẳng lẽ xảy ra ngoài ý muốn? Thiết đại lực trương dược long đem sư phó hố chết rồi, chỉ là. Lý sư phó phong phú đến cực điểm kinh nghiệm giang hồ, làm sao lại bị Thiết Đại Lực, Trương Dược Long hai người lừa gạt đến? Đúng, nghe nói Thiết Đại Lực, Trương Dược Long cũng chết rồi, là Lục luyện tiêu Lục sư đệ thế sư phó báo thủ, nổ súng bắn chết bọn hắn. Lục luyện tiêu, phương chính khí trực giác cảm giác một loại trước nay chưa từng có hoang đường cảm giác, từ đáy lòng nhiệt lên. Lục luyện tiêu thế sư phó báo thủ còn đánh chết Thiết Đại Lực, Trương Dược Long, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Thiên Phong võ quán các đệ tử không biết tạ giật phong cùng Lục luyện tiêu quan hệ, chỉ cho là sư phó nhớ cùng Lục trường ca tình cũ đối bọn hắn đủ kiểu chiêu cố vừa vặn vì hạch tâm đệ tử Phương Chính Khí còn không biết ta, hắn sẽ hảo tâm giúp sư phó báo thù mà đánh chết Thiết Đại Lực, Trương Dược Long. Âm Mưu. Không cần nghĩ Phương Chính Khí đã rõ ràng ý thức được, có Âm Mưu. Hắn liên tưởng đến Vội Vàng rời đi tạ Hiểu Vân, ngay lập tức lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại của hắn. Không người nghe. Bất quá Phương Chính Khí làm võ đạo giới một viên, hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút quan hệ. Trải qua nghe ngóng hạ, hắn rất nhanh biết rõ ràng sự tình tiền căn hậu quả. Dựa theo quan phương thuyết pháp, Thiết Đại Lực, Trương Dực Long dẫn người Mưu Độ Thiên Phong võ quán, Thiên Đạo Kiếm Tông phân quán. Tạ giật Phong dẫn người gấp rút tiếp viện, một phen chém giết hạ, Thiên đại lực, Chu Dược Long Thụ thương sau bị Lục Luyện Tiêu nổ súng bắn chết, Tạ giật Phong cũng bởi vì trọng thương bất trị, khẩn cầu Lục Luyện Tiêu nổ súng kết thúc nỗi thống khổ của hắn. Nghe được võ đạo hiệp hội phương diện lý do thoái thác, Phương Chính Khí có một loại uất khí ngưng kết, thậm chí hận không thể ngửa mặt lên trời gào to lấy phát tiết xu thế. Tạ giật Phong cùng Thiết đại lực, Chu Dược Long liều đến lưỡng bại cầu thương, bị Lục Luyện Tiêu nổ súng bắn chết. Hắn còn bởi vì trọng thương bất trị khẩn cầu Lục Luyện Tiêu nổ súng kết thúc tính mạng của hắn. Gạt ngươi. Không. Ngươi tuyệt đối lựa gạt không đến đây là lừa gạt quỷ loại này hoang đường buồn cười kết luận võ đạo hiệp hội cũng công bố ra thế giới này đến cùng làm sao sao mà bất công nhưng có thể hắn phản bác không được tạ giật phong trọng tình trọng nghĩa thanh danh là chuyện gì xảy ra võ đạo giới cao tầng trong lòng minh bạch có thể thương giới võ giả bình thường người bình thường không rõ bọn hắn chỉ biết tạ giật phong vì bảo vệ thiên đạo kiếm tông cô nhi quả mẫu không tiếc cùng lòng tuyển môn cùng chết diệt đi ước hiếp thiên đạo kiếm tông long tuyển môn mười tám lần này khi biết kim kiếm môn muốn gây bất lợi cho thiên đạo kiếm tông về sau hắn trưởng nghĩa gấp rút tiếp viện. Không tiếp cùng kim kiếm môn cao thủ lưỡng bại câu thương. hợp tình hợp lý, hoàn toàn phù hợp tạ giật phong thiết lập nhân vật. Hắn chết quang vinh, chết tiết khí, chết kính trọng, nhưng có thể hắn chết. Phương chính khí ngơ ngác ngồi tại khu nghỉ ngơi trên đế, toàn bộ đại não đều làm động. Ván này làm sao phá? Mà lúc này đây, thiên phong võ quán ngoại lai ba chiếc xe, trên một chiếc xe ngồi lục luyện tiêu, cùng hắn đồng hành, còn có võ đạo hiệp hội tài quyết ủy viên hội ủy viên thẩm thiếu. Có chút sự tình thường bạch sơn không tiện ra mặt, có thể đổi thành thẩm thiếu, liền sẽ thuận tiện hơn nhiều. Mặt khác hai chiếc xe. Phiêu Tuyết quán quý phong quý lao quán trưởng, cùng hắn đắc lực đệ tử Quý Minh, vô ảnh quyền hoàng lão hoàng thiện quân sư, cùng hắn hai vị cánh tay trái bờ vai phải. Một đoàn người nhập Thiên Phong võ quán, rất mau tìm đến hai mắt vô thần phương chính khí. Liền, Lục Luyện Tiêu tiến lên, một mặt ngưng trọng nói, "Phương sư huynh, nén bi thương, tạ bá bá mặc dù đi, nhưng sự tình cũng không có kết thúc, ta mặc dù kịp thời phản kích, giết hại chết tạ bá bá kẻ cầm đầu thiết đại lực cùng Trương Dực Long, nhưng kim kiếm môn vẫn còn, chúng ta bây giờ liền triệu tập Thiên Phong võ quán các đệ tử, phản công kim kiếm môn, vì ta đáng thương tạ bá bá báo thù rửa hận." Phương Chính khí ngẩng đầu nhìn Lục Luyện Tiêu, phẫn nộ không cam lòng hắn, hận không thể một quyền nện vào trên mặt hắn. Nhưng khi hắn nhìn thấy Lục Luyện Tiêu kia mặc dù một mặt ngưng trọng, cực kỳ bi ai, nhưng lại một mảnh lạnh lùng, bình tĩnh ánh mắt lúc, lửa giận trong lòng phảng phất bị một chậu nước đá, từ đầu rội xuống, để hắn cấp tốc tỉnh táo lại. Lục Luyện Tiêu, cái này Lục Luyện Tiêu. Hai tháng trước, tại khiêu chiến người quắn nẹt, Long Tuyển môn, giết cái này võ đạo thế lực 18 miệng, dưới mắt, cũng không biết dùng thủ đoạn gì trước hết để cho sư phó cùng thiết đại lực, chương dược long tự giết lẫn nhau, lại giết bọn hắn ba đại võ sư, bực này hung tàn, tàn nhẫn khiến người dùng mình nếu như hắn thật lựa chọn bạo khởi xuất thủ sẽ có kết quả gì chỉ muốn hắn làm trận giết không chết lục luyện tiêu tiếp xuống hắn thậm chí không cần đấu thủ mượn võ đạo hiệp hội thế liền có thể đem hắn chấn sát dù sao võ đạo hiệp hội đều thông cáo hết thể chịu tội trên người kim kiếm môn chuyện này lục luyện tiêu cũng là người bị hại hắn ra tay với lục luyện tiêu chẳng lẽ là kim kiếm môn xếp vào tại thiên phong võ quán gian tế muốn giết người diệt khẩu phương sư minh chúng ta cái này liền ra ngoài tuyên bố một chút thiên phong võ quán sắp cùng kim kiếm môn khai chiến nhìn xem có ai nguyện ý cho chúng ta thiên phong võ quán hiệu lực Những cái kia không nguyện ý cuốn vào cuộc phong ba này học đồ, đệ tử, chúng ta cũng có thể để bọn hắn rời đi, ngươi xem, coi thế nào?" Lục Luyện Tiêu lên tiếng lần nữa. "Lục Luyện Tiêu, ngươi... thế nào? Phương sư Minh không muốn vì tạ bá bá báo thù sao?" Phương Chính Khí chưa kịp nói chuyện, đã bị Lục Luyện Tiêu đánh gãy. Phương Chính Khí nhìn xem Lục Luyện Tiêu, một hồi lâu mới hít một hơi thật sâu, có chút cô đơn, "Ta... biết." Nói vừa xong, cả người hắn tinh khí thần phảng phất đều ném một mạng lớn, cũng không còn lúc trước vốn có tinh thần phấn chấn. Chương 31: Thực lực. Võ quán thủ đô cho tới bây giờ chỉ là tương đương với giao dịch quan hệ. đám học đồ xuất tiền võ sư nhóm thủ võ ngày bình thường có chuyện gì võ sư hiệu triệu học đồ đi tráng tăng thanh thế bọn hắn có lẽ không ngại tham gia náo nhiệt nhưng bây giờ cùng kim kiếm môn cùng chết đương vương chính khí đem tin tức này truyền đi lúc thiên phong võ quán học đồ dầm dầm đi sạch sẽ những cái kia đăng ký võ giả đệ tử khi biết tạ giật phong đã bỏ mình bọn hắn là vì hắn hướng kim kiếm môn báo thù lúc cũng đi chỉ còn lại ba cái dù là phương chính khí nói rõ thiết đại lực trương dược long cũng đã bỏ mình cũng không có nửa điểm tác dụng thiết đại lực. Trương Dược Long chết rồi, kim kiếm cựu tinh còn thừa lại mấy cái. Có tạ giật phong đốc xúc, những đệ tử này cho dù không muốn liều mạng, kiên trì cũng phải bên trên, có thể tạ giật phong không tại, lại để bọn hắn hướng kim kiếm môn báo thù. Nói đùa, bọn hắn có chỗ tốt gì? Đưa tiền sao? Dù sao ngũ hành thổ nạp luật học đến, một chút thân thuộc, tại người trong nhà chọc võ đạo thế lực bị giết về sau, dám đánh bạc tính mệnh đi báo thù cũng chỉ là số ít, huống chi bọn hắn những đệ tử này. Phương Chính khí nhìn xem lưu lại ba người, rất muốn nói một câu để bọn hắn rời đi. Có thể lục luyện tiêu liền đứng tại bên cạnh hắn đồng thời, quý phong, hoàng thiện hai vị võ sư còn tỏ rõ ý đồ ủng hộ hắn. nếu như hắn thật làm như vậy, hắn không biết mấy người trận này vây quét kim kiếm môn sau khi chiến đấu kết thúc hắn còn có thể hay không sống sót. trong lúc nhất thời, phương chính khí trầm mặt lại. một đoàn người ra thiên phong võ quán. trước xe, phiêu tuyết quán quán trưởng quý phong, vô ảnh quyền quyền sư hoàng thiện đã mang theo đệ tử tại loại kia lợi. kim kiếm môn bên kia, chúng ta không tiện xuất thủ, bất quá như lời ngươi nói thị trường số định mức chúng ta cũng không thể lấy không. đệ tử của ta sẽ giúp ngươi một tay. quý phong nói. Hai vị tiền bối chịu để đệ tử xuất thủ tráng ta thiên phong võ quán thanh thế ta vô cùng cảm kích, xin yên tâm, ta sẽ xông lên phía trước nhất, lấy bảo đảm an nguy của bọn hắn." Lục Luyện Tiêu nói. "Vậy chúng ta liền đợi đến Lục Tông chủ đại hiện thần uy." Một bên Hoàng Thiện cười nói. Lục Luyện Tiêu nhẹ gật đầu, mang theo phương chính khí, Quý Minh trở người ngồi cố xe, hướng Kim Kiếm môn mà đi. Hắn biết, Kim Kiếm môn bên trong tất có một trận chiến. Lại một trận chiến này, hắn không thể dùng súng. Dùng súng, không thể nghi ngờ phá làm hư quý củ. Hắn chỉ có thể dựa vào mình thực lực giết ra hắn tại Khải Minh Tinh thị danh khí. Bởi vì, hắn hôm nay triển hiện ra lực lượng đem trực tiếp quyết định Thiên đạo kiếm tông tại Khải Minh Tinh thị võ đạo giới phân lượng. Nếu như không có đầy đủ năng lực, cho dù hắn dựa vào xung ống, từng có bắn chết ba đại võ sư Huy Hoàng chiến tích, vẫn không cách nào cùng tứ tự môn, Bạch Điểu võ quán, Nhất Phần Đao, Phiêu Tuyết quán, Vô Ảnh quyền bình khởi bình toạn. Trái lại, sau đó, Thiên đạo kiếm tông sẽ có rất dài một đoạn hòa bình kỳ. Thiên Phong võ quán có tin tức con đường, Kim kiếm môn cũng có. Chỉ là So với Thiên Phong Võ quán giải tán lập tức đi chỉ còn mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, Thiên Phong Võ quán bên trong còn có 14 người tại. Trong đó, kim kiếm cửu tinh bên trong còn lại 4 cái, trừ một người vừa vẫn có việc gấp rời đi, còn lại 3 cái đều tại hiện trường. 3 cái luyện thể đại thành, 6 cái luyện thể tiểu thành, còn có 5 cái mới nhập môn võ giả, trong đó liền bao quát Long truyền môn triệu Cửu Châu nhị đệ tử Lỗ Ngọc Thư chi nữ, Lỗ Trần. Lục luyện tiêu một phương này, trừ hắn, phương chính khí hai vị luyện thể đại thành bên ngoài, tứ tượng môn, phiêu Tuyết quán, Vô Ảnh quyền, Bạch Điểu võ quán đều phái tới một đến hai vị luyện thể đại thành võ giả, khiến cho bọn hắn một phương luyện thể có thành tựu hào thủ đạt chí người. Song phương số lượng tương đương, có thể chất lượng bên trên rõ ràng không tại một cái cấp bậc. Chứ những người này bên ngoài còn có không ít nhân viên không quan hệ từ một nơi bí mật gần đó lưu ý. Thiên phong võ quán cùng kim kiếm môn sống mái với nhau, dù là bởi vì song phương võ sư cấp cao thủ đã bỏ mình, còn lại đều là chút giai đoạn luyện thể võ giả, có thể đối khải minh tinh thỉ mà nói vẫn được sương tụng khó gặp đại sự, tham gia náo nhiệt người tự nhiên không ít. Nhìn thấy lục luyện tiêu một đoàn người đến đây, còn thừa tứ tinh bên trong một người cầm đầu cũng là thiết đại lực con rể trương thịnh tiến lên trầm giọng nói lục luyện tiêu tìm chỗ khoan dung mà độ lượng việc đã đến nước này chúng ta kim kiếm môn tổn thất nặng nề hẳn là ngươi còn phải không buông tha chém tận giết tuyệt không thành tìm chỗ khoan dung mà độ lượng tại các ngươi kim kiếm môn đối ta hạ sát thủ lúc có thể từng cân nhắc qua vấn đề này lục luyện tiêu đem lợi kiếm trong tay rút ra trương thịnh không có trả lời vấn đề này mà chỉ nói xem ra ngươi thật không chịu từ bỏ ý đồ ngươi muốn đem chúng ta ép không còn đường lui bỏ mạng phản kích hạng không nói những người khác lưu lại ngươi một người tính mệnh lại không đáng kể ngươi có thể nghĩ tốt Hiện tại ta bên cạnh có người, ngươi còn dám nói ra ba người hợp lực lưu một mình ta tính mệnh không đáng kể, nếu ta lạc đàn lúc lọt vào ba người các ngươi vây giết, chẳng phải là một con đường chết. Cho nên, vì tính mạng của ta, vì không một ngày kia không hiểu thấu liền chết trên tay các ngươi, hôm nay, ta không thể không chiến. Lục luyện tiêu nói. Lời nói này, nghe được Trương Thịnh sưng sở. Đây là cái gì lo dịp? Hắn vốn chỉ là muốn dùng lý do này đem lục luyện tiêu bước lui, không nghĩ tới. Ngược lại càng kiên định hơn hắn tuyệt sát chi tâm rồi. Hắn sợ lục luyện tiêu a? Không, võ giả chính là cầm tính mệnh chém giết. đã chuyện ngày hôm nay đã triệt để không cách nào thiện. như vậy, Ken, rút kiếm, ra khỏi vỏ. ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ, trương thịnh thông suốt bạo khởi. ai cũng không có dự liệu được hắn sẽ ngay mắt xuất thủ. tại phát giác được hắn rút kiếm lúc, hắn đã kình đạo bừng bừng phân chấn, cả người phảng phất một cây mũi tên, bắn giết mà tới. mà mũi tên, chính là chuôi này lạnh lẽo chi kiếm. mũi kiếm cùng không khí ma sát, va chạm, phát ra một trận như sấm rèn tiếng vang. không có người nào gọi cẩn thận không có người nào mở miệng nhắc nhở. liền ngay cả lục luyện tiêu bên cạnh phương chính khí, quý minh cả đám người, thân hình không tự chủ đống núc nhích sau cũng là cấp tốc ngừng lại. tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn lục luyện tiêu, nhìn xem cái này dựa vào âm nhu quy kế, trước hạ độc độc chết long tuyển môn cả nhà, lại dựa vào súng ống, bắn chết thiết đại lực, trương dực long, tạ giật phong ba đại võ sư nam nhân. lục luyện tiêu cũng không có khiến người ta thất vọng. tại trương thịnh bạo khởi xuất kiếm đồng thời, lục luyện tiêu theo sát lấy kịp phản ứng xuất kiếm. không đúng, hắn hồ so trương thịnh xuất kiếm sớm hơn một điểm. Hai người để ý biết đến cuộc chiến hôm nay phải có một chết lúc tựa hồ cũng nghĩ đến tiên hạ thủ vi cường, thừa dịp bất ngờ, rút kiếm tiến sát. Cân cốt tề minh bên trong, lục luyện tiêu kiếm theo một loại nhỏ bé không thể nhận ra run dậy, như thiểm điện cùng Trương Thịnh kiếm đụng vào nhau. Phanh! Ánh lửa bắn ra. Trong hư không truyền đến một trận như sấm rền nổ vang. Giữa sân tất cả luyện thể đại thành võ giả ngay lập tức nhận ra, Trương Thịnh buông lôi kiếm. Càng mạnh, không luận lực lượng, tốc độ, tinh chuẩn đều là như thế. Cho nên một kiếm này, thượng phong tại Trương Thịnh. Có thể một giây sau có tính đột phá kết quả lại làm cho tất cả mọi người đổi sắc mặt. Hai kiếm va chạm thời khắc, lục luyện tiêu kiếm bị chấn lệch, môn hộ mở rộng. Nhưng trương thịnh cánh tay lại như là bị thiết truy đánh trúng, nứt gan bàn tay, máu tươi bắn tung tóe. kia ẩn chứa thế như lôi đình một kiếm, đúng là trực tiếp bị lục luyện tiêu đánh bay, rời khỏi tay. nhân cơ hội này, lục luyện tiêu dưới chân kình đạo bộc phát, kiên cố phiến đá trực tiếp vỡ vụn. hắn trà đạp thân mà lên, ngang nhiên đánh giết. tại cả hai giao thoa lúc từ bên hông một vòng, một thanh đoạn kiếm tiềm điện bạch một cái, giống như lưu quang lướt qua trương thịnh huyết hổ. suy máu tươi. Sau một khắc, ngang nhiên đánh giết Lục Luyện Tiêu cũng là ngay sau đó đụng vào Trương Thịnh thân thể. Hắn kia hơn 80 kg thân hình phảng phất bị xe tải đụng chúng, bay rất ra ngoài, ân máu đỏ tươi từ cái cổ vết thương bắn tung tóe mà ra, xẹt qua một đạo thê lương vết tích. Bành! Trương Thịnh thân hình tạp rơi xuống đất, hắn há to miệng, muốn nói cái gì, đại lượng máu tươi liên tục không ngừng vắt ra. Cuối cùng, hắn một chữ không nói ra, vô lực ngã vào trong vũng máu. Giết. Lục Luyện Tiêu quát khẽ một tiếng. Cả người hắn xương sống giống như một chuông uốn lượn đại cùng, theo núi chân phát lực, Đột nhiên thẳng băng, nhân kiếm hợp nhất, ngang nhiên hướng một vị khác luyện thể đại thành võ giả đánh tới. Còn lại phương chính khí, Quý Minh chờ người nhìn xem vừa đối mặt ở giữa bị Lục Luyện Tiêu chém giết Trương Thịnh, từng cái mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Bọn hắn căn bản xem không hiểu Trương Thịnh là thế nào bại. Bí thuật, trong đầu bọn hắn hay là có khái niệm như thế, nhưng tại không có biết rõ ràng Lục Luyện Tiêu thi triển đến tụt cùng là bí thuật gì trước, muốn làm sao phòng ngự bọn hắn cũng không biết từ đâu làm lên. Cái này Lục Luyện Tiêu, người mang bí thuật, chiến lực của hắn càng tại thực lực của hắn phía trên. Vừa đối mặt giết luyện thể đại thành, buôn lôi kiếm tiểu thành Trương Thịnh chỉ sợ hắn không cần đương, đều chỉ có võ sư xuất thủ mới có đầy đủ nắm chắc có thể đem hắn cầm xuống. mắt thấy có lẽ không có bọn hắn, lục luyện tiêu tìm chút thời giờ, cũng có thể dẹp yên trước mắt mèo lớn mèo nhỏ hai ba con kim kiếm môn. không khỏi đến lúc đó từ nhà thế lực không có công hiến, không được chia đủ nhiều thị trường số định mức. quý minh quát khẽ một tiếng, xuất thủ. cái thứ nhất gia nhập vòng chiến, những võ giả khác liên nhau, không do dự nữa, nho nhau, nhau xuất thủ. sau ba phút, chiến đấu kết thúc. kim kiếm môn mười người bao quát ba cái phát giác được tình thế không đối muốn chạy trốn đệ tử, đều ngã trong vũng máu. Chương 32: Nam Á Cao Úc. Kim kiếm môn 14 người tận không có. Lục Luyện Tiêu, Thiên Phong Võ quán cùng với khác mấy nhà, chỉ có 3 người bị thương nhẹ. 9 vị luyện thể đại thành hào thủ, lại thêm mấy cái luyện thể tiểu thành, đối phó kim kiếm môn 14 người hoàn toàn là nghiền ép tính ưu thế. Nhất là Lục Luyện Tiêu vừa đối mặt ở giữa chém giết chiến thịnh, càng là đánh tan kim kiếm môn một phương nhân viên đấu trí. Chiến đấu kết thúc, tiếp xuống chính là thanh lý hiện trường. Bất quá, cùng Lục Luyện Tiêu không có liên quan quá nhiều. Hán thuyết phục tứ tượng môn, Bạch Điểu võ quán, Vũ Ảnh quyền, Phi Tuyết quán. Nhất phẩm đao xuất thủ điều kiện chính là nhường Ra Kim Kiếm môn sản nghiệp, cùng Kim Kiếm môn, Thiên Phong võ quán tất cả thị trường số định mức, bọn hắn muốn thế nào chia cắt Kim Kiếm môn là bọn hắn sự tỉnh. Lục luyện tiêu vì Minh sắc mình không có nhúng tay Kim Kiếm môn thái độ, kết thúc chiến đấu sau thậm chí đều không có tiến vào Kim Kiếm môn đại sảnh, mà là trực tiếp quay người hướng Kim Kiếm môn đi ra ngoài. Lục tông chủ, Lục tông chủ, ta đưa ngươi. Quý Minh ngay lập tức đổi tới, trên mặt tràn đầy thân mật. Không cần, ta ngồi Phương sư huynh xe trở về là đủ. Lục luyện tiêu nói, hướng nơi xa liếc mắt nhìn tốt mấy chiếc xe dừng ở ngoài trăm thước một gian trà lâu hạ, trong đó hai chiếc, hắn nhận biết chính là phiêu tuyết quán quán trưởng quý phong, vô ảnh quyền quyền sư hoàng thiện xe. hiển nhiên mấy thế lực lớn võ sư mặc dù không có ra mặt, nhưng việc quan hệ kim kiếm môn hơn trăm triệu sản nghiệp cùng hàng năm hơn trăm triệu thị trường số định mức, không có bất kỳ cái gì một vị võ sư thờ ơ. ngươi đi trước làm việc của ngươi đi. lục luyện tiêu nói, cùng cần phải chịu trách nhiệm kết thúc công việc thẩm thiếu cáo từ một tiếng, tiêu lên có chút trầm mặc phương chính khí, ngồi xe rời đi. trên xe phương chính khí trầm mặc tiếp tục thật lâu, mới rốt cục nói một tiếng tạ ơn, lục luyện tiêu nhìn hắn một cái, hắn biết phương chính khí tại cảm ơn cái gì, thiên phong võ quán ba võ giả, không có người nào hao tổn, cái này cùng nguyên bản hắn coi là lục luyện tiêu sẽ mượn cơ hội diệt trừ ba người bọn hắn ý nghĩ hoàn toàn khác biệt, ta và các ngươi không giống, lục luyện tiêu nhìn ngoài cửa sổ phi tốc rút lui kiến trúc, nói, các ngươi làm việc, là võ giả tư duy, động một chút lại chém chém giết giết, đưa người vào chỗ chết, nhưng ta, hướng tươi yên tĩnh bình ổn, hài hòa cuộc sống tốt đẹp, phương chính khí nhìn hắn một cái, nếu không phải lục luyện tiêu cả ngày hôm nay đánh chết nhiều người như vậy, lấy sức một mình cải biến khải minh tinh thị võ đạo giới cách cục, hắn kém chút liền tin. Người không tin? Lục Luyện Tiêu tựa hồ nhìn ra hắn ý nghĩ, khẽ cười một tiếng, vươn tay, phản phất có thể đụng chạm lấy ngoại giới nhanh như tên bắn mã vụt qua rõ, an ổn còn sống, chính là ta trong lòng sở cầu. Phương Chính Khí nhìn xem Lục Luyện Tiêu, hắn tựa hồ không giống đang nói đùa, chỉ là, yêu cầu của hắn thấp như vậy. Còn sống? Không. Lục Luyện Tiêu nói, là an ổn còn sống. Phương Chính Khí khẽ giật mình, thận thận minh bạch cả hai khác nhau. Một hồi lâu, hắn nhẹ gật đầu. Một lần nữa nói, sư phó không con. Hắn sửa lại một chút mạch suy nghĩ, 9 năm trước, hắn con trai độc nhất 12 tuổi lúc, sư phó bởi vì một đơn sinh ý kết xuống cửu gia, vợ cả, con trai độc nhất tại kia trận đánh nhau bên trong liên lụy bỏ mình, cho nên hắn mới tại 8 năm trước thu tạ vong làm nghĩa tử, lại đem hắn huynh trưởng chi Tử Tạ Hiểu Vân mang theo trên người, như thân tử giáo đạo, chỉ điểm. Nha. Sư phó huynh trưởng không phải võ đạo giới nhân sĩ, Tạ Hiểu Vân sư đệ. Tâm tính của hắn không thích hợp trà trộn võ đạo giới, 89 phần 10 chọn bỏ qua võ giả thân phận làm thường nhân, ngươi là tài quyết giả. Ba năm ngày hậu tiến võ đạo hiệp hội hệ thống điều tra một chút, nói không chừng liền có thể tra ra hắn gạch bỏ võ giả thân phận tình cầu. Lục luyện tiêu minh bạch, đây là phương chính khí đang hướng về mình cho thấy, hắn tiếp thu thiên phong võ quán không có thai hoang ẩm, không cần thiết lại vọng khai sát giới. Bất quá, mặc kệ có hay không thai hoang ẩm, lục luyện tiêu đều không có để lại thiên phong võ quán ý tứ. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Để thương bạch sơn đem thiên phong võ quán, long tiền môn sản nghiệp xuất thủ quyết định sẽ không sửa đổi. Kim kiếm môn bên ngoài trà lâu, phiêu tuyết quán, vũ ảnh quyền, tứ tượng môn bạch điều võ quán bốn vị võ sư khó được ngồi cùng một chỗ. Bọn hắn không có tiến bao sương, mà là lựa chọn ngồi trong đại sảnh, không gian rộng rãi, thông gió tốt đẹp, tầm mắt rõ ràng. Ngoài cửa, đều riêng phần mình có một vị đắc lực đệ tử trông coi, lấy phòng ngừa vạn nhất. Như thế nào? Lúc này, mở miệng chính là tứ tượng môn môn chủ Vi Vĩnh Sương. Hắn năm nay 33, trẻ trung khỏe mạnh, chiếm cứ thành Tây, dù không so được Kim Kiếm môn, có thể môn hạ dám đánh dám liều đệ tử năm người, tại từng nhà võ đạo thế lực bị hủy diệt về sau, đã có thể xứng khải minh tinh thị nhân tài kế xuất. Gân cốt mạnh mẽ, Sợ đã luyện thể lại thành, người mang bí thuật, thực chiến phi phạm, mấu chốt là lãnh huyết tàn gốc, tàn nhẫn quả quyết. Bực này tâm tính khiến cho hắn tại liều mạng tranh đấu bên trong có thể hoàn mỹ phát huy ra thực lực bản thân, môn hạ của ta không một người có thể thắng hắn. Vô ảnh quyền hoàng thiện nói, nhị đệ của ta tự ý vào thể phép cường kiện, có thể cùng hắn liều mạng tranh đấu, nhưng thắng bại bất quá năm năm số lượng, thật muốn bảo đảm vạn vô nhất thất, chỉ có ta thân tự xuất thủ. Bạch điều quán chủ nói theo, như võ sư xuất thủ, hắn tất nhiên độ thương, thương kiếm hợp một, đủ để đối võ sư tạo thành nguy hiểm. Phiêu Tuyết Quán quán trưởng Quý Phong nói, mặc dù uy hiếp không lớn, nhưng lại đã có được đầy đủ lực uy hiếp. Hắn nhường ra thị trường số định mức. Nghe thường hội trưởng nói, hắn cũng có bán tiên Phong võ quán, Long Thuyền môn sản nghiệp chi ý. Như vẹn vẹn chỉ là trông coi Thiên Đạo Kiếm Tông. Ta cảm thấy cũng không gì không thể. Hoàng Thiện nói, ta đồng ý lao Hoàng thuyết pháp. Quý Phong khẽ gật đầu. Vi Vinh Sương cùng Bạch Diệu quán chủ lút nhau, bọn hắn gần nhất đã được đủ nhiều chỗ tốt, tự nhiên không có đủ tinh lực, nhân lực lại đi đánh Thiên Đạo Kiếm Tông tâm tư. Liên Vô Cầm nói, hai vị nói có lý, lấy lục luyện tiêu danh khí đủ để chấn thủ Thiên đạo Kiếm tông. Thiên đạo Kiếm tông tuy không võ sư, cũng có thể cho chúng ta khải minh tinh thị cái thứ sáu võ đạo thế lực. Trong sáng ánh trăng bao phủ Thiên đạo Kiếm tông, vì mảnh này tràn đầy lục gấm cổ ý khu kiến trúc phủ thêm một tầng ngân xa Cái này cả ngày bận rộn không ngớt, Lục Luyện Tiêu không có đạt được nghỉ ngơi cho khỏe. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng không có bương lòng nửa điểm cảnh giác. Hiện tại Thiên đạo Kiếm tông, liên thưa hắn một người. Trong phòng đợi một lát, Lục Luyện Tiêu kiểm tra một chút mình bày ra mấy cái đơn giản cảnh giới cả mấy. Sau đó, hắn mới ống kiếm ngủ đến đệ đệ lục tiên cơ gian phòng dưới giường ngày thứ hai hắn dậy thật sớm rửa mặt hoàn tất gọi điện thoại cho mậu thân trương lỵ về sau hắn đi tới trong sân một ngàn bốn trăm mét vương viện tử chỉ có hắn một người càng lộ vẻ vắng vẻ cuộn cuộn lục luyện tiêu cầm kiếm trên tay còn có một quyển thư tịch kim kiếm môn buôn lôi kiếm thiên đạo kiếm tông kiếm thuật trọng thế đại khí bang bạc liên miên bất tuyệt lấy thế đè người kim kiếm môn buôn lôi kiếm thì chú trọng tại tốc độ cùng một phát lục luyện tiêu nhìn một lát thoáng nhớ một chút môn kiếm thuật này sáo lộ cũng không có học đi xuống y tứ luận đến tinh rượu Buôn lôi kiếm không bằng thiên đạo kiếm thức, có thể thiên đạo kiếm thức tu hành không dễ. Lục luyện tiêu tại lục trường ca chỉ điểm xuống mấy năm cũng không từng tiểu thành. Kiếm thuật nhập môn chỉ có thể nói là học xong môn kiếm thuật này xáo lộ tiểu thành, thì chứng minh dựa vào môn kiếm thuật này có thể phát huy tự thân phải có thực lực, chỉ có giai đoạn đại thành mới có thể chân chính thể hiện ra một môn kiếm thuật lực sát thương. Những này thường thức lục trường ca đều dạy qua hắn. Một võ giả không có tiểu thành cấp kiếm thuật quyền pháp, mười thành lực lượng chỉ có thể phát huy sáu thành. Tựa như không có người luyện võ, chỉ có một thân khí lực, lại không cách nào đem hắn trình hợp. Sự eo hợp nhất, một quyền đánh ra tới. Thiên đạo kiếm thức, sợ cần hai ba năm ta mới có thể tiểu thành, trái lại ly tử ba đạo kiếm. Ta dựa vào chuẩn âm ưu thế, thính kinh lĩnh hội, một ngày ngàn dặm, tu luyện bất quá hơn tháng, đã đi vào tiểu thành giai đoạn. Lục luyện tiêu cầm kiếm, liên tục đâm thẳng. Mỗi một kiếm, thân kiếm rung dậy. Loại này cao tần rung động, để kiếm thuật của hắn tại xuyên thấu tính cùng phá hư tính bên trên có rõ rệt tính ưu thế. Như hắn có thể đem môn kiếm thuật này lại thành, diễn sinh sắc chiều, ỷ vào bí thuật chí lợi, chưa hẳn không thể chém giết võ sư. Rất nhanh liền có tiền. Có tiền sau ta có thể lại nếm thử phát ca khúc mới, lại tăng thêm một chút chuẩn âm, làm tính kinh công phu nâng cao một bước, như chuẩn âm đầy đủ, hai kiếm tấn công, ta có thể tinh chuẩn tìm được địch nhân đao kiếm tấn xuất, vòng tiếp theo giao phong lúc, đao kiếm va chạm, một kiếm liền có thể đèm trong tay địch nhân đao kiếm chấn vỡ. Lục luyện tiêu luyện tập ly tử ba động kiếm. Âm vực nghĩ mở rộng đến hai vạn hex, hợp dị siêu thanh lĩnh vực, đoán chừng phải cường hóa đến 10 điểm trở lên, tạm thời áp sau. Trước mắt mà nói, chuẩn âm đối trợ giúp của hắn càng rõ ràng hơn. Hắn cảm giác tinh thần thế giới bên trong thần bí tinh thể. Khoảng thời gian này Tiêu thủ hải khiếu toàn mạng quan hệ kích đã phá một tỷ, nhưng cách ngưng tụ ra đạo thứ bảy tinh quang còn kém bên trên không ít, bởi vì lặp lại điểm kích cũng vô năng lượng tăng trưởng. Thần bí tinh thể năng lực gia tăng, chủ yếu ở chỗ lắng nghe người tâm tình chập chờn, tâm tình chập chờn càng mạnh, tăng phúc càng nhanh. Như nghe xong ca nội tâm bình tĩnh, không hề bận tâm, năng lực tăng phúc gần như tại không. Như nghe xong ca đầy gối lòng sợ hai thán phục, rung động, cảm động, cười to, một người năng lực sợ là bù đắp được mười người. Cho nên ta ca cần dùng tâm sáng tạo vui vẻ. Nghĩ đến nơi này, lục luyện tiêu kết thúc ly tử ba động kiếm tu luyện. Lấy điện thoại di động ra, suy tư lên tiếp xuống dự định lật hát mình năm đó viết cái kia bài hát. Lúc này, một cái tin tức đẩy đưa ra hiện tại lục luyện tiêu trước mắt. Bởi vì hắn dự định để lục tiên cơ mang theo mẫu thân trương lị đi thiên hải thị tị nạn, lục soát một chút thiên hải thị tư liệu, tin tức này chính là liên quan tới thiên hải thị. Nam Á quốc tế cao ốc tại năm 2015 ngày 29 tháng 11 chính thức đặt nền móng khởi công, dự tính năm 2020 xây thành, năm 2021 đưa vào sử dụng, cư tất hạng này mắt đầu tư đạt 200 ức đem xây thành thiên hải thị lớn nhất tập cỡ lớn giải trí trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn thức trung cư, sáu khách sạn cấp sao làm một thể siêu cao tầng cỡ lớn thành thị tống hợp thể. Nam Á quốc tế cao ốc. Gây nên Lục Luyện Tiêu chú ý, là cái tên này, cùng mô hình đồ Nam Á quốc tế cao ốc, mô hình đồ Cùng Lục Luyện Tiêu cái kia tiếp tục 3 năm trong mộng cảnh, Cố trưởng Thiên đánh vỡ bức tường âm thanh, chém xuống bộ kia máy bay trực thăng Vũ Trang lúc mượn lực sông lên Vân Tiêu Nam Á cao Úc. Giống nhau như lúc. Chương 33, ích lợi. Thiên Hải thị Đại thương quốc trung bộ quật khởi kế hoạch hoạch tâm thành thị. Tòa thành này lấy hải làm tên, lại cũng không ven biển, ngược lại lương tựa Lăng Vân Sơn mạch. Hải, bắt nguồn Từ từ Lăng Vân Sơn mạch mây đỉnh phong hướng Thiên Hải thị nhìn, cả tòa thành thị giống như đưa vào vân hải, tên Cổ Thiên Hải. Tòa thành thị này là đại thương quốc tương lai 20 năm tận sức tại chế tạo kiểu mới siêu cấp đô thị quyển, trong nước bên trong tuần hoàn thúc đẩy lãnh đạo thành thị. Đông Châu, Thục Châu, Vũ Châu dân chúng bên ngoài xuất công làm lúc, chọn lựa đầu tiên thành thị. Trải qua những năm này phát triển mạnh, trước mắt toàn bộ Thiên Hải thị nhân khẩu đã qua 3000 vạn đủ để cùng Đế đô Quyển, Tinh thành đô thị Quyển, vân thân quốc tế đô thị Quyển so sánh. Nhất là thủ tinh Châu, Bạch điểu Châu náo động ảnh hưởng, Tinh thành đô thị Quyển không ít tài sản chạy. Lân cận Thiên Hải Thương Vòng trở thành nhất người thằng lớn, nguyên nhân chính là như thế, Thiên Hải thị mới có thể cấp tốc phát triển, đuổi kịp các ba đại siêu cấp đô thị Quyển bộ pháp. Lục luyện tiêu liếc nhìn Thiên Hải thị đủ loại tư liệu, trọng điểm là có liên quan tại Nam Á cao Cậu, cùng phụ cận đường đi tư liệu. Hắn thậm chí tìm rất nhiều video, hình ảnh, đi làm sâu sắc phụ cận đường đi ấn tượng. Hồi lâu, hắn mới thở ra một hơi thật dài. Nam Á Quốc tế cao ốc tại 6 năm sau mới có thể đưa vào sử dụng, mà ta trong mộng cảnh, Nam Á Quốc tế cao ốc như có lẽ đã dùng qua một đoạn thời gian. Nhất là, phụ cận đều là cao lầu săn sát, không nhìn thấy cái gì cũ kỹ cộng đồng. Dùng cái này suy đoán, trong mộng cảnh thời gian cùng hiện tại, trên lệch trí ít 10 năm." Lục Luyện Tiêu nói. "Điều này có ý vị gì?" Mang ý nghĩa nếu như hắn nguyện ý hiện tại liền tiến về Nam Á cao ốc xung quanh đầu tư bất động sản xí nghiệp, tuyệt đối phải phát. Bất quá ý nghĩ này vẹn vẹn hiện ra đến sát na, liền bị hắn bóp tắt. Đầu tư Thiên Hải thị bất động sản xí nghiệp, tuyệt đối sẽ mất cả chỉ lẫn trải tôi ta. Trong một cảnh, cả tòa thành thị đều tại máy bay ném bom xuống biến thành phế tích. Phế tích. Lục Luyện Tiêu đồng tử co rú lại. Chiến tranh. Trong một cảnh, phản phất luyện ngục thảm liệt chiến tranh, đem chiếu rọi đến thế giới hiện thực. Chiếu rọi đến Thiên Hải thị. Không được, về sau tuyệt không thể đi Thiên Hải thị, tránh xa một chút, về sau chuyển tới Vân Thân thị đi, nơi đó là quốc tế tài chính trung tâm, càng thích hợp ta ca hát sự nghiệp phát triển. Lục Luyện Tiêu lập tức có kết thúc quyết. Có thể một giây sau, hắn giật mình tại nguyên chỗ mộng cảnh, chỉ ít tại 10 năm về sau. Thiên Hải thị là đại thương quốc trung bộ quật khởi kế hoạch hoạch tâm thành thị, 10 năm sau tòa thành này tất nhiên trở thành đại thương quốc trọng yếu nhất đô thị quyền một trong. Có thể dạng này một tòa thành thị, lại có chiến lược máy bay ném bom đang không ngừng hoạt tạc, có máy bay trực thăng vũ trang không ngừng cắn quét. Dưới tình huống nào, đại thương quốc mới có thể cho phép những này máy bay ném bom, máy bay trực thăng vũ trang tại quốc gia mình hoạch tâm thành thị tứ ngược? Diệt quốc. Mười mấy năm sau, Lục Luyện Tiêu tự lẩm bẩm, đại thương, vong rồi. Hắn không tính phấn thành, cũng không tự thương cái quốc. Nhưng Quốc gia này, mảnh đất này, trung quy là sinh hắn, dục hắn địa phương. Nhưng bây giờ, căn cứ kia phảng phất tiên đoán mộng cảnh, đại thương, vong rồi. Lục luyện tiêu đứng tại chỗ, một hồi lâu không có tỉnh táo lại, chừng một phút đồng hồ, trên mặt của hắn mới một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mười năm, mười mấy năm, chuyện tương lai, hắn quản không được. Trung chi. chỉ là một giấc mộng thôi. Dù là cái mộng cảnh này tiếp tục ba năm, có chút quỷ dị, nhưng ai sẽ đem trong mộng cảnh sự tình thật chứ? Kém nhất, phát giác được chiến tranh sắp tới mang mẫu thân chương lị cùng đệ đệ lục tiên cơ di dân thôi tin tưởng lúc kia hắn hẳn là có chút tài sản trở thành ca tinh muốn di dân đến quốc gia khác cũng không phải là chuyện khó ngay kế tiếp võ đạo hiệp hội phó hội trưởng thường bạch sơn tài quyết ủy viên hội tân tấn ủy viên thẩm thiếu đi tới thiên đạo kiếm tông nhìn xem cái này đầy là yên tĩnh việt tử thẩm thiếu trong lòng trên thực tế có chút buồn chồn bất quá hắn bên người cuối cùng còn có thường bạch sơn vị võ sư này kiềm võ đạo hiệp hội phó hội trưởng ngược lại không đến nỗi biểu hiện ra cái gì dị dạng hai vừa đến thiên đạo kiếm tông Lục luyện tiêu lập tức đi ra ngoài nhiệt tình nênh đón. Hắn lắp đặt camera đối với người đến chơi tự nhiên rõ ràng. Thật có lỗi, thường hội trưởng, thẩm mỹ viên, không có gì tốt trà, mời các ngươi chấp nhận. Khách khí, lục tài quyết khách khí. Thường bạch sơn nở nụ cười, không thèm để ý chút nào nước trà tốt xấu. Trong đó thẩm thiếu càng là tiến lên, cười tiếp nhận lục luyện tiêu muốn giúp bọn hắn thêm nước cấm nước. Ta tới, ta tới. Không được không được, hai vị là trưởng bối của ta, lại tới ta thiên đạo kiếm tông làm khách, có thể nào làm phiền thẩm ủy viên? Lục luyện tiêu đem tư thái của mình bày rất thấp. Song phương Hàn Huyên một phen, thường Bạch Sơn xuất ra một cái cái túi nhỏ, phía trên nhất có thể thấy được là một tấm thẻ chi phiếu. Lục Tài Quyết, ta lần này đến, chủ yếu là cùng ngươi nói một chút Thiên Phong võ quán, Long Truyền môn sản nghiệp bán thành tiền công việc, ta tìm Vân Thăng tập đoàn. Ta hoàn toàn tin được thường hội trưởng, làm phiền ngại. Lục Luyện Tiêu căn bản không có nghe cuộc giao dịch này chi tiết ý tứ, thậm chí, hắn cũng không hỏi thẻ ngân hàng bên trong có bao nhiêu tiền, trực tiếp đem thẻ nhận lấy, đầy đủ biểu đạt đối thường Bạch Sơn tín nhiệm. Thường Bạch Sơn thấy thế, nhìn về phía ánh mắt của hắn không khỏi càng thêm thuan mắt. Thiên Phong võ quán. Kim kiếm môn động tinh không nhỏ, ngươi cái này tài quyết giả thân phận, tứ tượng môn, Bạch Điểu võ quán nhóm thế lực hoặc nhiều hoặc ít có chút kiến nghị, vừa lúc, ngươi không phải chính cần đọc sách học tập a. Ta thay ngươi thỉnh cầu trong vòng nửa năm nghỉ ngơi, nửa năm này, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Thương Bạch Sơn nói, ngữ khí có chút dừng lại, mấy tháng qua, Khải Minh tinh thị võ đạo vòng có chút rung chuyển, giống Vân Thăng, Kỳ Sơn mấy người tập đoàn hợp đồng càng là nhiều lần thay chủ, có lòng người sinh chưa đầy, cho nên tiếp xuống một đoạn thời gian, Khải Minh tinh thị võ đạo giới hay là nghỉ ngơi lấy lại sức, an an ổn ổn tốt. Lục luyện tiêu nghe ra thường bạch sơn ý tứ, khải minh tinh thị võ đạo vòng dung truyền lại không phải hắn vấn đề, làm sao làm cho? Giống như hắn là cái gì khởi nguồn của họa loạn một dạng, nghỉ ngơi nửa năm, có thể an cư lạc nghiệp, để hắn nghỉ ngơi cả một đời hắn cũng không có ý kiến, trong lòng có chút im lặng, nhưng hắn hay là trung thực thành khẩn đáp lại, thường hội trưởng nói rất đúng, ổn định áp đảo hết thảy, thực không dám dầu dám, ta liền thích qua an an ổn ổn bình tĩnh sinh hoạt, nếu như không phải sợ đoạn mất thiên đạo kiếm tông truyền thừa, thủy phụ thân ta già già tâm huyết, ta cả một đời đều không muốn cùng võ đạo giới có quá nhiều liên lụy. Ha ha, ngươi tán thành thuyết pháp này là đủ. Thường Bạch Sơn nói, nói bổ sung, ta cũng sẽ cảnh cáo mấy vị khác võ sư, Khải Minh Tinh thị võ đạo vòng không nên lại dày vò. Đúng. Lục luyện tiêu phụ họa gật đầu. Đúng, chúng ta kiểm tra vật tư lúc, phát hiện lúc trước Lục Tông chủ tỏ giá, cho nên lại khiến người ta cho ra chìa khóa giấy chứng nhận ngay tại cái túi nhỏ bên trong, Thiên Đạo Kiếm Tông đồ vật, hay là vật quy nguyên chủ. Trước Lục Tông chủ, Lục luyện tiêu rất nhanh biết Thường Bạch Sơn chỉ là cái gì, liền lại lần nữa nói lời cảm tạ. Song Phương giao lưu một phen, Thường Bạch Sơn thầm thiu cáo từ rời đi mà lục luyện tiêu thu thập một chút quay người quăng lên mình sách nhỏ bao giả thiên đạo kiếm tông tại thiên đạo kiếm tông bên ngoài bãi đỗ xe một cố lam ngựa ít bảy ngay tại chỗ đậu bên trên ngừng lại xe này lục luyện tiêu liếc mắt nhìn là bán không được rồi lần thứ mấy rồi bất quá bán chuyện xe cho hắn một lời nhắc nhở lần này tiền cũng không thể giống long truyền môn kia một ngàn vạn đồng dạng lập tức toàn sử dụng hết nghĩ ngợi hắn hướng cách đó không xa ngân hàng đi đến thiên đạo kiếm tông ở vào trung tâm thành phố có chút phồn hoa phương viên một cây số trong nước nổi danh ngân hàng đều có thể tìm tới chi nhánh ngân hàng hắn đi tới máy atm trước đem thẻ ngân hàng trên bảo điền mật mã vào rất nhanh một cái lấy 6 chữ mở đầu đằng sau mang theo dòng dã 9 số không mức xuất hiện ở trước mặt hắn đáng tiếc sau hai số không phía trước có thêm một cái số lẻ nếu là không có cái này số lẻ lục luyện tiêu cảm thấy mình thành nhất lưu ca sĩ đem dễ như trở bàn tay hiện tại a còn cần cố gắng phấn đấu ngược lại là rất không tệ lục luyện tiêu nói thiên phong võ quán cùng long tuyển môn sản nghiệp cộng lại Giá thị trường hẳn là tại 1.1 tức đến 1.2 triệu, Thường Bạch Sơn cho hắn 6000 vạn, cho thấy đầy đủ thành ý. Có cái này 6000 vạn, hắn lại có thể tiếp tục tại hắn nam hiểu một lĩnh vực khác phát sáng phát nhiệt. Lục Luyện tiêu thu hồi thể, ra ngân hàng, lấy điện thoại di động ra bấm thiên trạch số liệu vận doanh CEO Lý Trường Minh điện thoại. Đại Đan, mau tới. Nguyệt Phiếu lập tức liền muốn quá thời hạn, tất cả mọi người đầu cho Thiên Đạo kiếm tông đi, vì Thiên Đạo kiếm tông trùng kiến góp một viên lạch. Chương 34, thứ hai bài hát. Khải Minh tinh thị nhất trung. Bước vào mảnh này tràn đầy thanh xuân sức sống sân trường, Lục luyện tiêu cả người tựa hồ cũng nhiều hơn một phần sinh khí. Lục luyện tiêu, ngươi thế mà mới đến lên lớp. Một thanh âm truyền đến, hắn bạn học cùng lớp Lưu Hạc có chút kính nể nhìn xem hắn. Làm sao rồi? Ngươi mấy ngày gần đây nhất, đến chế, về sớm phát rồi, một ngày có hơn phân nửa thời gian không nhìn thấy bóng người. Chủ nhiệm lớp cảm thấy ngươi đang gây hơn hắn, nghe nói hắn cáo trạng đều bẩm báo phòng giáo vụ đi, muốn tại hạ súng quanh kéo cờ nghi thức bên trên công khai phê bình ngươi. Lưu Hạc nói, a, ta sẽ cùng chủ nhiệm lớp hảo hảo nói một chút. Lục luyện tiêu nói, lúc này. Mang theo kính mắt, một mặt uy nghiêm giáo vụ chủ nhiệm đang cùng một người trung niên nam tử cười cười nói nói từ đối diện ký túc xá đi ra. Khi hắn nhìn thấy Lục Luyện Tiêu lúc, đầu tiên là hơi sững sờ, ngay sau đó, lập tức nở nụ cười xuống tới, "Lục Đồng học, ngài tự mình đến đi học nha. Đi học còn có thể không tự thân lên a?" Lục Luyện Tiêu cảm thấy, thuyết pháp này cảm giác là lạ. "Đúng đúng đúng, đi học đương nhiên phải tự thân lên." Giáo vụ chủ nhiệm nói, lập tức nói, "Đương nhiên, ngài không tự mình đến bên trên cũng không quan hệ, quan tại chủ gánh các ngươi mặc cho tiểu vương nói những sự tình kia, ta đã hung hăng dặn dạy hắn." cho nên trong trường học sự tình ngài cứ yên tâm đi, chứng nhận tốt nghiệp tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. đa tạ. đoạn thời gian gần nhất sự tình tương đối nhiều, cho nên có thiếu hụt cần. bất quá xin yên tâm, nên giải quyết sự tình ta đều giải quyết. làm một học sinh, đúng hạn đi học là cơ bản phẩm hạnh. lục luyện tiêu khách khách khí khí nói. lý giải lý giải. vậy ngài lên trước học, ta không quấy giày ngươi. giáo vụ chủ nhiệm một mặt hiền lành nói, cùng lục luyện tiêu tách ra. một bên lưu học nhìn xem mặt mũi hiền lành rời đi giáo vụ chủ nhiệm, có chút trợn mắt ốm mồm. lục luyện tiêu, ngươi ngươi sẽ không phải là bộ giáo dục lãnh đạo nhi tử a làm sao lại ta chính là một cái phổ phổ thông thông láo bách tính thật đương nhiên trong nhà của ta không có bất kỳ cái gì một cái làm quan lục luyện tiêu nói cũng nhẹ nhõm một chút xem ra không cần lo lắng bị chủ nhiệm lớp gây chuyện lưu hạ không nói gì chỉ là cho hắn một cái ngón tay cái lý trường minh hiệu suất rất nhanh lục luyện tiêu chưa tan học hắn liền đã tại nhất trung ra ngoài trường chờ cùng hắn đồng hành còn có mấy người cứ việc mấy người kia thủ hạ không có mấy cái nhân viên nhưng chức vị lại cao doa người Không phải tổng thanh tra chính là phó tổng giám đốc. Hắn tính chất, cùng Lục Luyện Tiêu vị này không có bất kỳ cái gì đệ tử Thiên Đạo Kiếm Tông tông chủ không sai bị lắm. Phúc vận trà lâu, cân nhắc đến mời người ở quán nét đàm luận không nghiêm túc, hắn cũng không nghĩ để sự nghiệp của mình cùng Thiên Đạo Kiếm Tông có quá nhiều liên lụy, cho nên mang theo một đoàn người đi tới trà lâu, muốn một cái ghế lô. "Ta đến nói một chút nhu cầu của ta." Lục Luyện Tiêu nói, "Ta hy vọng ta có thể trở thành toàn diện hình ca sĩ, không chỉ đơn độc tinh thông lưu hành vui, cổ điển vui, dân tộc vui đồng dạng am hiểu, ngoài ra Ta người nghe ta cũng hy vọng không giới hạn tại người trẻ tuổi, còn phải bao quát tiểu hài, trung niên, lão nhân." Lục lão bản có ý tứ là. Hải Khiếu nhiệt độ nhìn xem còn có thể hay không đẩy một chút, lần này chủ yếu thụ chúng quần thể vì tiểu hài cùng người già trung niên. Cái này, sợ rằng sẽ rất khó. Khó a?" Lục luyện tiêu như mày. Bất luận cái gì ca khúc, đều là đệ nhất hai lần lúc mới có thể sinh ra tâm tình trầm trởn. Nghe số lần càng nhiều, tâm tình trầm trởn càng nhỏ, thần bí tinh thể có khả năng được đến năng lực càng thấp. Phải giải quyết vấn đề này, không ngừng phát ca khúc mới là một cái biện pháp một cái biện pháp khác chính là mở rộng người nghe phạm vi. trước mắt hắn linh cảm không tốt, không viết ra được tốt ca, vốn định ăn một chút vốn ban đầu, có thể hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải là chuyện dễ dàng. lục lão bản, trên thực tế trên đường tới chúng ta đã chủ hoạch một cái tuyên truyền phương án, ngài có ca khúc mới mà nói tốt nhất, không có ca khúc mới, Lao ca nhiệt độ chúng ta cũng có thể xào một xào, chỉ là nhiệt độ. sợ là sẽ phải không được để ý. dù sao gần nhất trên mạng khiến người chú mục nhất hay là tinh châu, bạch điểu châu thế cuộc khẩn trương. lần trước hải khiếu vận doanh tổng chủ hoạch cố tiểu linh nói, lý giải. Lục luyện tiêu nhẹ gật đầu, đoạn thời gian gần nhất trên mạng đầu để sát thực đều bị tinh châu, bạch điểu châu chiếm cứ, một chút thiên vương minh tinh tin tức đều lên không được lục xoát bảng đệ nhất. Các ngươi có cái gì phương án? Quay chủ ca khúc MV tái phát đi. Đập MV, hữu dụng, đương nhiên hữu dụng, bất quá, cố tiểu linh nhìn lục luyện tiêu một chút, chúng ta cần giúp lục lão bản tạo một chút hình, ca sĩ cũng tốt, diễn viên cũng được, muốn để người ngay lập tức ghi nhớ, nhan trị khí chất cực kỳ trọng yếu, khí chất phương diện lục lão bản có thể sương xuất sắc, nhan trị phương diện, lục lão bản nhan trị mặc dù bất phàm nhưng ở tinh quang long ánh ngành giải trí bên trong lại còn chưa đủ lấp lánh Ngươi không cần khinh ta ta nhan trị trong lòng ta rõ ràng chỉ là thường thường không có gì lạ trình độ thôi lục luyện tiêu ngược lại là 10 phần khiêm tốn bất quá ngươi trang điểm thuật thật có thể để ta dựa vào nhan trị độ sức một đợt nhiệt độ trên thực tế trừ trang điểm thuật bên ngoài chúng ta còn cần dùng một điểm cái khác kỹ thuật nói đến đây ta liền không thể không nói một chút chúng ta thiên trạch số liệu định hải thần châm, máy tính tiên tài từ đếm đồng học, hắn nghiên cứu ra đến mới phần mềm là chúng ta cái này kế hoạch hệ tâm Bị Cố Tiểu Linh đề cập từ đếm là một cái có chút xấu hổ nam sinh. Lục lão bản, hắn đứng dậy cùng Lục Luyện Tiêu lên tiếng chào. Chào ngươi, chào ngươi. Lục Luyện Tiêu chủ động tiến lên cùng hắn nắm tay. Nhân tại, tại bất kỳ địa phương nào đều đáng giá người tôn trọng. Lục lão bản, ta có thể đối ngươi đập cái tiểu thị tần sao? Cố Tiểu Linh nói. Có thể. Lục Luyện Tiêu nhẹ gật đầu. Cố Tiểu Linh liền lấy điện thoại di động ra, điều chỉnh một chút, rất nhanh, tại Lục Luyện Tiêu phối hợp xuống quay chụp một cái 15 giây tiểu thị thần. Đập xong, nàng thoang thao tác một chút đưa điện thoại di động đẩy lên lục luyện tiêu trước người, lục lao bản nội xem, lục luyện tiêu hướng điện thoại lướt qua, khẽ giật mình, cái này đại soái so là ai? Cố Tiểu Linh, Lý Trung Minh, Từ Đếm, cùng với các người đồng thời nhìn xem lục luyện tiêu, ta, đúng, đây là rất nhiều phần mềm đều có mỹ nhan hiệu quả, mỹ nhan, vật này lục luyện tiêu tự nhiên biết, Sa chạm, huyễn âm, hỏa diễm, cái kia cái bình đại không đều tự mang hạng kỹ thuật này, nhưng mỹ nhan ta hiểu, nhưng ngươi cái này mỹ nhan mở, mẹ ta đều không nhận ra ta là ai, lục luyện tiêu nói. Lý Trường Minh xấu hổ cười một tiếng, còn có thể nhìn ra một điểm hình dáng, còn không có trang điểm đâu." Cố Tiểu Linh bổ sung một câu. Lục Luyện Tiêu nhìn xem video, "Người ở bên trong, thật là đẹp trai, còn đẹp trai cực kỳ có hình, khí chất hình tượng nhan trị đều tốt." Hắn suy nghĩ một lát, nói, "Các ngươi biết, ta là một cái thực lực phái ca sĩ, hải khiếu cao âm khiêu chiến cho đến nay có thể thuận lợi làm được đều chẳng qua hai tay số lượng, ta không nghĩ người khác đem quá nhiều lực chú ý tập trung ở ta nhan trị bên trên." Lý Trường Minh nghe xong, không muốn ném cái này lại đơn, vội vàng nói, Lục lão bản cảm thấy không được vậy chúng ta lại chủ hạch một cái phương án. Chờ một chút, ta nói còn chưa dứt lời. Lục luyện tiêu nói, một lần nữa chủ hạch phương án Cố tiểu thư phải thêm hao phí bao nhiêu tinh lực, làm bên A ta cũng không tốt yêu cầu quá cao, liền, cái này đi, không có cách, đây là một cái xem mặt thế giới, ta muốn đem tiếng ca truyền khắp thế giới, cũng không khỏi nước chảy bèo trôi. Kia, liền cái này. Liền cái này. Được. Cố tiểu Linh tiếp lời, phấn chấn đáp lại, chúng ta sẽ một lần nữa thu thập một chút Lục lão bản số liệu, để từ mấy cây theo Lục lão bản số liệu ưu hóa một chút phép tính lại phối hợp trang điểm thuật, tuyệt đối có thể làm cho ngài Nhan trị kéo lên đỉnh phòng, đến lúc đó MV xuất thế, chúng ta lại đẩy một cái, cái gì người ngoài hành tinh ca sĩ, tiếng trời cao âm, cá heo âm vương tử loại hình tên hiệu nhất an. Lập tức có thể đem nhiệt độ xảo. Cái gì gọi là chuyên nghiệp? Cái này kêu là chuyên nghiệp. Năng lực của các ngươi, ta yên tâm. Lục Luyện Tiêu nói, trầm ngâm nói, đã muốn làm liền muốn làm tốt nhất, Lao ca trọng phát, có chút có lỗi với ta kia số lượng khổng lồ mê ca nhạc, ta quyết định phát ca khúc mới, ca khúc chính là cái này, thủ như gió tự do. Chúng ta cái này liền liên lạc quay chụp đoàn đội." Lý Trường Minh nói. Lục Luyện Tiêu nhẹ gật đầu, "Bài hát này phát hành vận doanh, ta đám đầu tiên dự định đầu nhập 2000 vạn, nếu như hiệu quả rõ ràng, ta sẽ lại truy ném 1000 vạn." Nói một cách khác, tổng đầu tư 3000 vạn. Vận doanh một ca khúc đầu nhập 3000 vạn. Đây là chính cống đại đầu tư, đại thủ bút. Vẹn vẹn cái này một cái đơn, liền vượt qua thiên trạch số liệu vận doanh công ty một cái quý tổng doanh thu. Liền, Lý Trường Minh, Cố Tiểu Linh chờ người toàn bộ phân trấn tinh thần, Lục lão bạn xin yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không để ngài thất vọng." Vậy được, thương thảo xuống chi tiết, không có vấn đề liền ký tên hợp đồng. Lục Luyện Tiêu cùng Lý Trường Minh tiếp tục trao đổi một phen. Một đoàn người cùng một chỗ ăn cơm, thẳng đến hơn 9 giờ đêm, Lục Luyện Tiêu mới rời khỏi. Lý Trường Minh, Cố Tiểu Linh, từ mấy cấp độ người tự mình đem hắn đưa tiễn. Đợi ngày khác rời đi, từ đến mới lẩm bẩm nói một câu, "Lý ca, vị này Lục tổng ca, chúng ta như thế đại lực đẩy, thật được không?" Khác đến lúc đó, mang lệch đại thương vòng âm nhạc hướng gió, muốn tìm thủ chân chính tốt ca nghe cũng không tìm tới. "Chúng ta không làm như vậy, người khác cũng sẽ làm như vậy." huống chi Vòng âm nhạc à? Có đôi khi tiểu gì cũng sẽ toát ra một chút đủ loại ca khúc đỏ cực nhất thời. Người khác có thể đỏ, lục tổng vì cái gì không thể đỏ? Lý Trường Minh cười nói, về phần mang lệch đại thương vòng âm nhạc hưng rõ, người quá coi thường vòng âm nhạc thị trường quy mô, lục tổng mấy ngàn vạn tài chính đầu nhập, ngay cả cái gợn sóng đều kinh không dậy nổi, không có gì đáng giá lo lắng. Từ đến nghe, tinh tế tưởng tượng, cũng thế, lấy sức một mình xoay chuyển một quốc gia âm nhạc giới không rõ, ca vương ca hậu đều không có năng lực này. Vị này lục lão bản dẫn thân vào âm nhạc giới, vừa nhìn liền biết là cái chơi phiếu tính chất. Làm sao có thể dẫn dắt được một cái 10600 triệu nhân khẩu đại quốc âm nhạc trào Lưu. Bọn hắn là nhàn nhức cả trứng, buồn lo vô cớ. "Tốt, tiếp xuống chúng ta muốn bận rộn, nhưng phải xứng đáng lục lão bản đầu nhập trước sau 3000 vạn, từ đếm, tính toán của ngươi hảo hảo ưu hóa, cái này MB, nhất định phải. Kinh diệm thế nhân, mỹ hoặc chúng sinh." Cố Tiểu Linh tiếp một câu. "Đúng đúng đúng." Lý Trường Minh rất nhanh an bài, "Tiểu Linh, lục lão bản trước kia ban bố video có lộ mặt, cũng đi xử lý một chút." "Minh bạch." Từ đến, Cố Tiểu Linh đồng thời gật đầu. "Như vậy" Chương 35, nửa năm. Khải Minh tinh thị khó được tiến vào an bình ổn định Quế Nguyệt. Tứ tượng môn, Bạch Điểu võ quán, Phiêu Tuyết quán, Vô Ảnh quyền, thậm chí chỉ dạy đao pháp không tu đệ tử nhất phẩm đao, đều tại kiên nhẫn tiêu hóa lấy khoảng thời gian này rất nhiều thu hoạch. Liên liên xem như thường Bạch Sơn đối thủ cạnh tranh tiết quý phó hội trưởng, cũng bởi vì thường Bạch Sơn nhân thế đạo lợi, để Lục Luyện Tiêu thản nửa năm giả, không làm gì được hắn. Kim kiếm môn thiết đại lực, chưa được long một chút ra thuộc có lẽ không có cam lòng, nhưng vừa đến, chiếm đoạt chưa cắt kim kiếm môn chính là tứ tự môn, Bạch Điểu võ quán, Phiêu Tuyết quán, Vô Ảnh quyền thậm chí nhất phẩm đao, bọn hắn căn bản không dám trêu chọc. Thứ hai, chân chính dám đánh giáng liều, như trương thịnh hạng người, sớm đã bị thiết đại lực, trương dược long hai người mang theo trên người dốc lòng giáo đạo, truyền thụ võ học. Những cái kia không muốn bước vào võ đạo giới người, bản thân liền chứng minh bọn hắn thích tướng không được võ đạo giới tàn khốc cạnh tranh. Tại đối mặt cơ hồ toàn bộ khải minh tinh thị võ đạo thế lực, thậm chí võ đạo hiệp hội âm thầm bao che, bọn hắn cũng là bất lực. Sinh hoạt hay là phải tiết tụ. Chân chính có dũng khí bỗng nhiên ra hết thảy, ném xuống gia đình, thế tử, nhi nữ, phụ mẫu, thân hiếu, lấy mạng đi thay thiết đại lực. Chưa dược Long Báo thủ người chỉ là số ít. Võ đạo giới quý cũ truyền thừa đến nay mấy trăm năm, chém chém giết giết nhìn mãi quen mắt. Rất nhiều người tại bước vào võ đạo giới, kiếm lấy phong phú lợi nhuận thời điểm. Bản thân đã có đột tử đầu đường rất ngộ. Về phần Lục Luyện Tiêu, hắn mặc dù xen kẽ tại sự kiện này bên trong, nhưng tại không hiểu rõ nội tình ngoài vòng tròn người xem ra, hắn căn bản chính là cái cao cấp tay chân thôi. Mắt thấy thế cục dần dần lắng lại. Lục Luyện Tiêu cũng là gọi điện thoại, đem mẫu thân trưng lị, đệ đệ Lục Tiên Cơ gọi trở về. Ngươi nói ngươi tạ bá bá tốt như vậy một người, làm sao liền đi nữa nha? thiên đạo Kiếm tông. Trương Lệ một bên quét dọn gian phòng, một bên tràn đầy cảm khái. "Đúng nha, Tạ Bá Bá đúng là người tốt." Lục Luyện Tiêu nhẹ gật đầu, giúp đỡ lên đất, hắn hổ thẹn tại chúng ta một nhà, tại trước khi chết, còn cố ý chuẩn bị cho chúng ta một chút luyện võ tài nguyên, hy vọng ta cùng tiền bối cơ có thể hảo hảo luyện võ, thành tiểu võ sư, trấn hương thiên đạo Kiếm tông, dạng này cho dù hắn đi dưới tiểu tuyển, cũng có mặt mũi đối mặt cha ta. "Luyện võ tài nguyên không rẻ a." Trương Lệ khẽ giật mình. "Không rẻ, bất quá mua được mua, chúng ta nếu là lui về, chẳng phải là cô phụ Tạ Bá Bá một phen hảo tâm?" Lại nói, chúng ta nghĩ lui, cũng không có địa phương lui." Lục Luyện Tiêu nói. Trương Lệ nghe, không khỏi có chút thảm đạo, "Đúng vậy a, người đều không còn." Dừng lại một lát, nàng nói, "Mấy người hai ngày nữa, chúng ta đi cho ngươi tạ bá bá bên trên một nén hương đi." "Ừm, ta biết hắn táng ở đâu, ta còn cố ý ở bên cạnh trồng một điểm hoa hoa thảo thảo, sang năm chúng ta lại đi tế bái lúc, một phần hoa của hẳn là đều có thể có cao bát thước." Lục Luyện Tiêu nói. "Ngươi hữu tâm." Trương Lệ cảm khái nói. Lục Tiên Cơ thì là nhìn Lục Luyện Tiêu một chút, lén lén cho hắn một cái khuôn mặt tươi cười. Dù sao hiện ở đây để rất nghiêm túc, hắn không dám quang minh chính đại cười. Tiếp xuống một đoạn thời gian, ta đến giáo đệ đệ hảo hảo luyện võ. Lục luyện tiêu suy nghĩ một phen, nói, không chỉ tiên tiên luyện khí thuật muốn luyện, chúng ta gia truyền thiên đạo kiếm thức cũng muốn luyện. Ca, lục tiên cơ có chút xấu hổ nói, trên thực tế, ta năm ngoái đã đang lén lén luyện thiên đạo kiếm thức, cho nên tại hai tháng trước xảy ra tai nạn xe cộ lúc, ta mới có thể dựa vào lấy nắm giữ kỹ xảo phát lực bảo vệ mình. Ồ, lục luyện tiêu có chút ngoài ý muốn, thật cũng không quá mức kinh ngạc. Hắn cũng thỉnh thoảng nhìn thấy đệ đệ mình cầm thanh kiếm trong sân chơi đùa lung tung. Tiểu hài tử nha, thích đánh náo, bình thường. Đã bắt đầu luyện, kia lại vừa vặn, Thiên đạo kiếm thức bác đại tinh thông, chính là tập hạo nhiên thiên địa chi thế ngưng tụ mà thành kiếm thuật, ngươi kiên nhẫn một điểm, trong thời gian ngắn luyện sẽ không cũng không cần gấp, có cái gì không hiểu được có thể hỏi ta." Lục Luyện Tiêu nói, cha tay nắm tay dạy ta luyện môn kiếm thuật này luyện nhiều năm, ta đối môn kiếm thuật này lý giải, dù không thể nói tinh xảo, nhưng cũng có chút hòa hợp. "Ca, ta sẽ nghiêm túc luyện." "Ừm, ngươi bây giờ chiêu thức đều biết luyện hay chưa?" "Biết luyện." A, dính liền, biến hóa quen thuộc hay chưa? Quen thuộc. Lục Tiên Cơ gật đầu, đã nhập môn rồi, không sai. Bước kế tiếp chính là đối kỹ xảo phát lực vận dụng. Mỗi một kiếm đâm ra đều có thể điều động tự thân sở hữu ngân cốt, kinh lực, buộc phát ra mạnh nhất uy thế cùng tốc độ. Lục luyện tiêu nhàn nhạt chỉ điểm, ta mỗi một kiếm đã có thể buộc phát ra tất cả kinh lực. Lục Tiên Cơ nghiêm túc gật đầu. Lục luyện tiêu, đột nhiên ngừng lại, một hồi lâu mới nói, tất cả. Đúng nha. Lục Tiên Cơ nói, tiếp xuống chính là đem thiên đạo kiếm thức tất cả kiếm chiêu hợp lại là một hình thành thiên đạo kiếm thế, lại lấy thiên đạo kiếm thế diễn dịch ra sát chiêu thiên địa vô cực. Lục luyện tiêu trong lúc nhất thời không biết nói thế nào. Thiên đạo kiếm thức, hắn đều mới ở vào điều động toàn bộ gân cốt, kinh lực giai đoạn. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Cho nên, ngươi nói ngươi là năm ngoái bắt đầu luyện thiên đạo kiếm thức. Vâng. Xác định, Lục Tiên Cơ, là cái kiếm đạo thiên tài. Hắn không có kế thừa đến cha hắn Lục Trường Ca luyện kiếm tiên phú, Lục Tiên Cơ lại kế thừa. Không chỉ kế thừa, một năm đem thiên đạo kiếm thức tu luyện tiểu thành, Hắn này thiên phú so với Lục Trường ca đến, đã thanh xuất Vu Lam, Thiên đạo kiếm tông chấn hưng trách nhiệm, tương lai liền muốn rơi ở trên người hắn. Bất quá, Lục Tiên Cơ mới 13 tuổi, các không thể để cho hắn quá mức kiêu ngạo tự mãn, tổn thương trọng vĩnh cô sự mọi người đều biết. Liền hắn hơi hàm xúc gật đầu một cái, dùng một loại tương đối bình tĩnh ngữ khí nói, "Không sai, kiếm thuật của ngươi Thiên Phú còn có thể, Thiên đạo kiếm thức cứ như vậy luyện, chiêu thức hợp nhất, ngưng kết kiếm thế, làm kiếm thuật đại thành, diễn hóa ra sát chiêu Thiên Địa vô cực làm chuẩn bị." "Ta minh bạch." "Vậy thì tốt, luyện kiếm sau khi Luyện khí thuật cũng không thể ngừng, kiếm thuật chỉ là sát thương địch người thủ đoạn, tiên tiên luyện khí thuật mới là tăng cường thể phách căn bản." Lục Luyện Tiêu nói. "Ca, ta nghe ngươi." Lục Tiên Cơ đàng hoàng nói. Lục Luyện Tiêu vui mừng nhẹ gật đầu. "Thiên Đạo Kiếm Tông có người kế tục, người đi theo ta." Lục Luyện Tiêu nói, cùng Trương Lệ nói một tiếng, "Chúng ta đi ra ngoài một chút." Sau đó mang theo Lục Tiên Cơ, hướng Thiên Đạo Kiếm Tông đi ra ngoài. Khi đi ngang qua bãi đậu xe lúc, Lục Tiên Cơ nhìn xem dừng ở chỗ đậu bên trên lăng ngửi bậy, không khỏi nao nao, "Xe này, nhà chúng ta có tiền." Lục luyện tiêu nói, cho nên ngươi đang luyện võ lúc, đừng sợ hao phí tài nguyên, dược vật có thể hấp thu bao nhanh liền hấp thu bao nhanh, tranh thủ sớm ngày rèn luyện tốt thể phách, có năng lực thực chiến. Nếu như thực tế không có tiền, chúng ta còn có thể đem chiếc xe này bán đổi thành tu luyện vật tư. Lục tiên cơ thận trọng nhẹ gật đầu, hắn không nghĩ lại giống vài ngày trước như thế, rõ ràng địch nhân đều giết vào nhà, hắn lại hoàn toàn không biết gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Kaka đi cùng thiên phong võ quán, kim kiếm môn địch nhân liều mạng. Lục luyện tiêu mang theo lục tiên cơ đi tới ngân hàng, trực tiếp hướng khách hàng lớn nghiệp vụ khu đi đến. Từ ta trong thẻ vạch 1 ngàn vạn. Lục Luyện Tiêu đối chạm mặt tới viên trước nói, thay chúng ta để cử mấy phần ích lợi hơi tốt quản lý tài sản sản phẩm. 1 ngàn vạn. Quản lý tài sản. Mấy chữ này, để vị này nhân viên công tác trước mắt lập tức phát sáng lên, nụ cười trên mặt càng là tràn ngập nhiệt tình. 1 ngàn vạn tuyệt không phải cái con số nhỏ. Rất nhanh, khách hàng lớn quản lý, quản lý tài sản quản lý, một vị hành trưởng nhao nhau bị kinh động, đến đây chiêu đãi Lục Luyện Tiêu, hỏi đến nhu cầu của hắn. Lục Luyện Tiêu đưa mắt nhìn sang Lục Luyện Tiêu, tuyển mấy loại, đương nhiên, ngươi nghĩ tuyển một loại cũng được. Ta Lục Tiên Cơ khẽ giật mình. Đúng, ngươi nhất định phải hiện tại liền có đầy đủ tiền tài ý thức mới được. Cái này một ngàn vạn chính là huấn luyện ngươi đối kim tiền lý giải vận dụng năng lực. Lục luyện tiêu nói. Lục Tiên Cơ đã có bậc này kiếm đạo thiên phú, tương lai thiên đạo kiếm tông dùng cho giữ thể diện người tự nhiên trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Chỉ là Lục luyện tiêu không hy vọng hắn trở nên giống cha hắn Lục trưởng ca đồng dạng, một điểm gian nan khổ cực ý thức cùng quản lý tài sản ý thức đều không có. Tại hắn sau khi mất đi, toàn bộ thiên đạo kiếm tông thế mà ngay cả năm vạn đều không bỏ ra nổi tới. Kia. Làm phiền các ngươi giới thiệu cho ta một chút. Lục Tiên Cơ chuyển hướng khách hàng lớn quản lý. đương nhiên, đây là vinh hạnh của chúng ta. Hai vị quản lý đồng thời đáp lại, nho nhau, nhau giới thiệu. Một cái đến giờ, Lục Tiên Cơ tựa hồ bị mấy người nói choáng đầu, cuối cùng, ổn thỏa tính lựa chọn hai cái, giả lập Hoàng Kim, dầu hỏa bảo. Vị tiểu ca này quá có ánh mắt, Hoàng Kim, dầu hỏa đều là hiện nay thế giới nhất cứng rắn, nhất ổn vận tư, mua Hoàng Kim cùng dầu hỏa cơ hồ không có bất luận cái gì hao tổn chỉ là cuối cùng kiếm nhiều kiếm thiếu vấn đề. Quản lý tài sản quản lý lập tức tán thưởng vậy liên cái này, lục tiên cơ cũng là cân nhắc đến hoàng kim, dâu hỏa cứng chắc mới lựa chọn mua cái này hai hạng quản lý tài sản, chọn tốt rồi, lục luyện tiêu hỏi một tiếng, chọn tốt, vậy được, cái này một ngàn vạn, ta giao trả cho ngươi, ngươi mình có thể làm quyết định, lục luyện tiêu nói, lục tiên cơ nhẹ gật đầu, tại một loạt thao tác hạ, một ngàn vạn rất nhanh ném đi vào, lục luyện tiêu tiếp tục phát ca, đi học, sau đó khải minh tinh thị đắm chìm trong một mảnh an bình cùng tường hòa bên trong, thời gian noáng một cái, đã là nửa năm, chương ba con đường phía trước ta biết, đây là một cái gian khổ nhiệm vụ. Vì nhiệm vụ này, ngươi có thể muốn mất đi thời gian của ngươi, người nhà của ngươi, bằng hữu của ngươi, cuộc sống của ngươi, ngươi hết thảy. Nhưng vì thế giới này tương lai, cuối cùng phải có người đứng ra. Lục luyện tiêu trong thai quanh quẩn quen thuộc lời kịch, hắn không ngừng nếm thử mở miệng. Thẳng đến nam tử trung niên quay người lúc rời đi, hắn mới rốt cục phát ra tiếng âm. Năm nay là năm nào? Chỉ là vấn đề này tựa hồ quá mức phổ thông, đối phương cũng không có đáp lại. ầm ầm, máy bay trực thăng rơi rơi xuống mặt đất đưa tới tiếng nổ theo sát lấy vang lên. Lục Luyện Tiêu gian nan ngẩng đầu, xuyên thấu qua liệt diễm, bụi mù, mảnh đá, nhìn chằm chằm nam á cao ốc xung quanh công trình kiến trúc, nghĩ phải căn cứ những kiến trúc này vật để phán đoán hiện tại cụ thể năm. Xuy. Thân thể bị vỡ nát máy bay trực thăng cánh bổ ra. Mộng cảnh kết thúc. Lục Luyện Tiêu mở to mắt, rướn vút đầu, thư giãn lấy mộng cảnh dãễ dụ mang tới khó chịu. Một lát, hắn đứng dậy, đi tới trước bàn sách, đem ngăn kéo mở ra. Bên trong một cái bản bút ký bên trên, tràn ngập mấy chụp tòa ca ốc, cửa hàng, cùng có quan hệ với những cái kia ca ốc, cửa hàng văn tự miêu tả. Một chút trang giấy đằng sau còn có những cái kia cao ốc, cửa hàng trang trí phát họa họa. Hải Âu Cầm Hành nhìn trang trí hẳn là có 5 năm trên dưới. Thần mã nam trang kỳ hạn cửa hàng trang trí hẳn là không cao hơn 3 năm. Cái này lợi dân quậy bán quả vật trí ít có 10 năm lịch sử. Lục Luyện Tiêu không ngừng ghi chép, phân tích. Thời gian, mộng cảnh thời gian điểm, dần dần bị hắn xác nhận xuống tới. 13 năm sau. Nhưng còn có 1 2 năm sai sót. Có sai kém cũng không có cách nào. Trong mộng cảnh cả tòa thành thị đều tại máy bay ném bom oanh tạc xuống biến thành phế tích, từng tòa cao ốc sụp đổ, bốn phía tràn ngập bụi mù. Phản diễm, hắn có khả năng nhìn song cao cũ, cửa hàng số lượng cũng không nhiều. Như vậy, thời gian chính là năm 2029. Lục Luyện Tiêu liếc mắt nhìn thời gian bây giờ. Năm 2016 ngày 22 tháng 6 6 giờ 13 phút. Buổi trưa hôm nay liền có thể tra thành tích thi tốt nghiệp trung học. Lục Luyện Tiêu nói, hắn tại cân nhắc, muốn hay không đi Thiên Hải thị xem nghệ thuật trường học. Dù sao năm ngoái tháng 12 lúc, hắn Thiên Hải nghệ thuật trường học nghệ kiểm tra không có kiểm tra qua, tiến không được cái này chỗ trong nước trước năm bảng tên đại học nghệ thuật, chỉ có thể dựa vào nhiều giao một chút xây trường phí. Tiên cái kém một bậc đại học nghệ thuật, loại này trường học lựa chọn tính liền rộng nhiều. Thiên Hải thị là 13 năm sau bị máy bay ném bom san thành bình địa, nhưng chiến tranh năm nào bắt đầu, dung chuyển năm nào bắt đầu, hắn cũng không biết rõ tình hình. Vạn nhất dung chuyển sớm bắt đầu, cái này dự báo ngộng cảnh đem không cách nào mang đến cho hắn bất luận cái gì tiện lợi. Tinh Châu, Bạch Điểu Châu trong nửa năm này đã từng xảy ra hai vòng đại quy mô bạo loạn, đương bộ môn xuất động vũ trang trấn áp, khoác lộ ra ngoài thương vong nhân số đạt ba chữ số. Càn quét đại thương chiến tranh là từ Tinh Châu, Bạch Điểu Châu bắt đầu sao? Thời gian còn có 13 năm. Có thể Tinh Châu, Bạch Điểu Châu đều là 3 năm một nhỏ náo, 10 năm một đại náo. Hiện tại tin tức chứng minh không là cái gì. Trước nhìn văn hóa phân một chút đếm. Lục Luyện Tiêu thầm nghĩ. Hắn nhận biết một chút tinh thần thế giới bên trong thần bí tinh thể giả lập hình hình người. Một đạo mới tinh quang lấy vô cùng chậm rãi tốc độ, rốt cục sắp thành hình. Tiếp tục nửa năm, chậm rãi lên men, đạo thứ tư tinh quang cuối cùng sắp ngưng tụ ra. Lục Luyện Tiêu nói, Thụ Tinh Châu, Bạch Điểu Châu náo động ảnh hưởng, thiên trách số liệu mặc dù dốc hết toàn lực thôi động Lục Luyện Tiêu ca khúc mới phát hành, đồng thời còn đẩy ra hắn kia nhan trị kinh người MV có thể hiệu quả cũng không rõ rệt, không, không phải không hiện lấy, liên quan tới hai châu đại loạn tin tức phân lưu hạng, hắn gái này thủ như rõ tự do toàn mạng quan hệ kích lượng vẫn vượt qua 2 tỷ, chỉ là thiên trạch số liệu tuyên truyền phương hướng rõ ràng tồn tại vấn đề, lục luyện tiêu đăng nhập xa trạm thập vạn tinh niên số tài khoản, nhìn lướt qua nhiệt độ tương đối cao đánh giá, chồng ta đâu, em hai, lão công ta hát ca lại xoáy lại để mắt, vì cái gì màn hình hương vị là mặt, đó là bởi vì nghĩ một tháng mua xe sang, nửa năm ở hào phòng, năm nhập qua một triệu sao. Nghĩ vạn người truy phủng hưởng thụ danh ái vẩn quanh sao? Muốn trở thành trên đường cái nhất tịnh từ sao? Thần Mã hội sở đế đô triệu tỷ viên ngươi năm nhập quá trăm triệu mộng tưởng, điện thoại liên lạc 8008201820. Cùng loại hy vọng hắn xuất đạo, xuống biển bình luận số lượng phong phú. Căn cứ những này bình luận phán đoán, Nhan Trị. Nhan Trị trên diện rộng đoạt hí. Rất nhiều người hoàn toàn là hướng về phía hắn Nhan Trị đi, về phần hắn hát. Đến tột cùng là cái gì? Không ai đi nghe. Tiếng ca căn bản không trọng yếu. Chính là nguyên nhân này, bài hát này đang bị cấp đại lượng nhiệt độ tình ung dưới. Toàn mạng quan hệ đánh tan 2 tỷ, kết quả đoạt được năng lực so với Hải khiếu đến đều kém một bậc. Người chính là như thế nông cạn. Lục luyện tiêu có chút thở dài, hắn cuối cùng minh mạch, vì cái gì rất nhiều người biết rất rõ ràng xa trạng. Huyên âm, hỏa diễm bên trên nữ MC si rửa vào mỹ nhan mới có thể lấy ra được, có thể vẫn thích như mật ngọt nhiệt liệt truy phủng. Đại thế như thế, từ trên điện thoại di động thu hồi ánh mắt, Lục luyện tiêu tập trung tinh thần nhận biết một chút hắn sáu triệu thuộc tính. Nhạc cảm, ngoại hình, khí chất, nhan trị bốn hạng tha không để ý đến. Âm vực từ ba tăng lên tới bốn khiến cho hắn cao âm nhảy lên từ quốc gia cấp đỉnh tiêm, nhảy lên tới cấp thế giới nhất lưu. mà chuẩn âm thì từ 3 điểm, trực tiếp tăng lên tới 5 điểm. mang tới hiệu quả thì là hắn hổ báo lôi âm thuật viên mãn, gần cốt rèn luyện hiệu suất trên diện rộng kéo lên, cách luyện thể viên mãn vì lúc không xa. ngay tiếp theo ly tử ba động kiếm môn kiếm thuật này cũng là tiến triển tấn mãnh, hiện nay đã đến đại thành, phối hợp bí thuật long lâm, kiếm thuật của hắn phá phòng phá giáp, chém sắt như chém bùn. không biết bây giờ có thể không thể kiểm tra cái võ sư chứng. lục luyện tiêu thẩm nghĩ, nếu như kém một chút, tìm thương hội trưởng hỗ trợ nhìn xem. Cha ta là năm ngoái tháng 8 luận võ chết trên tay triệu cựu châu. Cách một năm, kỳ hạn đã chỉ còn hơn một tháng. Nếu như Thiên Đạo Kiếm Tông lại không có võ sư và ở, thật sự muốn bị chọc nhãn hiệu. Mang theo ý nghĩ này, Lục luyện tiêu ăn bữa sáng, luyện trong chốc lát kiếm pháp, lại giáo Lục Tiên cơ luyện một đoạn thời gian luyện khí thuật hậu, lấy điện thoại di động ra nghĩ liên lạc Thường Bạch Sơn. Đúng vào lúc này, một điện thoại đánh vào. Lục luyện tiêu kết nối, bên trong rất nhanh truyền đến Thường tự tại thanh âm. Lục luyện tiêu, có rảnh rỗi không? Buổi chiều mang ngươi đi xem một chút một chút đại nhân vật từ thủ đô trở về. Lục luyện tiêu khoảng thời gian này cùng thường tự tại ngược lại duy trì bằng hữu quan hệ trong miệng hắn Giang Thanh Bình đúng cân nhắc đến Giang Thanh Bình phụ thân sông tận trung đã thăng nhiệm thủ đô võ đạo hiệp hội phó hội trưởng mà hắn đến tìm quan hệ làm võ sư giấy chứng nhận liền nhẹ gật đầu tốt lúc nào đến ta điện thoại cho ngươi thường tự tại về một tiếng cú điện thoại Lục luyện tiêu dự định buổi chiều trước hướng thường tự tại tìm hiểu một chút tình huống lại tìm thường Bạch Sơn không muộn Lục luyện tiêu trong sân tiếp tục luyện kiếm vào lúc giữa trưa bên ngoài lại truyền tới một trận trò chuyện âm thanh sư đương chúng ta thật nghĩ tại Thiên Đạo Kiếm Tông học kiếm, cầu ngươi thành toàn chúng ta đi. Thiên Đạo Kiếm Tông hiện tại không có võ sư có thể dạy học, các ngươi đi cái khác võ quán học kiếm đi. trừ Thiên Đạo Kiếm Tông kiếm pháp, chúng ta cũng là không học. cái này là thật không có cách nào. Lục luyện tiêu nghe trong chốc lát, dự định đi ra ngoài hỏi một chút, chính thấy hai người thần sắc cô đơn rời đi, mà trương lị thì từ ngoài viện tiến đến, nghiêm thuận bọn hắn. Lục luyện tiêu hỏi một tiếng, vâng. trương lị thở dài một cái, hai đứa bé này là thật nghĩ tại chúng ta võ quán học võ, nhưng chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông không có võ sư. Hiện tại không có mở võ quán tư cách, chỉ có võ sư mới có thể mở võ quán, đây là võ đạo giới cộng đồng tuân thủ quy củ. Luyện Tiêu, chúng ta hoặc là dứt khoát mời cái võ sư đến Thiên Đạo Kiếm Tông treo biển hành nghề a. Không phải. Cha ngươi, ra ra ngươi gắn bó 20 năm môn phái, thật liên muốn. Trương Lệ nói đến đây, thân xác tràn đầy đối vong phu gáy náy cùng ảm đạm. Mẹ ngươi đừng lo lắng, ta sẽ nghĩ tới biện pháp. Lục Luyện Tiêu nói. Trương Lệ không có trả lời, không biết suy nghĩ cái gì. Ngược lại là một bên vừa vừa trở về Lục Tiên Cơ thấy bầu không khí không đúng. Lập tức nói sang chuyện khác, "Ca, hiện tại 12 giờ, ngươi thành tích thi tốt nghiệp trung học đi ra rồi hả?" Lập tức tra phân nha. Trương Lệ nghe xong, vội vàng nói, đúng, "Đúng đúng đúng, nhanh điều tra thêm nhìn, ngươi kiểm tra bao nhiêu phân? "Tốt, ta đi lấy chuẩn khảo chứng." Lục Luyện Tiêu lên tiếng. Người một nhà rất nhanh tới phòng khách, đang đánh mấy lần điện thoại về sau, điện thoại rất nhanh kết nối. Theo Lục Luyện Tiêu theo nhắc nhở đưa vào mã số của mình, không bao lâu, bên trong đã vang lên thanh âm, "Ngài thi đại học điểm số như sau, Ngữ văn 103 phần, Toán học 91 phần, Quốc tế ngữ 74 phần." Văn hóa khóa thế mà 268 phân, kiểm tra không tệ. Lục Luyện Tiêu đối cái thành tích này rất hài lòng. Chương 37, tụ hội. 268 phân. K, ta cho một chút điểm số, năm nay thiên hải, thủ phủ mấy nhà nghệ thuật trường học cấp nhạc, mỹ thuật mấy người hệ văn hóa phân đều yêu cầu 285 phân trở lên, người 268 phân chỉ có thể tiến trang phục biểu diễn cùng vũ đạo chuyên nghiệp. Lục Tiên cơ nói, năm nay điểm số cao như vậy, năm ngoái ta nhớ được mới 265. Lục Luyện Tiêu nhướng mày. Hoặc là dứt khoát liền không xem đi. Dù sao ta cảm thấy đọc sách đặc biệt nhảm chán. Lục Tiên Cơ thừa cơ nói, không được. Lục Luyện Tiêu nghiêm khắc nhìn xem đệ đệ, ngươi tuyệt đối không thể loại suy nghĩ này. Ta biết ta biết, ngươi lại muốn nói tri thức chính là lực lượng, chỉ có nhiều đọc sách mới có thể tốt hơn phát huy ra thực lực mình ưu điểm. Chỉ là, ca, ngươi chạy đến nghệ thuật trường học đọc sách, cùng cái gọi là tri thức chính là lực lượng đi ngược lại đi. Nghệ thuật trường học làm sao rồi? Âm nhạc có được kích phát ý chí, làm cho người hướng lên lực lượng. Lục Luyện Tiêu lời nói thâm thiế, võ giả chiến lược căn cứ tầm quan trọng sắp xếp, theo thứ tự là tu vi bí pháp, võ kỹ, cùng ý chí, âm nhạc học tập, chính là ý chí huấn luyện. Lục Tiên Cơ một bộ ta nói không lại ngươi bộ dáng, vậy ngươi bây giờ cách phân số còn kém 17 phân, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tiến vũ đạo chuyên nghiệp, ca hát, khiêu vũ, luyện kiếm? Ta sẽ nghĩ biện pháp." Lục Luyện Tiêu nói. Hắn trong thẻ thế nhưng là còn có hơn 2000 vạn. Ăn cơm chưa, Lục Luyện Tiêu chính tra xét đến tột cùng đi cái nào trường học lúc, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng pháo nổ. Vành thiên lôi loại kia, chấn chấn anh minh, chấn động gần phân nửa Khải Minh tỉnh thị. Trong thành chuẩn đốt áo Lục luyện tiêu ngẩn đầu, tại trên ban công nhìn, vị trí là một cây số bên ngoài, tại Long tuyển môn phụ cận, có thể tại nội thành bớt pháo, quan hệ rất cứng nha. Đinh Linh Linh, tiếng pháo nổ còn chưa kết thúc, Lục luyện tiêu điện thoại vang lên, theo hắn đưa điện thoại di động kết nối, bên trong truyền đến Quý Minh thanh âm, Lục ca, tiếng pháo nổ có nghe hay không? Nghe tới, Thiên Long Kiếm Quán gầy dự, Thiên Long Kiếm Quán, Lục luyện tiêu đoạn thời gian gần nhất mặc dù có lưu ý tứ tượng môn, bạch điểu võ quán độ tĩnh, có thể hắn dù sao không thuộc về võ đạo và người, tại quyết giả chức vụ bị thả nửa năm giả đến nay cũng chưa từng khôi phục, không biết cái này Thiên Long Tiềm Quán. nửa tháng trước đến chúng ta Khải Minh Tinh Thị một nhà võ đạo thế lực, rất phế lối, không có bái sân cửa, trực tiếp từ Kỳ Sơn tập đoàn trên tay mướn Long Tuyền môn viện tử. Hôm nay gây dựng loại này không coi ai ra gì đi, vì căn bản không có đem chúng ta Khải Minh Tinh Thị võ đạo giới để vào mắt. Nha. buổi chiều chúng ta phiêu tuyết quán, vũ ảnh quyền, nhất phẩm đao, tứ tượng môn, bạch điểu võ quán người chủ sự sẽ đụng đầu. Lục ca ngươi cũng cùng đi đi. Ta liền không đi, chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông hiện tại đã không che bài, cũng không thu đồ đệ cùng phổ thông ở lại người ta không có gì khác biệt chuyện này các ngươi năm nhà thương lượng là đủ lục ca ngươi cũng là chúng ta khải minh tinh thị võ đạo giới một viên a ồ lục luyện tiêu khép cười một tiếng chẳng lẽ ngũ đại võ quán nguyện ý phân ra một bộ phận thị trường số định mức cho thiên đạo kiếm tông ơi cái này loại sự tình này không phải ta có thể làm quyết định bất quá lục ca đi tất nhiên sẽ có một cái thuyết pháp quý minh nghe đúng cứ như vậy đi có rảnh trò chuyện tiếp lục luyện tiêu nói một tiếng trao thông tin cái này vòng trò chuyện kết thúc sau đó không lâu Hắn điện thoại di động lại lần nữa vang lên, "Lục Luyện Tiêu, ta 10 phút đồng hồ đến nhà ngươi ngoài cửa." Lục Luyện Tiêu thu thập một chút, ra viện tử. Hắn không có lái xe dự định, chiếc này Lam Ngựa ít bảy ngừng lại, cây số đếm không gia tăng, đến lúc đó bán lúc cũng có thể bán cái giá tốt. Thường Tự Tại rất nhanh lái xe đi tới Thiên Đạo Kiếm Tông bên ngoài. Lục Luyện Tiêu lên xe, một đoàn người thẳng hướng Lan Ngọc hội sở mà đi. Lần này không chỉ Thanh Bình tỷ đến, nghe nói còn có một vị đại nhân vật đồng hành, đây chính là thủ phủ đến. Trong xe, Thường Tự Tại hướng Lục Luyện Tiêu giới thiệu, "Chúng ta Đông Châu thủ phủ Thuộc về nhân khẩu gần 800 vạn thành phố lớn, nghe nói hắn GDP năm nay có hy vọng sông lên vạn ước câu lạc bộ. Vô luận kinh tế, quy mô, giải trí, phát triển tiền cảnh đều hoàn toàn không phải Khải Minh tinh thị có thể so sánh. Lục luyện tiêu nhẹ gật đầu, hắn đi qua thủ phủ. Năm ngoái cuối năm còn chạy tới Thiên Hải thị tham gia qua nghệ kiểm tra. Đông Châu thủ phủ tại Đông Châu có thể xưng phấn hoa, so với Thiên Hải thị đến đều không kém cỏi bao nhiêu. Dù sao hiện tại Thiên Hải thị vừa mới hoàn thành quy hoạch không lâu, dù bay biện ra cuột khởi chi thế nhưng chưa triệt để bay lên. Nói chuyện tiếng bên trong. Hai người rất mau tới đến Lan Ngọc hội sở. Giang Thanh Bình thân là tiền nhiệm võ đạo hiệp hội hội trưởng chi nữ, tại Khải Minh tinh thị từ trước đến nay rất có phân lượng, nhất là một năm trước phụ thân nàng được đến cao thăng, đến thủ phủ bị ủy thác trách nhiệm, đảm đương thủ phủ võ đạo hiệp hội phó hội trưởng, tương đương với ngay cả vượt hai bước, Khải Minh tinh thị trên giới càng là không dám có bất kỳ người lãnh đạo. Không chỉ thường Bạch Sơn chi tử thường tự tại, Thiết quý chi nữ Tất Nguyệt, Khải Minh tinh thị nhà giàu nhất Trương Siêu chi tử, Trương Quân cũng đến. Giữa sân chừng hơn 10 người, nhìn qua vô cùng náo nhiệt. Thương tự tại vừa đến, liền có không ít người tiến lên trước cùng hắn treo lên chào hỏi. Về phần một bên Lục Luyện Tiêu, thì như cái tùy tùng tiểu đệ đồng dạng, có thể thường tự tại cũng không dám chân chính đem hắn đương làm cái gì tùy tùng tiểu đệ, thoáng đánh một phen chào hỏi về sau, rất nhanh giới thiệu nói, đây là võ đạo hiệp hội tài quyết giả Lục Luyện Tiêu, hắn hay là Thiên đạo kiếm tông đại diện tông chủ. Lục Luyện Tiêu. Cái tên này, để thuộc về nhỏ hạch tâm tiết nguyệt, chưng quần hai người đồng thời một chầu. Lục Luyện Tiêu cứ việc không có bất kỳ cái gì xuất thân, bối cảnh, có thể khai minh tinh thị phân lượng đầy đủ cao tầng bên trong lại không có bất kỳ người nào dám đối với hắn khinh thường nửa phần một loại nào đó phương diện bên trên hắn đã cao hơn những người tuổi trẻ này cấp độ miễn cương có cùng bọn hắn trưởng bối trực tiếp đối thoại tư cách lục tông chủ ngươi tốt nghe qua lục tông chủ đại danh trương quần tiến lên chủ động cùng hắn chào hỏi trương thiếu qua khen rất vinh hạnh nhận biết ngươi lục luyện tiêu biểu hiện rất khiêm tốn rất địa thấp nói vinh hạnh hẳn là ta mới đúng trương quần cười chỉ chỉ một bên ghế dài đối lục luyện tiêu thường tự tại mời chúng ta đi uống hai chén vui lòng cực kỳ một bên người không biết chuyện nhìn thấy trương quân đối lục luyện tiêu coi trọng như vậy nho nho hiếu kỳ hỏi thăm tới đây là công tử nhà nào không biết ta cái nào vòng tròn mấy lần trước tụ hội giống như chưa thấy qua một người tiến đến một cái thoáng lớn tuổi mấy tuổi nam tử bên cạnh triệu ca ngươi tin tức linh thông vị này lục thiếu là lai lịch gì vị nam tử kia lại là một mặt nghiêm nghị không nên hỏi nhiều không cần nhiều nghe ngóng. kia thần sắc kiên kỵ không sâu dù sao một cái xuất đạo không đủ một năm trên tay lại nhiễm 30 cái nhân mạng nhân vật hung ác đối với giữa sân đại đa số người trẻ tuổi đến nói có chút nghe dợn cả người. Tiết Nguyệt nhìn xem đến một bên tụ cùng một chỗ trương quần chờ người, nhẹ hư một tiếng. Thường tự tại, lục lượn tiêu. Những ngày an nhàn của các ngươi lập tức chấm dứt. Đợi một lát, nàng đợi hồ thu được tin tức gì. Đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó đi ra ngoài. Một bên khác, trương quần, thường tự tại cũng đứng lên. Một đoàn người hướng lan ngọc hội sở đi ra ngoài. Đợi đến bọn hắn đi ra ngoài, chính thấy một vị thân mang màu vàng nhạt liên y váy dài, dáng người cao gầy, có thon dài mảnh chân nữ tử từ, từ một cỗ màu đỏ kiệu chạy bên trên xuống tới. Ở sau lưng nàng một cái khác chiếc xe con so ra mà nói, thường thường không có gì lạ, nhưng vị nữ tử kia sau khi xuống xe nhưng không có ngay lập tức vào cửa, phản mà đi tới chiếc xe này trước, đợi đến cửa xe mở ra, dẫn linh tử trên xe đi xuống cái kia 2526 nam tử hướng trong hội sở đi đến. Vị này nữ tử, nam tử, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ngay cả hắn đi theo phía sau một cái tiểu mập mạp cũng là nhận không ít nhìn chăm chú. Kia là Thanh Bình Tỷ. Thương tự tại nhỏ giọng cùng Lục Luyện Tiêu giới thiệu một chút vị kia hoàng váy nữ tử, rất nhanh cười tiến lên. Có thể tiết nguyệt lại càng nhanh một bước, Thanh Bình Tỷ Ngươi đến, lâu như vậy không gặp, ta rất nhớ cùng một chỗ đi theo Thanh Bình tỷ phía sau ngươi thời gian. Nguyệt Nguyệt ngươi có rảnh rỗi, cũng có thể đi châu phủ tìm ta a. Một thân váy dài, nhìn qua giống như Thiên Kim Đại tiểu thư Giang Thanh Bình mỉm cười nói. Thanh Bình tỷ, Thường Tự Tại cùng Trương Quần hai người cũng xông tới. Giang Thanh Bình đối hai người nhẹ gật đầu, nàng cũng không có hướng đám người giới thiệu vị nam tử kia y tứ, mà là mang theo Tiết Nguyệt, Thường Tự Tại, Trương Quần, cùng nam tử cùng phía sau hắn tiểu mập mạp đi một chỗ khác ghế dài. Vòng tròn rất nhanh hình thành. Một màn này. Để một chút nghĩ muốn thừa cơ định bợ Giang Thanh Bình một đoàn người những người khác có chút thất vọng. Lục Luyện Tiêu ở bên đợi một lát, rất nhanh, Thưởng Tự Tại đã cùng hắn vây vây tay. Đợi đến Lục Luyện Tiêu tới, Giang Thanh Bình tự nhiên hào phóng cười nói, "Nghe không ra ta mới rời khỏi không đến một năm, chúng ta Khải Minh Tinh Thị liền xuất hiện Lục Tông chủ dạng này thanh niên tu kiệt." Giang Tiểu Thư quá khen, Thiên Đạo Kiếm Tông gạch bỏ sắp đến, ta hiện tại có thể không có có tư cách gì tự xưng Thiên Đạo Kiếm Tông tông chủ." Lục Luyện Tiêu nói. Lúc này, thần thần ngay cả Giang Thanh Bình đều muốn chiếu cố vị nam tử kia nói chuyện, vừa nghe Thưởng Tự Tại nói sự tích của ngươi, Ngược lại là hưu dung hưu niu, chính là nhìn ngươi đi lại tiền hành ở giữa, kinh lực chưa triệt để vững chắc, luyện thể còn không có viên man à? Giang Thanh Bình liền giới thiệu một câu, vị này là thủ phủ võ đạo hiệp hội phí tại quyết trưởng gia phí kiếm minh công tử. Thủ phủ võ đạo hiệp hội tại quyết trưởng, tại quyết trưởng xuất lĩnh tại quyết giả là võ đạo hiệp hội mạnh nhất vũ lực cơ cấu. Tại quyết trưởng nhiều khi đều tương đương với bản địa võ đạo hiệp hội đệ nhất nhân, cái này chức vụ thường thường từ hội trưởng tiếp nhiệm. Dung Khải Minh tinh thị tại quyết trưởng nguyên bản là Giang Tận Trung, một vị hoàn huyết võ sư. Phí Kiếm Minh chi phụ cầm đầu phủ tại quyết trưởng, tám chín phần mười đã bước vào luyện cương chi cảnh. Loại này cường giả, tại thành thị hoàn cảnh bên trong một người liền bù đắp được một cái võ trang đầy đủ đại đội. Liền, lục luyện tiêu nhẹ gật đầu, phí công tử mắt sáng như đốt, ta cách luyện thể viên mãn giác thực còn kém một chút hỏa hậu. Hảo hảo luyện, chúng ta tài quyết giả đội ngũ liền cần người như ngươi mới. Phí Kiếm Minh nói. Một bên Tiết Nguyệt nghe được Phí Kiếm Minh lời nói, rất nhanh có ý nghĩ. Đến, ta lại cho các ngươi giới thiệu một người. Giang Thanh Bình đem Phí Kiếm Minh sau lưng tiểu mập mạp kéo ra ngoài, đồng viện đồng xương tài quyết ra tiểu tử tiếp xuống một đoạn thời gian làm phiền mọi người chiếu cố đồng việt một bộ xấu hổ nói bất quá lục luyện tiêu cẩn thận tại hắn thân bên trên nhìn một chút lại cảm thấy có chút không đúng đồng việt sinh ra dung mạo mặt em bé chợt nhìn xem tựa hồ có chút béo nhưng khi hắn thấy rõ ràng lúc mới phát hiện đây là tráng tráng đến hiền béo lúc này giang thanh bình vừa cười nói tiểu thường nguyện nguyện về sau các ngươi sẽ phải cùng đồng việt ra cùng một chỗ cộng sự khải minh tinh thị võ đạo hiệp hội hội trưởng chức vụ không phải không gần một năm a phía trên bổ nhiệm xuống tới điều đồng xương tài quyết đến khải minh tinh thị mặc cho võ đạo hiệp hội hội trưởng lời này vừa nói ra thường tự tại tiết nguyệt hai người đồng thời biến sắc cảm tạ điệu thấp kiếm chi sơ khen thưởng kiếm tiên ba ngàn vạn đến huy hoàng thiên đạo vô thượng kiếm tông liên tục minh chủ cảm tạ ủng hộ của ngươi chương 38, vương đạo kể từ giang tận trung thắng trước võ đạo hiệp hội hội trưởng chức vụ trống chỗ thường bạch sơn tiết quý hai vị phó hội trưởng ngay tại mình tranh ám đấu muốn ngồi lên khải minh tinh thị võ đạo hiệp hội hội trưởng bảo toàn kết quả không nghĩ tới bọn hắn đâu gần một năm cuối cùng nhẹ dù Thủ phủ tài quyết giả trong đội ngũ trực tiếp có người nhảy dù đến Khải Minh Tinh Thị lấy xuống hội trưởng vòng nguyệt quế dưới mắt ngay cả Giang Thanh Bình đều quang minh chính đại đem tin tức nói ra, đồng Sương gánh nhầm hội trưởng, không thể nghi ngờ là đã thành sự thật. Đồng tài quyết là tài quyết giả trong đội ngũ dám đánh dám liều nhân vật, gãy trên tay hắn võ sư đều có mấy cái, có đồng tài quyết toa chấn, Khải Minh Tinh Thị võ đạo giới thế tất trở nên càng thêm an bình. Giang Thanh Bình mỉm cười nói, là là, a, thường tự tại miễn cưỡng đáp lại, nhưng lại có chút thần bất tư thủ. Trên thực tế đồng viện đi theo hắn cha đồng xương cũng luyện qua mấy năm thậm chí còn từng bị phí tài quyết trưởng chỉ điểm qua, xem như hắn nửa người đệ tử, các ngươi đều thuộc về võ đạo trong vòng người, dưới mắt cùng tiến tới không ngại tỉ thí một chút. Giang Thanh Bình nói, liếc mắt nhìn Lục Luyện Tiêu, Lục Luyện Tiêu phát giác được Giang Thanh Bình ánh mắt, ẩn ẩn đoán được cái gì, khoát tay áo nói, ta không tính võ đạo trong vòng người, luyện võ, vẹn vẹn là sinh hoạt bức bách, trên thực tế thường tự tại bọn họ cũng đều biết, ta niềm hứng thú thực sự yêu thích là ca hát, so một lần cũng không sao, ta cũng muốn biết Khải Minh Tinh thị thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất võ đạo tiêu chuẩn. Phi Kiếm Minh Bình Tinh nói. Ta tính là gì thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, Khải Minh tinh thị so với ta mạnh hơn không phải số ít. Lục Luyện Tiêu Tư Duy vận chuyển rất nhanh, bất quá, ta gần nhất có lòng muốn đi nếm thử khảo hạch một chút võ sư giấy chứng nhận, phía công tử thật nghĩ nhìn, đến lúc đó tự nhiên có thể thấy rõ dấu triệt. Võ sư giấy chứng nhận. Phí Kiếm Minh có chút ngoài ý muốn nhìn xem Lục Luyện Tiêu, ngươi luyện thể cách viên mãn còn kém một chút hỏa hầu, hắn có niềm tin đi thi võ sư giấy chứng nhận rồi. Không có nắm chắc, chỉ là nghĩ thử một chút, trước mắt còn không có hướng hai vị hội trưởng tìm cầu. Không biết đến lúc đó hội trưởng cùng tài quyết ủy viên hội có cho hay không ta cơ hội này." Lục Luyện Tiêu nói. "Võ sư Khảo Hạch tương quan chương trình khởi động mặc dù cần không ít nhân lực vật lực, bất quá ta có một đoạn thời gian không có nhìn qua võ sư Khảo Hạch, ngược lại nghĩ mở mang kiến thức một chút." Phí Kiếm Minh nói chuyển hướng Giang Thanh Bình. "Phí công tử muốn nhìn ngược lại đơn giản, ta cái này cũng làm người ta an bài." Giang Thanh Bình cười chuyển hướng thường tự tại cùng Tiết Nguyệt, "Làm phiền các ngươi thay ta liên lạc một chút hai vị hội trưởng, tất nhiên muốn để Phí công tử hài lòng như ý. Ta cũng đi khảo hạch một cái đi." Nhìn xem ta cách võ sư Trình Lệ còn có bao nhiêu." Đồng Việt có chút chất phác nói, "Vậy thì thật là tốt, náo nhiệt một điểm." Phía Kiếm Minh nói. Thương tự tại, Tiết Nguyệt mặc dù đối đồng sương nghe dù, thậm chí Giang Thanh Bình tựa hồ cũng đứng tại Đồng Việt một bên có bất mãn, nhưng thủ phủ Tài quyết trưởng chi tử mặt mũi, ai dám không cho? Hai người rất mau đánh gây ra dòng điện lời nói một phen liên lạc. Võ sư khảo hạch, Chứ đặc biệt dụng cụ khảo thí tốc độ, lực lượng, phản ứng mấy người cơ bản yếu tố bên ngoài, cần chí ít một vị hội trưởng, phó hội trưởng cấp nhân vận, cùng vượt qua ba vị võ sư ở đây sau đó khảo hạch võ sư còn phải cùng có võ sư giấy chứng nhận người giao lật tay một cái trong thời gian ngắn giữ cho không bị bại mới có thể thu được võ sư giấy chứng nhận ở trong đó tốc độ lực lượng phản ứng khảo thí không có cách nào gian lận nhưng cùng võ sư giao thủ lại có rất lớn thao tác không gian võ sư khảo hạch thường thường cần sớm nửa tháng tình cầu đồng thời võ đạo hiệp hội sẽ còn nghiêm ngặt thẩm tra người tham gia khảo hạch tư liệu nếu như người tham gia khảo hạch không có điều kiện liền sẽ trực tiếp bắt bỏ trước mắt khải minh tinh thị võ đạo hiệp hội bên trong phó hội trưởng tiết quý Tại quyết ủy viên hội ủy viên Ninh Phong, Lữ Khánh đều đứng tại hắn mặt đối lập, hắn thật thỉnh cầu khảo hạch võ sư, mấy người cửa này tuyệt đối qua không được. Dưới mắt Phi kiếm minh ra mặt, muốn kiến thức lục luyện tiêu võ đạo khảo hạch, cho tiết quý, Ninh Phong, Lữ Khánh 10 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám nói lời phản đối. Không chỉ không dám phản đối, còn phải nhanh một chút tiến hành an bài. Một đoàn người tại hội sở bên trong đợi không đến 2 giờ, Tiết Nguyệt đã mang đến tin tức, võ sư khảo hạch có thể tiến hành. Bọn hắn mời đến phiêu tuyết quán quán trưởng Quý Phong, vô ảnh quyền hoàn thiện, tứ tựa môn môn chủ vi vĩnh xương ba đại võ sư chứng kiến về phân thường bạch sơn tiết quý hai vị phó hội trưởng vừa đến phí kiếm minh chỉ là tiểu bối bọn hắn nghĩ định bỡ cũng không tốt biểu hiện quá rõ ràng thứ hai vị này châu thủ phụ tài quyết trưởng chi tử rõ ràng là cho mới hội trưởng đồng xương chi tử đồng Việt đứng ngài đến Đồng xương nhảy dù chiếm bọn hắn cạnh tranh hội trưởng chi vị bọn hắn lúc này hiển thân trong lòng lạc đến hoảng chạy tới võ đạo hiệp hội trên đường lái xe thường tự tại sắc mặt rất khó nhìn cái này đồng xương tám chín phần mười là tài quyết trưởng thủ hạ can thường giang tận trung vì hướng tài quyết trưởng biểu trung tâm cầm hải minh tinh thị võ đạo hiệp hội hội trưởng chức vụ làm thẻ đánh bạc trực tiếp đoạn mất chúng ta hy vọng. Thật mẹ hắn là người tức giận, Thương tự tại đầy bụng lời oán giận. Cha hắn thường Bạch Sơn vì võ đạo hiệp hội hội trưởng chức vụ buôn ba hơn nửa năm, thật vất vả đè xuống tiết quý, chuyện chính thức đang nhìn, kết quả thủ phủ một vị hội trưởng nhẹ dù, tất cả cố gắng bạch bạch thất bại, tâm tình của hắn tự nhiên chẳng tốt đẹp gì. Đồng xương có vị này phí công tử đứng đài. lưng tựa thủ phủ tại quyết trưởng, quan hệ quá cứng. Lục luyện tiêu nói. Thương tự tại trầm mặc, lại cũng không nói lời nào, ánh mắt lại là lấp lóe không yên. Khác trên một chiếc xe, Giang Thanh Bình, Phí Kiếm Minh đồng Việt mấy người cũng là tại tán gấu. Khải Minh tinh thị võ đạo hiệp hội hai vị hội trưởng, Tiết Quý đã bị thường Bạch Sơn đè xuống, Đồng Sương thúc muốn thuận lợi thừa nhiệm, mấu chốt đến ngăn chặn Thường Bạch Sơn, cái này lục luyện tiêu chính là dưới tay hắn số một tay chân, đè xuống lục luyện tiêu đủ để hình thành chấn nhiếp để hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giang Thanh Bình vừa lái xe vừa hướng đồng Việt nói, một cái luyện thể viên mạnh đều kém một chút hỏa hầu người có thể thành Thường Bạch Sơn thủ hạ số một tay chân. Phi Kiếm Minh lắc đầu, hắn người hội trưởng này nên được cũng không có gì đặc biệt. Khải Minh Tinh Thị loại địa phương nhỏ này tự nhiên không thể cùng chúng ta châu thủ phủ so, cái này lục lự tiêu cũng chính là hạ thủ đen một điểm, Tâm Loan thủ lạc, cái khác võ sư mang nhà mang người, sinh ra lòng kiêng kỵ, luận bản lĩnh thật sự, cũng cứ như vậy." Giang Thanh Bình nói. "Tâm Loan thủ lạc." Phí Kiếm Minh khép cười một tiếng, loại nhân vật này phóng tới chúng ta thủ phủ, sớm đã bị bắt đến tài quyết ủy viên hội phán xử tự hình, trực tiếp xử bắn, cũng liền có thể tại Khải Minh Tinh Thị quát tháo. Nói xong, hắn nhìn đồng vị một chút, một hồi so tài, có thể hay không đem hắn đè xuống. "Phí sư huynh." ta không có vấn đề. Đồng Việt nhẹ gật đầu, đồng thời tiếc nuối nói, đáng tiếc hắn không chịu so tài. Nhìn hắn bộ dáng tựa hồ cũng có tí khôn vặt, hẳn là cảm giác được cái gì. Phí kiếm minh thoáng suy nghĩ nói, nếu như hắn thật tức thời, ngươi không ngại trước đem hắn nhận lấy đến, phụ thân ngươi thành hội trưởng, chỉnh đốn võ đạo giới lúc rất nhiều chuyện ngươi không nên tự mình ra mặt, chính cần một người thay ngươi làm công việc bẩn thịu mệt nhọc, Mấy người đem tất cả đau đầu chấn sát, để đồng xương thúc ngồi vững vàng hội trưởng chi vị về sau, lại đem hắn ném đi ra xử bắn lấy thu lò người. Nói xong, hắn còn dạy dỗ một phen. Võ đạo hiệp hội hội trưởng không giống với tài quyết giả. đương tài quyết giả lúc đi theo cha ta, nghe lệnh làm việc là được, có thể thành võ đạo hiệp hội hội trưởng sau chính là một phương lãnh đạo. Như thế nào dùng người mới là vương đạo, ngươi làm nửa cái hội trưởng cũng nên học một ít. Sư huynh nói rất đúng, ta ghi lại. Đồng Việt một độ người thành thật bộ dáng, phối hợp hắn mang theo một chút mặt phì nội bảng, nhìn qua ngây thơ chân thành, để người khó mà sinh lòng đề phòng. Một đoàn người rất mau tới đến khải minh tinh thị võ đạo hiệp hội, theo lấy bọn hắn bước vào cao ốc, đến đến đại thành lúc, từng vị tài quyết ủy viên hội ủy viên cũng được mời tới quý phong, hoàng thiện, vì vĩnh Xương ba đại võ sư đã tại chỗ này chờ đợi. Đối mặt phí kiếm minh bực này thủ phủ tài quyết trưởng chi tử, Khải minh tinh thị từng vị võ sư không dám nắm nửa điểm giá đỡ. Làm phiền chư vị. Phí kiếm minh tiến lên chắp tay. Không dám không dám. Phí công tử khách khí. Một phen Hàn huyên, một đoàn người đi tới khảo hạch thất bên trong. Võ giả bộ phát, tốc độ, phản ứng cứ việc đại biểu không được toàn bộ, nhưng cũng có thể mặt bên nhìn ra hắn chỉnh thể mạnh yếu, võ sư khảo hạch chính là căn cứ phương diện này tới. Võ đạo hiệp hội có tương quan dụng cụ tiến hành khảo thí chỉ cần cuối cùng được ra tổng điểm đạt tiêu chuẩn, lại hoàn thành cùng chứng nhận võ sư giao thủ sau liền có thể thu được võ sư giấy chứng nhận, có khai sơn lập phái tư cách. Tại đi tới một cái xì lì cồn hình người cốc có... trước, lục luyện tiêu đối đồng Việt vây tay một hướng dẫn, người tới là khách, người trước hết mời. cái kia có khách giọng khách dắt giọng chủ ý tứ, người trước. Phí kiếm minh cười nói, đã muốn đè xuống lục luyện tiêu khí diễm, tự nhiên phải làm cho hắn trước đem thực lực bày ra. vậy liền đeo xấu. lục luyện tiêu từ một bên giá binh khí bên trên cầm lấy một thanh chưa khai phong kiếm, hắn dám đến kiểm tra võ sư giấy chứng nhận cũng là bởi vì luyện kiếm người khảo hạch tại khoa mục, bốn lực công kích, cũng chính là buộc phát cửa này bên trên có được được trời ưu ái thiên phú. bất kỳ một cái nào luyện thể viên mãn võ giả chỉ muốn nắm giữ một môn tiểu thành kiếm thuật liền không cần lo lắng khoa mục một hồi treo. lục luyện tiêu cách luyện thể viên mãn kém một chút hỏa hầu, nhưng hắn có bí thuật, hắn người mang bí thuật không phải cái gì bí mật, ngược lại cũng không phải nhận không ra người. nương theo lấy gân cốt chấn động, long âm bí thuật thi triển, kiếm trong tay hắn cấp tốc chấn động, tại ba cái hô hấp ở giữa xuất liên tục mười kiếm, ba cái hô hấp thoáng qua một cái. Xí lì cồn hình người cọc bên trong lắp đặt đại lượng cảm ứng thiết bị rất nhanh cho ra một phần số liệu, 2072 phân. Khí huyết võ sư chỗ có thể đánh ra đến số liệu tại 2 đến 400, trước mắt cái số này đã đạt tới võ sư tiêu chuẩn thấp nhất. Hoàng Thiện, Quý Phong, Vi Vinh Dương mấy người liếc nhau một cái, trong lòng run lên. Nguyên bản bọn hắn coi là, lục luyện tiêu nhất định phải thương kiếm hợp một, mới có năng lực uy hiếp bọn hắn, có thể hiện tại xem ra, chỉ dựa vào kiếm thuật cùng bí thuật, hắn thế mà cũng có võ sư cấp bậc pháp. Nửa năm qua này không có xuống tay với Thiên đạo Kiều tông, quả nhiên là lựa chọn chính xác một bên phía kiếm minh nhìn nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, cái này lục luyện tiêu có thể trở thành thường bạch sơn thủ hạ số một tay chân. quả nhiên, có chỗ hơn người, lực buộc phát sát hoạch tới mặc dù chiếm cứ đao kiếm chi lợi, có thể một kiếm nơi tay, hắn tại công phạt bên trên đã không kém hơn võ sư. giang thanh bình nhẹ gật đầu, hắn có bí thuật, trong thời gian ngắn buộc phát ra võ sư cấp chiến lực không kỳ quái. bí thuật, đồng việt ngươi muốn thuần phục hắn để hắn thay ngươi cắn người, đến xuất ra bản lĩnh thật sự. vâng, sư minh. đi thôi. đồng việt nhẹ gật đầu, đi tới hình người cọc trước, theo hắn tại hình người cọc dừng đứng lại. Hán kia ngây thơ chân thành bộ dáng thay đổi, thật giống như từ đần hô hô lợn nhà, đột nhiên biến thành có thể cùng hổ báo chém giết lợn rừng. Cái này, tại hoàng thiện, quý phong mấy sắc mặt người biến hóa ở giữa, đồng việt điên cuồng gia quyền, quyền kinh côn bạo, lôi đình vạn quân. Ba hơi, hình người cọp bên trên một trận quanh minh, bạo phát ra trận trận đình thai nhức gót quanh mình. Đợi đến đồng việt thu quyền, dụng cụ bên trên đột nhiên truyền đến một trận tích trừng âm, cuối cùng số lượng hiển lộ ba As muốn yên ổn mà khó quá. Chương ba võ sư. Loại này lực bộc phát. Đừng nói hoàng thiện, Quý Phong hai vị dần dần già đi, khí lực bền bị không lớn bằng lúc trước võ sư, liền ngay cả chính vào Tráng niên Vi Vĩnh Dương cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Đơn thuần lực bộc phát, Đồng Việt đã ngự trị ở bên trên bọn họ. Lục Luyện Tiêu nhìn Đồng Việt một chút. Sớm tại phát hiện hắn không phải béo, mà là trắng lúc, hắn liền đoán được vị này đồng hội trưởng gia công tử không đơn giản, không nghĩ tới. Vậy mà như thế thâm tàng bất lộ. "Võ sư." Vi Vĩnh Dương nói một tiếng. "Cái này Đồng Việt, nói không chừng đã là võ sư, lần này cùng đi Lục Luyện Tiêu khảo hạch, chỉ là vì biểu hiện mình thực lực thôi." đi theo mà đến thường tự tại càng là đoán được điểm này, thân sắc càng phát ra u ám. Phụ tử đều là võ sư, phía sau còn có tài quyết trưởng công tử đứng đài. Vị này nhảy dù võ đạo hiệp hội hội trưởng, khó giải quyết. Tiếp tục. Lúc này, Phi Kiếm Minh lên tiếng, ánh mắt quét lục luyện tiêu một chút. Lục luyện tiêu liền tiến lên, hướng thứ hai chỗ sân bãi mà đi. Một cái, cùng loại với chạy không hoàn cảnh. Nơi này đem khảo thí người tham gia khảo hạch chạy vội, nazi tốc độ bước vào trong đó người tham gia khảo hạch cần tại mười hơi bên trong mặc qua mảnh này chứa ngại khu vực. Theo Lục Luyện Tiêu tiến vào sân bãi, tính theo thời gian bắt đầu, chỉ là so với lực bộ phát trên có binh khí chấm ưu, thân pháp phương diện tốc độ hắn hiển nhiên kém một bậc. Khi hắn từ trong sân lao ra lúc, thời gian sử dụng 12 hơi thở, lại thêm một chút điểm không có giảm sáng, cuối cùng được phân 16.4 phân. Bất quá mỗi một vị võ sư đều có am hiểu cùng không am hiểu lĩnh vực, võ sư khảo hạch chỉ cần điểm trung bình đạt tới 200 phân coi như thông qua khảo hạch, hắn cái này điểm số ngược lại không đến nỗi bị trực tiếp tuyên bố thất bại. Phương diện tân pháp còn cần nhiều hơn luyện tập. Lục Luyện Tiêu có chút này nói, Hắn cũng không vì cái này điểm số đỏ mặt, dù sao, bất luận dùng thủ đoạn gì, trước làm đến võ sư giấy chứng nhận lại nói. Mỗi người đều có không am hiểu phương diện, tốc độ ta cũng không am hiểu. Đồng Việt nói một câu. Sau đó, hắn tiến vào giữa sân. Mười hơi về sau, thành tích của hắn ra. 22.4 phân. Chỉ số này so với hắn lực bột phát đến không đáng mỉm cười một cái, nhưng lấy hắn hình thể, còn có thể ủng có linh hoạt như thế né tránh. Đủ để cho bất luận kẻ nào cảm thấy khó giải quyết. Tốc độ khảo hạch hoàn tất chính là lực phản ứng. Lực phản ứng khảo hạch trực tiếp biểu hiện phương thức chính là tránh né cao su đạn. Lần này khảo hạch, Lục Luyện Tiêu dựa vào tính kỷng công phu, thuận lợi cầm tới 233.8 phân. Ma Đồng Việt tại lực phản ứng bên trên đồng dạng xuất sắc, mặc dù so với Lục Luyện Tiêu đến kém một bậc, nhưng tương tự cầm tới 218 6 điểm số. Cuối cùng, Lục Luyện Tiêu tổng điểm 604. 4 phân, bình quân xuống tới khó khăn lắm qua võ sư Tiêu Chuẩn Tuyến. Ma Đồng Việt, tổng điểm cao tới 759. 3, song phương tranh lệnh có thể nói rõ rệt. Đồng công tử lợi hại Loại thực lực này kiểm tra võ sư giấy chứng nhận dễ như trở bàn tay, nào giống ta, có thể hay không thi đấu hoàn toàn dựa vào vận khí cùng phát huy. Lục Luyện Tiêu từ đáy lòng tán thưởng một tiếng. Loại này thức thời thái độ cũng là phí kiếm minh, Giang Thanh Bình hai người trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Quả nhiên là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ngược lại là thường tự tại, cũng không nói lời nào, phảng phất một cái người trong suốt cùng đi ở bên. Tiếp xuống chính là thực chiến. Một vị ủy viên tiến lên phía trước nói: "Mời quý quán trưởng chỉ điểm một hai." Lục Luyện Tiêu tiến lên hướng quý phong chắp tay. Hắn cùng Quý Minh giao thủ qua, cũng biết qua Phiêu Tuyết quán quyền pháp, lại thêm cùng hắn quan hệ chỗ không tệ, nghĩ đến vị này quán trưởng không đến mức không cho chút thể diện. Trên thực tế cũng như Lục Luyện Tiêu suy đoán, nửa năm này ở Trung để Quý Phong đối Lục Luyện Tiêu không có gì lý trí. Nhất là Lục Luyện Tiêu năm nay mới 19 tuổi, đã có sức chiến đấu cỡ này, dù là lần này kiểm tra không được võ sư giấy chứng nhận, đợi thêm cái 3 năm năm cũng tất thành võ sư. Trái lại hắn, dần dần ra đi, không mấy năm có thể sống, hết lần này tới lần khác bọn họ xuống cũng không có người nào có thể chống gom lại tử. Dưới loại tình huống này, hắn tự nhiên không muốn đem Lục Luyện Tiêu đắc tội. Song Vương hài Hòa hữu hảo giao lật tay một cái, Lục Luyện Tiêu thuận lợi hoàn thành võ sư tư cách khảo hạch. Chúc mừng. Một bên một mực không nói gì thường tự tại khách khí một câu. "Đa tạ, bất quá ta người võ sư này giấy chứng nhận nhờ có chư vị mới lấy kiểm tra xuống tới, thực lực của bản thân ta khoảng cách thành là chân chính võ sư còn cách một đoạn." Lục Luyện Tiêu khiêm tốn nói. "Ngươi còn trẻ, đối với người trẻ tuổi võ đạo hiệp hội đương nhiên phải cho càng lớn ủng hộ và khoan dung." Một bên Phí Kiếm Minh khẽ cười nói. Lúc này, Đồng Việt lại là nói, "Đã Lục Luyện Tiêu đã có được võ sư giấy chứng nhận" trở thành chính thức võ sư, như vậy khảo hạch của ta người luyện tuyển lục võ sư đi, ta mặc dù luyện được một nhóm người khí lực, có thể năng lực thực chiến không đáng mỉm cười một cái, lục võ sư niên, kỳ tuy nhỏ, lại chiến tích hiên hách, chính là muốn ngươi chỉ điểm một chút. Đồng công tử cất nhắc ta, vừa rồi hai chúng ta khảo hạch số liệu tất cả mọi người thấy rõ ràng, ta kém hơn đồng công tử không chỉ một đinh nửa điểm, làm sao có thể là đối thủ của ngài? Lục luyện tiêu lắc đầu. Làm sao lại, số liệu nếu như có thể coi như võ giả mạnh yếu cân nhắc tiêu chuẩn, mọi người cũng không cần luận võ luyện kiếm. Đem khảo hạch võ sư lúc điểm số lấy ra sáng một chút là được. Đồng viên nói, nếu là chúng ta hai cái điểm số trên lệch không lớn, đồng công tử mở miệng, ta tất nhiên là nguyện ý cùng đi một hai, có thể vượt qua 150 phân phân kém. Mạnh yêu liếc qua thấy ngay. Lục luyện tiêu nói, lúc này, thường tự tại lại đột nhiên nói, lục tài quyết, người tới là khách, đã vị này đồng công tử muốn kiến thức một chút thực lực của ngươi, gì không xuống đài tỉ thí một chút, miễn cho mất phí công tử hào hứng. Lục luyện tiêu nhìn thường tự tại một chút, xem ra vị này thường hội trưởng gia công tử không cam tâm cha mình hội trưởng bảo tọa cứ như vậy bị đồng việt phụ tử cướp đi hy vọng hắn đứng ra chèn ép một chút đồng việt nguyệt khí nửa năm qua này hắn một mực điệu thấp đi học nhưng thường tự tại cố ý kết giao hắn vẫn chưa cử tuyệt. huống chi nửa năm trước thiên phong võ quán long tuyển môn sản nghiệp chuyển tay mua bán sự tình đều là thường bạch sơn phụ trách trong đó một nửa ích lợi còn bị hắn hiến cho thường bạch sơn cho dù ai cũng biết hắn là thường bạch sơn người đáng tiếc lục luyện tiêu thuận phí kiếm minh tuyết pháp đến võ đạo hiệp hội chỉ là vì thuận lợi làm tới võ sư giấy chứng nhận Cùng thường Bạch Sơn giao lưu càng giống như giao dịch, tự nhiên không muốn cuốn vào hai vị hội trưởng trong tranh đấu. Liền chắp tay nói, không có so tất yếu, ta không phải đồng công tử đối thủ, cam bái hạ phong. Nhìn thấy Lục Luyện Tiêu bác thường tự tại mặt mũi, cũng tại đồng Việt trước mặt túi đầu, Phi Kiếm Minh, Giang Thanh Bình hai người mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Thương tự tại sắc mặt thì là càng khó coi hơn một điểm. Chỉ là, hắn còn nhớ rõ phụ thân khuyên bảo, Lục Luyện Tiêu loại người này hợp tác không được, cũng không nên đắc tội. Đồng thời, trước mắt cái này 19 tuổi thanh niên cũng không phải thuộc hạ của hắn. Đã lục tài quyết không muốn xuất thủ. Ba vị võ sư ai đến? Một vị ủy viên nói, một lần nữa đưa ánh mắt về phía Quý Phong, Hoàng Thiện, Vi Vĩnh Sương trên thân. Quý Phong vừa mới xuống trận, hắn lại ra tay ngược lại là có chút không nên. Hoàng Thiện cùng Vi Vĩnh Sương hai người liếc nhau một cái, cân nhắc đến không thể để cho còn nhỏ dọt xét khải Minh Tinh thị võ đạo giới, trẻ trung khỏe mạnh Vi Vĩnh Sương tiến lên một bước, ta tới đi. Tốt, vậy liền làm phiền tứ tượng môn vi môn chủ. Vị này ủy viên nhẹ gật đầu, liền đồng Việt tiến lên, đi một võ giả lễ tiết, mời, mời. Vi Vĩnh Sương trầm giọng nói, đánh xong chào hỏi. Đồng Việt trực tiếp xuất thủ, liên cung hắn khảo thí lực bộ phát đồng dạng, vị này mới vừa rồi còn nhìn qua người vật vô hại nam tử, xuất thủ sát khí thế kia toàn diện bộc phát, quyền kinh tấn kích, đúng là mang theo một cố khiếp người chi thế, cuồn cuộn mà tới. Cho dù ở một bên quan chiến lục luyện tiêu cũng hơi đổi sắc mặt. Thế, Đồng Việt, quyền pháp đại thành rồi. Cơ hồ mỗi một vị võ sư đều sẽ có một môn quyền pháp kiếm thuật đạt đến đại thành cấp bậc. Nhưng, phổ thông quyền pháp đại thành là một chuyện, thượng thừa quyền pháp đại thành lại là một chuyện khác. Đồng Việt quyền pháp có thể ngưng tụ ra thế, nghiêm nhiên là thượng thừa quyền pháp lại thêm hắn lực lượng kinh người, thế công cùng một chỗ, như cuồng phong mưa rào. Vi Vĩnh Sương mặc dù kinh nghiệm phong phú, có thể đồng Việt thân phận tôn quý, hắn không có khả năng thống hạ sát thủ, khí thế bên trên tiên tiên yếu một điểm. lại thêm đồng Việt quyền thế hung manh hạo đẳng, liên miên bất tuyệt, càng đánh càng hăng, trong lúc nhất thời hắn đúng là ngăn cản không nổi, tại cả hai giao thủ điểm, cái hô hấp thời khắc, đồng Việt một tiếng gầm nhẹ, quyền kình bộc phát, giang dắc, trong hư không phảng phất truyền ra xương cốt đứt gãy thanh âm. đã thấy Vi Vĩnh Sương cả người bị đồng viện đánh bay ba mét, sau khi hạ xuống liền lùi lại chín bước. Cánh tay xương cổ tay hiện bất quy tắc và bẹo. Tay phải nghiêm nhiên bị một quyền đánh gãy. Vi môn chủ, Người trẻ tuổi, người hạ thủ quá áp đi. Quý phong, hoàng thiện hai vị võ sư đồng thời quát chói tai. Không có ý tứ không có ý tứ, chủ yếu là vị này Vi môn chủ quá lợi hại, nhất thời không có dừng tay. Đồng Việt vội vàng nói xin lỗi, tràn đầy thanh khẩn. Cũng không có mấy người quý phong, hoàng thiện hai vị võ sư lại mở miệng, hắn lại là vẻ mặt thành thật nói, nếu là hai vị thực tế tức không nhịn nổi, rứt khoát liền đánh ta một trâu đi, nếu như lo lắng một cái đánh không thắng, hai người các ngươi cùng tiến lên. Quý Phong, Hoàng Thiện hai vị võ sư đồng thời đổi sát mặt. Chương 40, tranh đấu. Quý Phong, Hoàng Thiện hai vị võ sư cuối cùng không tiếp tục xuất thủ, cùng vi Vĩnh sương cùng một chỗ, hừ lạnh rời đi. Liên cung bọn hắn cho tới nay tại Khải Minh Tinh thị giấu tài cách làm đồng dạng, bọn hắn già rồi. Ngay cả Lục luyện tiêu cái này miễn miễn cưỡng cương thi võ sư giấy chứng nhận người đều không muốn đắc tội, chúng chi Đồng Việt bực này nhảy dù hội trưởng Chi Tử, cũng mà còn có phi kiếm Minh vị này thủ phụ tài quyết trưởng Chi Tử bối cảnh võ sư. Đồng Việt đoán chừng cũng là thấy rõ điều này, mới thừa dị phụ thân còn chưa nhậm chức, đi đầu lập uy miễn cho đến lúc đó phụ thân đến khải minh tinh thị dựng nên quên đi lúc nơi đó võ đạo vòng thế lực khoái gió nổi mưa tư liệu đã truyền lên chậm nhất 3 cái ngày làm việc người đăng ký võ giả thân phận liền sẽ tăng lên vì đăng ký võ sư cũng có được đăng ký võ sư một hệ liệt quyền hạn người võ sư giấy chứng nhận cũng sẽ tại 10 cái ngày làm việc bên trong phát bung ra vị này ủy viên đối lục luyện tiêu nói một tiếng làm phiền lục luyện tiêu khẽ gật đầu tốt hôm nay ngược lại kiến thức hai trận không sai chiến đấu hào hứng tận cái này liền trở về đi phi kiếm minh lúc này mở miệng Khải Minh tinh thị cũng có một chút đặc sắc mỹ thực, ta mang ngươi tới." Giang Thanh Bình nhìn xem bên ngoài dần rơi trời chiều, mỉm cười phụ họa. "Tốt, đến nơi đó, tất nhiên là muốn nhập ra tùy tục." Phí Kiếm Minh nói, nhìn Lục Luyện Tiêu một chút, "Muốn cùng đi à. "Ta thì thôi, ta một hồi còn phải đi đón đệ đệ ta tan học." Lục Luyện Tiêu nói. "Ừm." Nhìn thấy Lục Luyện Tiêu thế mà cự tuyệt hảo ý của mình, Phí Kiếm Minh cảm xúc có một tia chấn động, bất quá rất nhanh, đã thản nhiên nói, "Vậy được, chúng ta đi thôi." Lúc này, Tiên Nguyên song tới, "Thanh Bình tỷ, ta biết một nhà năm nay mới mở cửa hàng." món ăn có điểm đặc sắc Nha. Giang Thanh Bình nhìn Lục Luyện Tiêu thường tự tại một chút chuyển hướng Tiết Nguyệt kia cùng một chỗ tốt ta dẫn đường Tiết Nguyệt mừng rỡ đáp lại một đoàn người rất mau rời đi nhìn thấy Tiết Nguyệt theo phí kiếm Minh Giang Thanh Bình chờ người rời đi thường tự tại trong lòng lạnh hừ một tiếng Tiết Quý nửa năm này bị cha hắn áp chế nghĩ vợ đã mẹ không sợ rơi bất quá nghĩ đến vừa rồi phát sinh sự tình thường tự tại chuyển hướng Lục Luyện Tiêu ngươi vừa rồi vì cái gì không xuất thủ ta cũng không có khiêm tốn đồng viện thực lực tại trên ta ta động thủ cũng là tự dứt lấy đủ. Lục luyện tiêu nói, nói xong hắn còn bổ sung một tiếng, ngươi cũng nhìn thấy, Vi Vĩnh xương Vi Môn Chủ đều không phải là đối thủ của hắn, chớ nói chi là ta cái này dựa vào gian lận mới thi giấy chứng nhận võ sư, Thương tự tại há hốc mồm, lại là không biết như thế nào phản bác. Cuối cùng chỉ đành phải nói, vậy được, ngươi không có nắm chắc không xuất thủ là chính xác, không có rút ra vỏ kiếm mới nhất có uy hiếp, ta đưa ngươi trở về. Được. Kiết Lục luyện tiêu, giống như cũng không như trong tưởng tượng như vậy thất thời. Trên xe, Phi Kiếm Minh thản nhiên nói, ngược lại cũng không phải. Chỉ ít hắn đối lập trường của mình thấy rất thanh, bày thái độ khiêm nhường, cho thấy không có cùng đồng vịệt là địch trí tứ, chỉ là đoán chừng người trẻ tuổi, da mặt mỏng, không nghĩ như thế vô cùng đơn giản đầu nhập tới, miễn cho rơi xuống không tốt thanh danh." Giang Thanh Bình nói. Lúc này, cùng đi theo tiết nguyện góp lời, "Thanh Bình tỷ, phí công tử, nếu như các ngươi đối cái này lục luyện tiêu không vừa mắt, gì không dứt khoát đem hắn điều đi, mắt không thấy tâm không phiền, nếu như muốn cho hắn cái giáo hấn, càng có thể trực tiếp điều đến Trọng Minh thị đi." Trọng Minh thị? Giang Thanh Bình, đồng vịệt, phí kiếm minh đều thuộc về Đông Châu thủ nhân vật trong phủ. Tự nhiên biết Trọng Minh thị danh hiệu. Đây là Đông Châu 16 trong thành nhất tới gần biên giới Tây Nam một tòa thành thị, cách Khải Minh tinh thị hẹn 300 cây số, cùng giàn quốc giáp giới. Giống nửa năm trước gám sát lục luyện tiêu kim kiếm môn kiếm thủ, chính là từ giàn quốc lén qua mà tới. Bởi vì thuộc về phía Tây Nam môn hộ, tòa thành thị này nhân viên từ trước đến nay phức tạp, trong đó càng ẩn chứa đại lượng phạm pháp buôn lậu phần tử, chính là toàn bộ Đông Châu tài quyết giả hao tổn suất cao nhất thành thị. Cao hao tổn suất khiến cho Trọng Minh thị võ đạo hiệp hội thời thời khắc khắc tại hướng tiểu gì cũng sẽ muốn người, chỉ cần Khải Minh tinh thị nguyện ý thả người. Trọng Minh thị đưa tin tuyệt đối sẽ ngay lập tức đánh tới. Tiết hội trưởng cùng Thường hội trưởng tranh đấu hơn nửa năm, xem ra đã sớm nghĩ kỵ đối Phó Lục Luyện Tiêu cái này một kim bài đạt thủ phương pháp. Giang Thanh Bình cười nói, nửa năm trước Thường Bạch Sơn lấy cơ khải minh tinh thị võ đạo hiệp hội không nên kích thích nơi đó võ đạo giới khẩn trương thần kinh, để Lục Luyện Tiêu nghỉ ngơi nửa năm, chúng ta không có bắt đến cơ hội, nhưng bây giờ, nghỉ ngơi thời gian đã đến, như lại có đồng công tử cùng phí công tử ra mặt, cha ta ở phía sau phát lực, Thường Bạch Sơn tất nhiên bất lực ngăn cản Lục Luyện Tiêu bị điều tạm đến Trọng Minh thị. Tiết Nguyệt giải thích, Trung quy là một năm 19 liền miễn miễn cưỡng cưỡng có võ sư thực lực nhân tài đưa đến trọng minh thị hao tổn ngược lại là đáng tiếc ta xem một chút có thể hay không mời chào hắn làm việc nếu như thực tế mời chào không được lại điều đi trọng minh thị chịu chết không mượn. đồng viên nói vậy được hắn không phải ngượng nhượng mặt mũi à chờ đồng xương thúc thượng nhiệm bổ nhiệm ngươi vì tài quyết trưởng ngươi có danh nghĩa sau lại đi đem hắn thu phục phi kiếm minh nhẹ gật đầu mấy người trao đổi rất mau đem chuyện này định tính xuống tới võ sư chứng rốt cục xem như tới tay lục luyện tiêu nói võ sư chứng khảo hạch cũng không phải là chuyện dễ dàng Tiến hành khảo hạch, cần có hội trưởng, phó hội trưởng tại, hoặc là có một nửa tài quyết ủy viên hội ủy viên trình diện, còn phải có ba vị võ sư chứng kiến. Thậm chí, hội trưởng, phó hội trưởng quyền ưu tiên xếp tại tài quyết ủy viên hội phía trước, chỉ có hội trưởng, phó hội trưởng không ra mặt lúc, tài quyết ủy viên hội một nửa ủy viên mới có tiến hành võ sư khảo hạch tư cách. Lục Luyện Tiêu đứng tại Thường Bạch Sơn một phương, như hắn muốn thi võ sư giấy chứng nhận, trừ phi có không người nghi vấn thực lực tương đại, nếu không tiết quý tuyệt đối sẽ đem hắn dưới thải đến, muốn dựa vào bản sự cầm tới võ sư giấy chứng nhận, sợ còn phải 2 3 năm. 2 3 năm hắn chờ được, thiên đạo kiếm tông đợi không được, chờ võ sư giấy chứng nhận xuống tới liền đi khôi phục thiên đạo kiếm tông, chuyện này đều trở thành mẹ ta khúc mắc, thiên đạo kiếm tông khôi phục sau nàng khẳng định sẽ cao hứng. lục luyện tiêu biết, tại khải minh tinh thị võ đạo hiệp hội hội trưởng chi tranh mở ra lúc khôi phục thiên đạo kiếm tông cũng không phải là cái tốt thời kỳ, nhưng điểm này tỷ vết nhỏ, như thế nào so ra mà vượt mẫu thân chương lị vui vẻ? hắn sống một thế vì cái gì? liên là vì người nhà của mình, để bọn hắn vui vẻ, vui vẻ, hạnh phúc, an ổn sinh hoạt về phần đồng sương cùng thường bạch sơn minh tranh ăn đấu mắt mớ gì tới hắn hắn cùng thường bạch sơn ở giữa hợp tác cũng bất quá theo như nhu cầu thôi dù lá lan đến gần mình nhận cái sợ là được vì người nhà cuộc sống yên lặng ném chút mặt mũi không tính là gì thật muốn buộc hắn hắn đại không được rời khỏi võ đạo hiệp hội viễn phó thiên hải một cái tài quyết giả yêu ai ai làm cách luyện thể viên mãn liền kém một chút hỏa hầu trong nửa tháng này gấp rút luyện một chút nhìn có thể hay không hoàn thành giai đoạn luyện thể tu hành luyện thể một viên mãn liền có thể rèn luyện ngũ tạng lục phủ tướng võ sư giai đoạn rào bước tiến lên Ngũ Tạng Lục Phủ hoàn thành sơ bộ rèn luyện, liền tương đương tấn đến khí huyết võ sư. Luyện Tạng thuộc về mài nước công phu, người bình thường thường thường cần tiêu tốn tầm 10 năm mới có thể vượt đi qua, tiên thiên luyện khí thuật có luyện Tạng chi pháp, đoán chừng cần 6 đến 8 năm, như dựa vào dự vận, có thể đem thời gian rút ngắn đến trong vòng 3, 4 năm, chỉ là, luyện võ từ trước đến nay có một ngày không luyện 3 ngày không thuyết pháp, luyện thể viên mãn lúc loại hiện tượng này nhất là rõ rệt. Một khi một bước này bên trên không thể kiên trì bền bỉ, két két ngưng ngừng, cả một đời đều không thể đột phá. Nghĩ đến nơi này, Lục Luyện Tiêu thần sắc thận trọng một điểm. Hồi báo lôi âm thuật đối cường hóa gân cốt có rõ rệt tính hiệu quả, có thể đối ngũ tạng lục phủ rèn luyện hiệu suất thông thả một mạng lớn. Cuối cùng, hồi báo lôi âm thuật không phải luyện tạng chi pháp. Bình thường người luyện võ, dù là không bài sư, chiếu vào trên mạng tìm quyển pháp nghiêm túc luyện, kiên trì bền bỉ vẫn có thể luyện thể viên mãn. Có thể về sau luyện tạng, hóa huyết, ngưng cương, tam đại giai đoạn cường hóa nội tại, một cái sơ xảy liền sẽ luyện hỏng thân thể, nhẹ thì tan phế, nặng thì mất mạng. Bởi vậy trừ phi sư phó tay nắm tay tự mình giáo đạo, người bình thường cầm tới luyện tạng chi pháp cũng không dám vào tay. Xem ra, ta được từ sáng tạo công pháp. Chương 41, bao đoàn. Sóng âm bản chất là máy móc sóng, nhân thể cũng thuộc về máy móc một loại, chỉ cần ta sóng âm đầy đủ tinh chuẩn, chưa hẳn không thể thôi diễn sáng tạo ra hổ Báo Lôi Âm thuật luyện tầng tiên. Lục Luyện Tiêu thoáng đánh giá một chút. Muốn tinh chuẩn lợi dụng hổ Báo Lôi Âm thuật luyện tạm, hoàn thành phần mới thôi diễn. Hắn chuẩn âm đến cường hóa đến 8, mà muốn bảo đảm an toàn sau khi gồm cả hiệu suất, 10 điểm chuẩn âm mới có thể sư ngộ thỏa. Hắn hiện tại 6 điểm chuẩn âm, cách tiêu chuẩn thấp nhất 8 điểm còn kém 2 điểm. Lục Luyện Tiêu liếc mắt nhìn điện thoại. Bởi vì trước đây không lâu hắn vừa soát qua thẻ, ngân hàng phát tới qua một cái tin tức. Ngài số đuôi 8.879 thẻ tại ngày 21 tháng 6 năm 17, 31 trên mạng thanh toán 188. Không công nguyên, giao dịch sau số dư còn lại vì 220-180-73.58 nguyên. Đại thương ngân hàng. Thêm ra 200 vạn, là hắn nửa năm qua này kiếm. Những này, đều là hắn bằng bản sự của mình tiền kiếm được. Bình quân một tháng hơn 30 vạn. Mới tinh quang đã ngưng tụ chín thành, trong thẻ hơn 2.000 vạn, làm gì cũng đủ lại kiếm ra một đạo nhiều sao ánh sáng bất quá kiếm tiền không dễ năng lực thu thập đến nghĩ một chút biện pháp lục luyện tiêu nghĩ thầm tìm tới một cái số điện thoại đánh qua vạn hòa truyền thông lưu tổng ngươi là thập vạn tinh niên tên là lưu minh lưu tổng rất nhanh nghĩ tới đây là hắn dự định ký một cái vắng hồng muốn đề cử hắn tham gia một cái ca hát tiết mục xuất đạo chỉ là đương gặp mặt lúc hắn phát hiện cái này vắng hồng mỹ nhan mở quả thực phát dồ nguyên vốn chuẩn bị tốt cấp s hợp đồng lập tức xuống đến cọ nhiệt độ c b kết quả song phương tự nhiên tan rã trong không vui là ta ta đối lưu tổng tháng trước đề nghị rất có hứng thú a người nghĩ kỹ rồi, lưu minh cân nhắc đến lục luyện tiêu phan hâm mộ lượng, dùng cái cấp B hiệp ước thu hoạch một đợt giao hẹn cũng không tệ. đúng, bất quá ta hy vọng được đến các ngươi vạn hoa truyền thông đề cử tham gia siêu cấp tiếng ca. tham gia siêu cấp tiếng ca. điện thoại đối diện lưu minh khỏe miệng giật một cái. siêu cấp tiếng ca là một cái âm nhạc thi đấu loại tống nghệ tiết mục, tiết mục lựa chọn trên trăm cái có chút danh tiếng, thực lực người mới ca sĩ, trải qua tầng tầng thi đấu, lưu hạ tối hậu mười người. mười người lại lẫn nhau tờ cờ, cờ, tuyển ra quân quân, á quân cùng quý quân. cái này trước mắt đã tổ chức hai mùa mỗi một quý tỷ lệ người xem đều cực kỳ kinh người, người xem mấy trăm triệu, muốn tham gia như thế một cái tiết mục, cấp S hợp đồng người mới đều chưa chắc có cơ hội. Lục luyện tiêu, một cái dựa vào mỹ nhan mới có 200 vạn fan hâm mộ vắng hồng, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. liền hắn không chút do dự nói, ngươi sợ không phải tại? hắn lời còn chưa dứt, lục luyện tiêu thanh em đã vang lên, ta còn nghĩ cầm 200 vạn mời Lưu tổng giúp ta giảm một chút cố. Ừm. Lưu Minh thanh em im bặt mà dừng. một hồi lâu hắn mới nói, có ý tứ gì? Lần trước nói chuyện trời đất lưu tổng không phải đang chơi cổ phiếu à, ta tại một cái trong số tài khoản đầu nhập 200 vạn, đều giao cho lưu tổng thao tác, thiếu đầy đủ đều không hỏi đến." Lục Luyện Tiêu nói. Lưu Minh rất nhanh minh bạch Lục Luyện Tiêu ý tứ, số tiền kia tương đương, đưa cho hắn, không phải 100 vạn, mà là 200 vạn. 200 vạn." Lục Luyện Tiêu nói, ta không cần tài nguyên bồi dưỡng, chỉ muốn cơ hội này. Cổ phiếu sự tình ta cũng không hiểu nhiều lắm, bất quá ngươi đã nghĩ thử một chút, ta cái này làm tiền bối tự nhiên vui lòng hỗ trợ, về phần siêu cấp tiên ca Ngươi là chúng ta Vạn Hoa truyền thông cấp S người mới, tự nhiên có tham gia cái này ngăn tiết mục tư cách, nếu như ngươi nghĩ kỹ, ta cái này liền thay ngươi an bài, dù sao tiết mục thứ 3 quý sắp bắt đầu thu. Vậy làm phiền Lưu tổng." Lục Luyện Tiêu nói. "Ha ha, việc nhỏ, ngươi mất thời gian mang tư liệu đến một chuyến Thiên Hải thị, chúng ta nói chuyện." "Được." Lục Luyện Tiêu đồng ý. Đây là hắn mới nghĩ ra được gia tăng nhân khí biện pháp. Dựa vào mặt ăn cơm sẽ dẫn đến thần bí tinh thể lấy được năng lực giảm xuống, cho nên mượn nhờ bình đài. Mặc dù hắn dùng tiền để thiên trạch số liệu thay hắn vận doanh video Làm thần bí tinh thể gia tăng không ít năng lực, có thể loại lực ảnh hưởng này so với siêu cấp tiếng ca dạng này, bạo lửa tống nghệ đến cuối cùng kém một chút. Nếu như có thể mượn cái này, tống nghệ bình đại lực lượng đem hắn tiếng ca đẩy đi ra. Hắn đem chân chính thực hiện võng hồng đến ca sĩ hoa lệ quen người, từ nay về sau tự mang lưu lượng. Cúp điện thoại, hắn một lần nữa gọi khác một cái mã số. Rất nhanh, bên trong truyền đến thiên trạch số liệu vận doanh công ty CEO Lý Trường Minh thanh âm, "Lục tổng, hôm nay ngọn gió nào đem ngài tiếng trời thổi qua đến rồi? Có cho ngươi làm ăn nhóm làm." Điện thoại đối diện lập tức mở rỡ, ngài nói: siêu cấp tiếng ca biết đi biết trong nước nóng bỏng nhất lôi cuốn tống nghệ tiết mục một trong cái tiết mục này thuộc về tuyển tú loại tiết mục cụ thể như thế nào ta liền không nói nhiều chính ngươi tra một chút nhưng ở cho điểm quá chính lúc lại chia ba bộ phận một ban giám khảo cho điểm hai đại chúng giám khảo đoàn thứ ba bên ngoài sân nhân khí bảng ta tham gia cái tiết mục này ta cần muốn các ngươi thao tác đại chúng giám khảo đoàn cùng bên ngoài sân nhân khí bảng hai đại bảng danh sách lục luyện tiêu nói ban giám khảo cho điểm hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp cầm xuống bất quá một bước này vạn hoa truyền thông ra mặt càng tốt hơn một chút điện thoại đối diện Lý Trường Minh nào nào, cái này có chút phức tạp. Ta cho các ngươi báo giá 1000 vạn. Lục Luyện Tiêu nói, mà lại, ta yêu cầu không phải quân quân, thậm chí không bắt buộc giá quân, chỉ cần có thể thành quý quân ta liền phàm mãn, kém nhất, đến tiến trước 10, có thể thao tác à. Bảo đảm 10 tranh 3. Đúng, được hay không? Lý Trường Minh một phen tính toán, rất nhanh có kết thúc quyết, được. Tốt, ta mua ngày mai đi Thiên Hải thị vé máy bay, đến lúc đó gặp mặt nói chuyện. Lục Luyện Tiêu nói một tiếng. Cúp điện thoại, hắn liếc mắt nhìn trên điện thoại di động thẻ ngân hàng số dư còn lại thoáng một cái, 22 triệu liền ra ngoài 1200 vạn. Cũng không biết còn lại 1000 vạn có thể không có thể làm cho mình hoàn thành bảo đảm 10 tranh 3 nhiệm vụ. Bất quá, siêu cấp tiếng ca chỉ cần tiến tập cường, liền tương đương với có thể thu 13 tập, một tuần phát ra một tập, kia là dòng dã 3 tháng lộ ra ánh sáng, một thân khí tăng trưởng tuyệt không phải hải khiếu, như do tự do có khả năng so sánh. Cùng vạn hoa truyền thông ký tên hiệp ước sau ta muốn vào nghệ thuật học viện cánh cửa cũng có thể giảm xuống không ít, nói không chừng có thể tiết kiệm nguyên kế hoạch 100 vạn xây trường phí. Lục Luyện Tiêu mang theo ý nghĩ này, rất ngoan trở lại đến thiên đạo kiếm tông vào lúc ban đêm lục luyện tiêu điện thoại di động kêu lên theo hắn đưa điện thoại di động kết nối bên trong truyền đến quý phong thanh âm lục tông chủ chúc mừng ngươi thành tiểu võ sư thân phận còn không có sửa đổi đến còn không biết có thể thành hay không đâu điểm số đạt tiêu chuẩn mà còn thành cùng chứng nhận võ sư giao thủ thủ tục bên trên không có vấn đề ngươi trở thành đăng ký võ sư đã là chắc chắn sự tình quý phong nói cạn khái một tiếng lục lao đệ có người kế tục a ngài quá khen ta cách thành là chân chính võ sư còn kém không ít có thể quá quan toàn do quý lao quán trưởng thủ hạ lưu tình nếu như không phải ngươi có loại bản lĩnh này ta nghĩ thủ hạ lưu tình cũng lưu không được quý phong nói mặc dù hắn nhìn ra được lục luyện tiêu chỉ là khó khăn lắm sờ đến võ sư cánh cửa nhưng lấy tuổi của hắn nhẹ thành là chân chính võ sư cũng chính là tương lai một hai năm sự tình trong lời nói ngược lại không có nửa điểm khinh thường thiên đạo kiếm tông đã có lục tông chủ vị võ sư này toa chấn tự nhiên cũng có tư cách núm tay khải minh tinh thị võ đạo giới số định mức chúng ta thương lượng chúng ta mấy nhà tụ họp một chút Đem Khải Minh tinh thị thị trưởng số định mức một lần nữa phân phối một chút, đồng thời, Quý Phong nói đến đây, nữ khí có chút dừng lại, chúng ta mấy nhà cũng tổng cộng hạ, kết thành đồng minh, cùng chống chọi với áp lực từ bên ngoài. Lục luyện tiêu rất nhanh minh bạch cái gì? Đồng gia phụ tử cường thế để Quý Phong, hoàng thiện hai vị lão võ sư, cùng tứ tượng môn vi vĩnh xương chờ người cảm thấy nguy cơ, môn ôm đoàn tự vệ. Bất quá, bao đoàn cũng không phải một chuyện xấu. Sáu vị võ sư liên hợp hình thành đoàn thể, cho dù võ đạo hiệp hội trước hội trường Giang tận trung vị này hoán huyết võ sư trở về, cũng khó có thể dung chuyện lúc nào lục luyện tiêu nói đêm mai như thế nào được chương 42, mươi mời võ giả thỉnh cầu gạch bỏ cần thời gian một năm tông môn thỉnh cầu gạch bỏ đồng dạng cần thời gian một năm cái này thời gian một năm đã là võ giả tông môn đổi ý kỳ đồng dạng cũng là võ giả tông môn ân oán chấm dứt thời gian một khi qua một năm này võ giả biến thành thường nhân những võ giả khác vô luận là báo thủ hay là những nhân tố khác đều không được lại giết đến tận cửa đi nếu không tài quyết ủy viên hội đem không chút do dự đem hắn dạo sát thiên đạo kiếm tông mất đi võ sư đến nay đã gần đến một năm, không có võ sư toại chấn liền không thể mở quán thụ đồ, hưởng chịu không được một hệ liệt quốc gia đối võ đạo thế lực nâng đỡ chính sách. Thời gian một năm vừa đến, tông môn đều sẽ bị chọc nhắn hiệu, tự động giải tán. Cũng may, trải qua tiếp tục một năm không ngừng cố gắng, lục luyện tiêu mặc dù không có bước vào luyện tạng cảnh giới, nhưng luyện thành bí thuật, ly tử ba động kiếm tiểu thành lại thêm gần luyện thể viên mãn tu vi, cùng phiêu tuyết quán quán trưởng quý phong thủ hạ lưu tình, cuối cùng hoàn thành võ sư khảo hạch. Cũng tại ngày thứ hai giờ chiều lúc, tư liệu của hắn đã từ đăng ký võ giả biến thành đăng ký võ sư sau đó võ sư chứng cấp cho chỉ là vấn đề thời gian nhìn thấy tư liệu của mình biến hóa lục luyện tiêu ngay lập tức đăng lục võ đạo hiệp hội quan phương trang web kết thúc thiên đạo kiếm tông gạch bỏ thỉnh cầu cũng đem tư liệu của mình ghi vào thiên đạo kiếm tông bên trong lập tức thiên đạo kiếm tông cái này bị diệt gần một năm tông môn hệ thống rốt cục có một lần nữa vận chuyển điều kiện thiên đạo kiếm tông lục luyện tiêu đi tại trong viện này vớt vẹt cái viện này mỗi một cây trụ mỗi một khối gạch xanh hắn từ nhỏ đã tại trong viện này sinh hoạt lớn lên trong viện mỗi một cái cây mỗi một cây cỏ đều chứng kiến hắn trưởng thành hắn Đệ đệ Lục Tiên Cơ, đối cái viện này đều có không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt tình cảm. Trong viện hoa cỏ cây cối trường thành, điêu lan thạch xây vẫn còn tồn tại, từng màn cùng trong trí nhớ hoàn toàn nhất trí, khác biệt duy nhất chính là thiếu phụ thân Lục Trường Ca, cùng từng đám đến đây bái sư học kiếm luyện kiếm đệ tử. Tiên viện, vừa làm xong vệ sinh chương lị nhìn thấy Lục Luyện Tiêu, hỏi một tiếng, "Luyện Tiêu, ngươi bây giờ cũng đã thi đại học kết thúc, không có ý định cùng những bạn học khác một dạng ra ngoài lữ cái du lịch, thư giãn một tí sao? Có quyết định này, ta gần đây xảy ra một chuyến xa nhà." Lục Luyện Tiêu nói, "Đúng, là nên đi đi." Đi thiên hải thị như thế thành phố lớn tăng lâu một chút kiến thức, khai thác một chút tầm mắt. Trương Lệ cười nói: "Mẹ, nói cho ngươi một tin tức tốt." Lục Luyện Tiêu mặc dù tâm tính so với người đồng lứa thành thục, có thể lúc này vẫn nhịn không được đem tin tức tốt cùng phụ mẫu chia sẻ. Hắn đem tư liệu của mình nấn mở, đưa tới Trương Lệ trước mặt, "Ngươi nhìn." Trương Lệ lại gần, dò xét một chút. Khi thấy Lục Luyện Tiêu võ giả trong hồ sơ, nghề nghiệp bình xét cấp bậc đã theo võ người, biến thành võ sư lúc, đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó, khó có thể tin nhìn xem hắn, "Luyện Tiêu, cái này, đây là có chuyện gì?" Ngươi, ta tìm quan hệ. Lục luyện tiêu mỉm cười nói, ta tại khảo hạch võ sư lúc ưu lợi, lợi dụng kiếm thuật ưu thế tại lực buộc phát một hạng bên trên chiếm được ưu thế, lại thêm chúng ta người trẻ tuổi, tinh thần tốt, phản ứng nhanh, điểm số đồng dạng tại tuyến hợp lệ bên trên, cho nên phương diện tốc độ kém một chút, có thể ta tổng điểm vẫn khó khăn lắm đạt tới võ sư tiêu chuẩn thấp nhất, lại thêm khảo nghiệm ta là cùng chúng ta thiên đạo kiếm tông quan hệ phải tốt phiêu tuyết quán quý lao quán trưởng, lao quán trưởng thủ hạ lưu tình, này mới khiến ta thuận lợi hoàn thành khảo hạch. Tấn Thăng võ sư, tốt, tốt, tốt, thật sự là quá tốt. Trương Lệ trong mắt tràn đầy át không cầm được kinh hỉ, "Võ sư, Luyện Tiêu, người thành võ sư." "Đúng, ta thành võ sư." Lục Luyện Tiêu hướng ra ngoài liếc mắt nhìn, "Chúng ta Thiên Đạo kiếm tông, không cần lo lắng bị chọc nhán hiệu." "Ừm, ta biết, ta biết, ta cùng trường ca nhi tử là tuyệt nhất." Trương Lệ trọng trọng gật đầu, nhìn không được vui đến phát khóc. Lục Luyện Tiêu nhìn xem tràn đầy kích động, mừng rỡ ngẩng thân, trên mặt cũng là mang theo mỉm cười thản nhiên. Giờ khắc này, hắn cảm thấy, một năm qua này cùng Long Tuyển môn, cùng Thiên Phong võ quán, Kim kiếm môn thậm chí cả võ đạo hiệp hội những người kia lục đục với nhau, nghi kỵ lẫn nhau vất vả, hung hiểm, hết thể đều giá trị được. Có thể để cho người nhà của hắn vì hắn vui vẻ, có thể để cho người nhà của hắn vì hắn tự hào, có thể trò giỏi hơn thầy. Thế gian còn có cái gì so loại sự tình này càng có thành tựu cảm giác? Bọn hắn nụ cười trên mặt, chính là hắn đối với hắn trả giá lớn nhất hồi báo. Bọn hắn từ đáy lòng vui vẻ, chính là hắn chỗ có hạnh phúc cảm giác nguồn nước. Đợi đến chương Lệ vui vẻ một lát, Lục Luyện Tiêu mới nói, ta người vợ sư này giấy chứng nhận trùng quy là vì để cho Thiên đạo kiếm tông kéo dài Phí một chút thủ đoạn mới lấy được, nếu như võ đạo hiệp hội truy cứu tới, chỉ sợ sẽ có một chút phiền toái, cho nên ta cảm thấy, chúng ta Thiên Đạo kiếm tông còn chưa thích hợp giống chống khuynh chiên rộng thu đệ tử, tạm thời trước hết duy trì hiện trạng. Duy trì hiện trạng. Trương Lệ đối lục luyện tiêu thuyết pháp rất nhanh tán đồng nhẹ gật đầu, đã vẫn tồn tại tai họa ngầm lời nói vậy liền duy trì hiện trạng. Nói xong, nàng có chút dừng lại, đến tại huynh đệ các ngươi hai tu luyện cần thiết tài nguyên chi tiêu, ta sẽ giải quyết. Lục luyện tiêu cười nói, mẹ, ta video ngươi cũng nhìn, mỗi một cái thành tích đều có thể sưng lựa nó từ một điểm này đủ để chứng minh ta tại âm nhạc một đạo tiềm lực đi cái này trương lỵ do dự một lát thế nhưng là luyện tiêu mẹ cảm thấy ngươi hát ca còn con chờ đề cao mẹ ngươi kia là thế hệ trước tư tưởng hiện tại người trẻ tuổi thích nghe ca cùng các ngươi kia một đời thích nghe ca hoàn toàn không giống liền lấy dập đến nói đi các ngươi nghe tới có lẽ cùng tạm đâm đồng dạng cãi nhau nhưng chúng ta người trẻ tuổi lại rất thích ngươi nói có đúng hay không trương lỵ không cách nào phản bác lại nói ta mấy trăm vạn fan hâm mộ đồng thời mỗi tháng mang cho ta mấy chục vạn thu nhập tổng làm không được giả à cái này ngược lại là ngươi hải khiếu cùng như do tự do ta trước đây không lâu trên đường đều nghe ba nữ hải tử nói chuyện trời đất để cập tới nói nếu như ngươi muốn kiểm nghiệm bạn trai ngươi yêu hay không yêu ngươi liền để hắn đi nghe cái này hai bài ca bên cạnh ta đều có người thảo luận xem ra hai bài ca nổi tiếng thật rất cao trương lỵ nhẹ gật đầu cái này liền đúng rồi lục luyện tiêu vũ tay một cái nửa tháng trước ta đã bị vạn hoa truyền thông nhìn trúng bọn hắn dự định ký ta bồi dưỡng một phen sau để cử ta tham gia siêu cấp tiếng ca chờ ta từ cái tiết mục này xuống tới tuyệt đối có thể trở thành đại ca tinh đến lúc đó sợ hai thu thập không đủ mua tài nguyên tu luyện tiền a siêu cấp tiếng ca trước lị đối cái này tổ chức qua hai giới lửa nóng tiết mục hiển nhiên cảm kích tại lục trường ca còn tại không cần nàng vì trong nhà nhọc lòng lúc nàng còn truy qua cái này tống nghệ tiết mục luyện tiêu ngươi muốn lên siêu cấp tiếng ca đúng lục luyện tiêu mỉm cười gật đầu lần này ngươi nên tin tưởng ta âm nhạc bên trên thiên phú cũng có thể hay không kiếm được mua huynh đệ chúng ta hai tài nguyên tu luyện tiền đi ta tin tưởng ngươi luyện tiêu nghĩ không ra ngươi ca hát tốt như vậy là mụ mụ không có nghệ thuật tế bảo trách phan ngươi Trương Lệ Hề này nói chỉ là không cùng tuổi mang tới khác biệt thôi. Bất quá luyện tiêu ngươi ca hát sẽ không ảnh hưởng đến tu luyện của ngươi a. Tự nhiên sẽ không. Thật muốn ảnh hưởng ta làm sao có thể tại thời gian một năm từ luyện thể tiểu thành tu luyện tới gần như luyện thể viên mãn. Tin tưởng ngươi cũng đã được nghe nói võ đạo tu hành chia làm công pháp võ kỹ bí thuật cùng ý chí. Ý chí chính là tâm linh. Ta ca hát chính là ma luyện ý chí vương lỏng tâm linh lao dịch kết hợp hạ, tu vi của ta mới có thể đột phi manh tiến. Lục luyện tiêu giải thích có hắn ngắn ngủi một năm thực lực tăng vọt ví dụ tại. Trương Lệ nghe được sâu coi là tin. Thiên Đạo Kiếm Tông đã không cần dựa vào thu đệ tử kiếm tiền, lại hoàn cảnh cũng không cho phép chúng ta cao điệu, dứt khoát, Thiên Đạo Kiếm Tông liền tạm không thu đệ tử. Lục Luyện Tiêu nói đến đây, sợ Trương Lệ có chỗ kháng cự, theo sát lấy nói, muốn thu, chúng ta cũng phải thu loại kia đáng giá tín nhiệm, đáng giá bồi dưỡng đệ tử, vì lớn mạnh chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông mà thu đồ. Ngươi nói là, giống những cái kia cổ lão võ đạo tông môn như vậy, đem bọn hắn đường chân truyền đệ tử giáo. Đúng. Lục Luyện Tiêu nói, chân truyền đệ tử đối Thiên Đạo Kiếm Tông mới có thể trung thành cảnh cảnh, cứ như vậy Chỉ ít không đến mức tông chủ xảy ra vấn đề gì, môn hạ đệ tử lập tức giải tán lập tức. Trương Lệ liên tưởng đến Lục Trường ca sau khi chết cấp tốc mai một đi Thiên đạo kiếm tông, nhẹ gật đầu, tốt, Luyện Tiêu có tiền đồ, liền theo lời ngươi nói xử lý. Thuyết phục Trương Lệ, Lục Luyện Tiêu tâm tình lập tức dễ dàng hơn. Lúc xế chiều, Lục Luyện Tiêu chính sửa sang lấy hành lễ chuẩn bị tiến về Thiên Hải thị. Lúc này, thường tự tại lại đi tới Thiên đạo kiếm tông bên ngoài. Lục Luyện Tiêu, phụ thân ta tìm ngươi có chuyện quan trọng thương lượng. Thường Bạch Sơn hội trưởng. Lục Luyện Tiêu suy nghĩ một phen, địa điểm. Cẩm trúc viện. Lục Luyện Tiêu trong đầu rất nhanh toát ra cái viện này vị trí địa lý. Cân nhắc đến có chút sự tình cần nói rõ với Thường Bạch Sơn, Lục Luyện Tiêu vẫn chưa cự tuyệt, cùng mẫu Thân Trương Lệ nói một tiếng, đi theo thường tự tại cùng một chỗ, hướng ở vào lao thành khu trung tâm cẩm trúc viện mà đi. Ngôi viện này ở vào tấp đất tấp vàng lao thành khu, chính là 300 năm trước đại trạch đổi mới mà thành, nếp xưa cổ vận, bên trong hoàn cảnh lịch sự tao nhã, chiếu sáng tốt đẹp. Đương Lục Luyện Tiêu bước vào sân lúc phát hiện, trong viện ngồi không chỉ võ đạo hiệp hội phó hội trưởng Thường Bạch Sơn, còn có một vị khác dáng người to con nam tử. Nhìn thấy hắn tiến đến, Thường Bạch Sơn cười nói một tiếng, Lục luyện tiêu đến rồi. Nói xong, hắn tự hồ nghĩ đến cái gì, sửa lời nói, không đúng, hiện tại phải gọi ngươi Lục võ sư mới đúng. Chúc mừng ngươi, nghề nghiệp bình xét cấp bậc tấn đạt võ sư. Thường hội trưởng quá khen, ta cách chân chính võ sư rõ ràng kém một chút hòa hầu, chỉ là may mắn dùng một chút tiểu thông minh mới trở thành võ sư thôi. Lục luyện tiêu không có nửa điểm bởi vì thành võ sư mà đắc chí bộ dáng. Ha ha, võ sư chính là võ sư, tuyệt không có cái gì mưu lợi có thể nói. Ngồi. Thường Bạch Sơn nói, mời Lục luyện tiêu ngồi xuống. Lúc này mới vây tay một hướng Chỉ hướng một bên nam tử, ta đến thay ngươi giới thiệu, cái này một vị, là ta sinh tử chi giao sư đệ, Lý Nhân Vãng. Giới thiệu danh tự, không đợi Lục Luyện Tiêu chào hỏi, vị này cách hội trưởng chức vụ chỉ thiếu chút nữa võ đạo hiệp hội phó hội trưởng lên tiếng lần nữa. Hắn còn có một thân phận khác, Khải Minh tinh thị nhà thứ bảy võ đạo thế lực, Thiên Long kiếm quán quán chủ. Đề cử cùng nguyện phiếu vẫn là muốn cầu một chút, vạn nhất mọi người liền ném đây. Chương 43, Lập trưởng, Thiên Long kiếm quán. Hôm qua vừa mới gầy dựng nhà kia võ đạo thế lực, liên tưởng đến Thiên Long kiếm quán gầy dựng địa điểm, Cùng đồng xương nhảy dù vì Khải Minh Tinh Thị võ đạo hiệp hội thời gian lại thêm vị này Thiên Long kiếm quán quán chủ Ly Nhân Vãng cùng Thường Bạch Sơn một bộ tương giao mật thiết bộ dáng phong bạo tức sẽ xuất hiện một hồi vở kịch như có lẽ đã vô cùng sống động Lục Tông chủ nghe đại danh đã lâu Khải Minh Tinh Thị xuất sắc nhất tuổi trẻ tuấn kiệt hôm nay xem xét quả thật không tầm thường Ly Nhân Vãng đối Lục luyện tiêu cười chào hỏi Ly quán chủ quá khen ta được cho cái gì trẻ tuổi tuấn kiệt so với Thường công tử đám người tiêu xài đến ta chính là một cái phổ phổ thông thông luyện võ người Lục luyện tiêu đáp lại Song phương thoáng Hàn huyên một phen, Thường Bạch Sơn dần dần tiến vào chủ đề, hôn qua sự tình chắc hẳn đã để Lục Võ sư biết được, chúng ta Khải Minh Tinh Thị Võ Đạo Hiệp Hội hội trưởng chức vụ bị đến tự thú phủ Đồng Dương hái được quả đào, trước mắt Đồng Việt đi đầu thăm dò, mang theo phí Kiếm Minh, giang thanh bình chi thế trải đường. Nhanh thì 10 ngày nửa tháng, chậm thì 1-2 tháng, Đồng Dương liền sẽ tự mình giáng lâm, đem Khải Minh Tinh Thị đều trưởng tại trong tay. Lục Luyện Tiêu liếc mắt nhìn ly nhân vãng, vị võ sư này nhìn qua không đến 40, chính vào trắng niên, thực lực cụ thể như thế nào sơn chưa giao thủ, không được biết. Có thể từ hắn ung dung không vội khí độ đến xem, sợ không phải kẻ yếu. Ngoại giới nghe đồn, hắn là thường Bạch Sơn thủ hạ số một tay chân. Nhưng trên thực tế, hắn căn bản không tính thường Bạch Sơn tâm phúc, thậm chí cái gọi là số một tay chân thuyết pháp đều có thể là hắn cố ý tạo ra tới kết quả. Trước mắt vị này Tiên Long kiếm quán quán chủ mới là hắn chân chính át chủ bài. Khải Minh tinh thị võ đạo giới một mảnh an bình, tường hòa, lại thêm võ đạo thế lực lại yếu, nghiêm nhiên thành không ít người trong mắt ưu tú mạ vàng thánh địa, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, đây là tất cả chúng ta cố gắng duy trì kết quả đồng xương một cái kẻ ngoại lai tùy tiện nhúng tay khải minh tinh thị sẽ chỉ đánh vỡ loại này an bình và cân bằng cảnh tượng như thế này là tất cả mọi người không muốn nhìn thấy thường bạch sơn nói cho nên thương hội trưởng là nghĩ lại tranh một chuyến lục luyện tiêu nói cũng có thể nói như vậy ta tại khải minh tinh thị lưu lại 6 năm ta cho rằng khải minh tinh thị võ đạo giới tại ta dẫn đầu xuống mới có thể càng thêm phồn vinh ổn định thường bạch sơn nhẹ gật đầu nhìn xem lục luyện tiêu ngựa khí chân thành nói cho nên lục võ sư ta hy vọng ngươi tới giúp ta ta cùng thường hội trưởng nhận biết hơn nửa năm Thường hội trưởng hẳn phải biết ta là người." Lục Luyện Tiêu cũng không có đáp lại. "Ta biết, Lục võ sư bản ý tựa hồ cũng không muốn lâm vào võ đạo giới vòng xoáy, nhưng ngươi lại đến duy trì Thiên đạo kiếm tông vận chuyển. chỉ cần Thiên đạo kiếm tông một ngày còn tại, ngươi liền không cách nào chân chính thoát ly cái này vòng xoáy. Coi như thoát ly võ đạo giới, võ đạo giới, thương giới, chính giới bản là một thể, cùng một nhịp thở, không thể tránh né sẽ sinh ra gặp nhau." Ly Nhân vãng mở miệng, "Tựa như ngươi làm ăn, ngươi có thể không cùng nơi đó quan viên liên hệ a? Có thể không cùng võ đạo giới thương lượng?" Ta gần nhất nửa năm động tĩnh thường hội trưởng hẳn là có lưu ý mới là lục luyện tiêu nói ngươi nghĩ xử lý âm nhạc giới âm nhạc giới thuộc về ngành giải trí một bộ phận mà tại quân võ chính thương tứ giới bên trong quân võ thuộc về cùng một cấp thương chính hơi thua nửa bậc ngu nhạc giới thì căn bản không có chỗ xếp hạng cái vòng này bất quá thuộc về thương chính lượng giới đồ chơi như thế nào bị kịp được võ đạo giới phong quang thương bạch sơn nói võ đạo giới hung hiểm có lẽ không tính là ăn bữa hôm lo bữa mai nhưng cũng không khác nhau lắm lục luyện tiêu tiếp xúc võ giả bên trong trừ phi chậu vàng rửa tay nếu không có thể được kết thúc yên lành người bất quá nửa đếm muốn trở nên nổi bật kia một nhóm nghiệp sẽ không gồm cả phong hiểm cho dù danh sương an toàn nhất thương giới mỗi ngày vẫn có không ít tinh anh tám ra bại sản từ sân thượng nảy xuống chính giới chính trị tranh đấu cũng là có không biết bao nhiêu người đứng trước lao ngục thai đường dù là chiếm giữ tổng thống cũng thường thường đứng trước huyết quang chi hình trừ phi ngươi nguyện ý thành vì một người dân thường nén giận tham sống sợ chết thương bạch sơn nói cười lạnh một tiếng nhưng ngươi là loại tính cách này sao ta là lục luyện tiêu nghiêm túc nói ha ha ha thương bạch sơn nhịn không được bật cười. Lời này của ngươi, hỏi một chút Triệu Cửu Châu có đáp ứng hay không, hỏi một chút Long tuyển môn 18 miệng có đáp ứng hay không, hỏi một chút Tạ giật Phong, Thiết Đại Lực, Chương Dực Long, Thiên Phong Võ quán, Kim Kiếm môn 12 miệng có đáp ứng hay không. Ngưng cười, hắn thần sắc nghiêm lại, nặng nề nói, "Lục Luyện Tiêu, ngươi trời sinh chính là hành tẩu ở võ đạo giới này phiến tùng lâm pháp tắc người." Lục Luyện Tiêu nhìn xem Thường Bạch Sơn, lắc đầu, "Thường hội trưởng, ngươi nhìn làm ta, nếu như không phải bị bất đắc dĩ, ai nguyện ý suốt ngày đi qua nơm nớp lo sợ sinh hoạt." Lý Nhân vãng có chút nhíu mày. "Lục Luyện Tiêu, ngươi luận võ" liền muốn tài nguyên, một năm nói ít trăm vạn, chúng chi huynh đệ các ngươi hai cùng một chỗ luyện võ, một năm hai trăm vạn chi tiêu, đây cũng không phải cái số lượng nhỏ, ngươi muốn dựa vào ca hát được đến khoản này ích lợi, thế tất dẫn tới những người khác giòm dò xét, thế giới hoàn cảnh lớn như thế, ngươi trốn không thoát. Thương Bạch Sơn nói, nói, ta không chỉ có Lôi Nhân Vãn ủng hộ, còn có Phiêu Tuyết Quán, vô ảnh quyền ủng hộ, lại thêm ngươi Thiên Đạo Kiếm Tông, Khải Minh Tinh Thị bảy đại võ đạo thế lực bốn nhà hợp tác với ta, lại thêm tứ tượng môn cũng tại ta tiếp xúc bên trong, Khải Minh Tinh Thị võ đạo giới mấy có lẽ đã xác lập trận doanh. Nói đến đây hắn ngửa khí một chậu, cười lạnh nói, khải minh tinh thị nguyên bản một mảnh tường hòa, đồng xương vừa đến, lập tức dung chuyển không ngớt, trong lúc đó chúng ta lại dẩy vào một điểm động tĩnh, náo đi lên, ta liền không tin hắn cái này võ đạo hiệp hội vị trí hội trưởng còn ngồi xuống được. thiên đạo kiếm tông đối thường hội trưởng thăng nhậm hội trưởng tất nhiên là ủng hộ, chỉ là thiên đạo kiếm tông chỉ còn lại một mình ta giữ thể diện, nếu ta có nửa điểm sơ suất, thiên đạo kiếm tông chính là bị diệt môn hạ trạng, cho nên ta hy vọng thường hội trưởng có thể hiểu được. lục luyện tiêu nói, lập tức nói, bất quá cũng mời thường hội trưởng yên tâm. Chúng ta Thiên đạo kiếm tông tuyệt sẽ không khuynh hướng đồng xương chờ người. Thường Bạch Sơn nhìn Lục Luyện Tiêu một chút, không có lại nói tiếp. Ngược lại là Ly Nhân Vãng, lắc đầu nói, "Lục võ sư, cuộc phong ba này tác động đến toàn bộ Khải Minh tinh thị võ đạo giới, ngươi nghĩ không đếm xỉa đến chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy." Khác đến lúc đó hai đầu không lấy lòng. Nói, hắn bổ thêm một câu, "Ta nghe Thường hội trưởng nói ngươi rất thông minh, điểm này ngươi hẳn là muốn lấy được. Ta tin tưởng đồng xương không đến mức vô duyên vô cớ giã tay với ta." Lục Luyện Tiêu nói. Ly Nhân Vãng còn muốn nói nữa cái gì? Thường Bạch Sơn lại là lắc đầu hắn thở dài một cái đã có lục luyện tiêu ngươi kiên trì không chịu cho thấy thái độ như vậy ta cũng không bắt buộc dù sao giữa chúng ta chỉ là hợp tác ngươi cũng không phải thuộc hạ của ta chỉ là đồng xương cùng cái khác tài quyết giả khác biệt người này là phí tài quyết trưởng trong tay tướng tài đắc lực làm việc tâm loan thủ lạn thường thường không lưu danh giới cuối cùng từng có qua gây họa tới người nhà hành vi lục võ sư vạn vạn cẩn thận đa tạ thường hội trưởng nhắc nhở ta sẽ cẩn thận lục luyện tiêu nói vậy được chúng ta cũng đừng biểu hiện như vậy xa lạ hơn nửa năm qua này chúng ta ở chung có chút vui sướng Ngươi có chuyện gì, ngươi cũng có thể tới tìm ta, đủ khả năng phía dưới, ta nhất định giúp. Thường Bạch Sơn đứng dậy, Lục Luyện Tiêu cũng là tỏ rõ thái độ. Sau một hồi khách sáo, Cáo Tử rời đi. Đợi đến Lục Luyện Tiêu rời đi về sau, Thường Bạch Sơn mới lần nữa ngồi xuống, lắc đầu, người, có đôi khi liền không thể quá thông minh, lập tức liền thiếu một cái kim bài đạt thủ, sợ là sẽ phải có ảnh hưởng không tốt. sư Minh, muốn hay không? Không. Thường Bạch Sơn đưa tay, không cần. Ừm. Thường Bạch Sơn cười khẽ một tiếng, trên thực tế, không cần chúng ta ra mặt tự sẽ có người xuất thủ vừa lúc chúng ta không phải muốn tìm một cơ hội đại náo một chút à cái này cơ hội đoán chừng liền rơi ở trên người hắn ý của ngươi là tiết quý đã sớm muốn đối phó hắn chỉ là một mực bị ta ngăn đón ta chỉ cần biểu hiện ra kiên kỵ phí kiếm minh tư thái cái gì đều không cần đi làm tiết quý liền sẽ không bỏ qua cơ hội này Liền sợ hắn đến lúc đó trực tiếp ném phí kiếm minh đồng dương sẽ không nửa năm ở chung ta đối lục luyện tiêu cái này người hoặc nhiều hoặc ít có chút lý giải hắn cùng phí kiếm minh những người kia không kiếm nổi cùng một chỗ thậm chí Nếu quả thật nhập bọn với nhau, ta sẽ chỉ cảm thấy cao hứng, kia mang ý nghĩa bọn hắn sớm muộn sẽ náo ra đại sự tới. Lý Nhân Vãng minh bạch thường Bạch Sơn ý tứ, liền nhẹ gật đầu. Phong bạo sắp tới, trước hết nhất bị đánh không có thường thường là đung đưa trái phải cỏ đầu trường, cái này là chính hắn lựa chọn đường, cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Đúng, lặng lặng nhìn xem là được, đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng, vì thủ hạ ta số một tay chân cái chết báo thủ, đại náo một trận chuẩn bị. Chương 44, Hỏa luyện Trường Thiên. Đồng xương được nhiệm, nhanh thì 10 ngày nửa tháng, chậm thì 1 2 tháng. Lục Luyện Tiêu lựa chọn đi bộ trở về Thiên Đạo Kiếm Tông. Đồng Sương, Thường Bạch Sơn hai người tranh đấu dù nhưng đã bày biện ra mưa gió sắp đến dấu hiệu, nhưng Lục Luyện Tiêu cũng không tính tham gia trong đó. Cứ việc sự tình không lấy ý nguyện của hắn vì Tả Hữu chuyển di, Song phương thậm chí hữu tâm đem hắn coi như đánh cờ quân cờ. Nhưng, phá cục chi pháp rất đơn giản. Hắn mang theo người trong nhà đi một chuyến Thiên Hải thị, tham gia một mùa siêu cấp tiếng ca tiết mục là được. Một mùa tiết mục thu, lục tục ngoe ngoe cũng muốn một hai tháng, chậm một chút 3 4 tháng cũng có thể, chờ hắn từ Thiên Hải thị trở về, Đồng Sương Thường Bạch Sơn chi Tranh đã hết thảy đều kết thúc. À, lúc kia đại học cũng khai giảng. Đồng Sương cùng Thường Bạch Sơn chi Tranh, theo lục lượt tiêu, tựa như hai cái thôn bá vì trong làng mấy trăm mẫu ruộng mặt đỏ cũng chết, đối với người trong thôn đến nói có thể xương thần hồn nát thần tính. Nhưng bây giờ đều thời đại nào rồi? Chỉ cần nhảy ra cái làng này tính hạn chế, đi thiên hải như thế thành phố lớn quay đầu quan sát, loại tranh đấu này căn bản không đáng mỉm cười một cái. Đem Đồng Sương, Thường Bạch Sơn ném đến Thiên Hải thị, bọn hắn có thể hay không đứng vững gót chân cũng thành vấn đề. Trở về liền cùng mẹ ta nói một chút, thậm chí Chờ kỳ này kết thúc, giúp đệ đệ chuyển trường, cả nhà chuyển tới Thiên Hải thị đi, Thiên Hải thị giá phòng 3 4 vạn nhất bình, mà lại chúng ta luyện võ muốn sân bãi, nhất định phải mua biệt thự, dù là dựa vào vùng ngoại thành một điểm, cũng phải hơn ngàn vạn. Đây là hắn cần muốn cân nhắc vấn đề. Về phần bán đi Thiên Đạo kiếm tông, trừ phi thật bị buộc không có biện pháp, không phải hắn không nỡ đem Thiên Đạo kiếm tông cái này hắn vừa ra đời, sinh hoạt đến nay 19 năm viện tử bán đi. Ta không có ý định tham gia thưởng Bạch Sơn cùng đồng sương ân oán chính chấp, nhưng thưởng Bạch Sơn một câu lại nhắc nhở ta, càng lớn thành thị, lợi ích gut max càng sâu, làm việc tằn nhẫn Hào không điểm mấu chốt võ giả thì càng nhiều, gây họa tới người nhà, động một tí diệt cả nhà người ta người không phải số ít. Lục luyện tiêu nghĩ đến nơi này, dừng lại một lát. Nhược điểm, hắn cần một cái nhược điểm. Một cái, có thể che giấu mấu thân trương lị, đệ đệ lục tiên cơ nhược điểm, gây họa tới người nhà. Người nhà cái này một phạm chủ thân cận nhất một phần là cái gì? Phu, mẫu, thê, nhi, thân, bằng. Phu, lục trường ca đã chết. Mẫu, trương lị có thể xưng rằng luồng, lại hướng xuống. Thê, nhi, hắn đều không có thân đệ đệ lục tiên cơ bằng người hắn quen biết không ít cùng một chỗ ăn cơm xong từng uống rượu cũng có một chút nhưng chân chính xương bên trên bằng hữu có thể dựa vào sinh từ người một cái đều không có lục luyện tiêu suy nghĩ thật lâu cuối cùng có kết thúc quyết ta thề tình cảm chân thành lục luyện tiêu trong lòng thầm thì một trận rất nhỏ tiếng bước chân từ bốn phía cuốn tới một bên đi bộ một bên suy nghĩ lục luyện tiêu ngừng lại hắn đã đi tới một đầu nhưng làm gần đạo trong hẻm nhỏ tại trước mặt hắn xuất hiện hai người đằng sau đồng dạng có hai người ngăn chặn đường lui của hắn Bốn người. Lục Luyện Tiêu chỉ nhận biết hắn bên trong một cái. Tả Nhân. Lục Luyện Tiêu. Tả Nhân trong mắt lóe lên một tia ngần ý, lừa gạt bí pháp của chúng ta không nói, ngươi thế mà còn dám báo cảnh, đem chúng ta nhốt tại đồn công an, câu lưu hơn nửa năm, nếu như không phải chúng ta tìm quan hệ, bồi thường tiền, ba năm năm đều chưa chắc có thể lại thấy ánh mặt trời." Lục Luyện Tiêu ánh mắt tại hắn thân bên trên nhìn một chút, chính muốn nói gì, có thể lúc này hắn phảng phất cảm giác được cái gì, nhìn về phía Tả Nhân sau lưng đồng tử đột nhiên co dù lại. Lần này biết sợ rồi. Tả Nhân nhìn xem sắc mặt biến hóa Lục Luyện Tiêu.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 Tạ Nhân một mặt lạnh lùng nói, bên cạnh một người lập tức không nói lời nào. Lục Luyện Tiêu, ngươi muốn chết hay là muốn sống? Tạ Nhân nhìn xem Tựa Hồ bị hù sợ Lục Luyện Tiêu, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo sắc cơ. Bộ dáng kia, cực giống một vị giết người không chớp mắt diệt thế đại ma vương. Có thể Lục Luyện Tiêu vẫn không nói gì. Này tấm thái độ trong mắt không có người phảng phất đem Tạ Nhân chọc giận, hắn đột nhiên từ trên thân móc ra một thanh trồng chất tiểu đao, trong mắt đằng đằng sát khí. Ngươi cho rằng ta đang nói đùa? Hôm nay nếu như ngươi không xuất ra một triệu đến, ngươi nghĩ nghĩ còn sống rời đi ngõ hẻm này? Lời này, ta nói, nói được thì làm được, nếu không, ta liền không họ tả. Đại đại ca. Lúc này, ngăn chặn lục luyện tiêu đường lui một người đột nhiên có chút cả lâm mở miệng, có, có người. Tạ nhân hướng phía sau liếc mắt nhìn, đã thấy một cái gánh vác trường kiếm, dáng người thon dài, mặc tây trang màu đen, giữ lại dâu riệng, nhìn qua không đủ 50, trong mắt mang theo tang thương nam tử đi tới. Thấy cảnh này, Tạ nhân liền vội vàng đem vừa móc ra đào giấu đi. Có thể nam tử kia lại không để ý đến hắn. Đồng dạng, lục luyện tiêu ánh mắt cũng một mực rơi vào nam tử này trên thân.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 Nhật chiếu đại thiên, hỏa luyện trường thiên. Ngươi là ai? Lục luyện tiêu trầm giọng nói. Có thể nam tử đáp lại hắn, lại là quát khẽ một tiếng. Tiếp ta một quyền. Bành. Đại địa chân chiến. Nam tử vừa mới đặt chân mặt đất phẳng, phất bị ngàn cân cự truy đập chúng, sàn nhà nháy mắt dạn nước vỡ nát. Quần bạo buộc phát kình đạo càng là khoe động gió lốc, đem dạn nước vỡ nát sàn nhà cuốn về phía tứ phương. Thế. Một cú cuốn sạch lấy xoay chuyển cả khuôn. Cải thiên hoán nhật vô địch chi thế, trùng trung điệp điệp, quấn quấn mà tới. Nhật chiếu đại thiên, hỏa luyện trường thiên. Tại cố này Hạo đã bàng bạc vô địch chi thế hạ, lục luyện tiêu trực giác cảm giác hô hấp của mình, tim đập của mình, thậm chí máu trong cơ thể lưu chuyển, hết thể nương trệ. Toàn thân trên dưới tinh khí thần bị hết thể chấn áp, rõ ràng ý thức vô cùng thanh tỉnh, nhưng thân thể lại như là lâm vào ác mộng, căn bản không thể động đậy nửa phần. Hán cơ hồ chỉ có thể chớm mắt nhìn nam tử đằng không mà lên, một quyền mang theo vô địch chi thế nghiền ép đánh xuống, muốn đem nội thể của hắn, đem tinh thần của hắn, đem hắn ý chí, hết thể ép thành trân vấn. Sinh tử kích thích, lục luyện tiêu tâm linh ý chí sôi trào đến cực hạn nhân loại tại cực độ hoảng sợ tình hôn dưới hoặc là toàn thân cứng ngắc nhắm mắt đợi chết hoặc là ý chí điên cuồng đại sát thiên hạ lục luyện tiêu hiển nhiên là cái sau mặc dù hắn cho tới nay biểu hiện ra một bộ người vật vô hại tha rằng sợ một chút cũng muốn gắn bó tốt an ổn tường hòa sinh hoạt có thể tại bực này vô địch quyền thế anh chấn hạ tại loại này hẳn phải chết không nghi ngờ sợ hãi hạ bắt nguồn từ sinh mệnh cầu sinh bản năng đem trong cơ thể hắn hung tính triệt để kích phát giống trong hư không phản phát truyền ra một trận y mắng gào thét đánh tan lấy một loại nào đó tâm linh giàn buộc cuồng tính đại phát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 tại cỗ lực lượng này trước mặt nhỏ bé không đáng mỉm cười một cái có thể sinh mệnh không cam lòng khát vọng sinh tồn ý chí bất khuất vẫn làm cho hắn phấn khởi toàn thân trên dưới có khả năng thiêu đốt tất cả lực lượng huy quyền hướng về mảnh này vô địch thế này hướng về mảnh này hừng hực huy hoàng vô thượng thiên đạo huy quyền ầm ầm khí huyết nổ cháy tinh thần nổ tung ý chí thăng hoa có thể hiện thực không phải phim vô luận lục luyện tiêu như thế nào cực điểm thăng hoa kết cục cũng không từng sửa đổi không chỉ sánh kịp lực lượng tuổi khô lạm hủ đánh nát hắn tất cả phản kháng khoanh trúng thân thể của hắn Thân thể của hắn phảng phất bị một cỗ đủ để đem hắn mỗi một tế bào hết thể nghiền nát lực lượng xuyên qua mà qua, cũng mang theo bộc lấy, kéo theo thân hình của hắn hung hăng tản xuống mặt đất, phảng phất như đạn pháo khủng bố lực phá hoại, tại chỗ để phương viên mấy thước mặt đất hết thể giãn nứt, vô số sân nhà, mảnh đá, ván tung tóe, lại bị đánh tan bột phát cơn lốc quét hướng tứ phương, đạn xạ kích vút hẻm nhỏ hai bên vách tường, một chút vách tường gạch men sứ tức thì bị vỡ nát, xuyên thủng. Nhưng mà ngay tại lục luyện tiêu cảm thấy mình tao nộ bực này công kích, bực này kịch liệt đau nhức, tất nhiên bị triệt để xé rách lúc. Hắn bên thai chuyển đến một cái phảng phất mộng cảnh thanh âm. Không sai. Lúc này Lục Luyện Tiêu mới phát hiện, bên trong như thế cuồn bão một quyền khí khủng, hắn thế mà. Không việc gì. Bình yên vô sự. Chương 45, Lai lịch. Không việc gì. Cả người hắn bình yên vô sự, cũng là hoàn toàn không gọi được bình yên vô sự. Cơ thể của hắn, hắn gân lạc, hắn xương cốt, thậm chí cả ngũ tạng lục phủ đều có loại kích thích tính đau đớn, liền phảng phất lâu dài không vận động người đột nhiên cực hạn vận động sau loại kia đau nhức. Bất quá, khi hắn tinh tế cảm ứng một phen những này đau nhức mới phát hiện, hắn luyện thể Viên mãn, nguyên bản còn muốn 10 ngày nửa tháng mới có thể hoàn thành giai đoạn luyện thể tu hành, triệt để viên mãn. Không chỉ luyện thể viên mãn, liền ngay cả ngũ tạng lục phủ rèn luyện cũng đẩy tới một mảng lớn. Cách hoàn thành vòng thứ nhất rèn luyện, chân chân chính chính thành đạt võ sư đã vì lúc không xa. Vẹn vẹn một vòng này đau nhức mang tới thuế biến, cơ hồ tiết kiệm hắn một năm khổ tu. Cái này là bực nào thần kỳ lực lượng? Đây là nhân loại võ giả có khả năng có thủ đoạn, khó có thể tin, không thể tưởng tượng. Nếu như không phải trong tay chuôi này đứt gãy kiếm nhát nhỏ lấy vừa rồi lúc giao thủ chân thực hắn đều muốn coi là trước mắt một màn chỉ là một cảnh, nhân thể tiềm lực vượt qua người tưởng tượng. lúc này, đứng tại lục luyện tiêu nam tử trước mặt đem đeo tại sau lưng kiếm gỡ xuống, vẫy tay ném một cái, phanh, lợi kiếm vững vàng cắm ở lục luyện tiêu trước người. đây là húc nhật đại thiên kiếm, lục trường ca không tại kiếm, ta chuyển cho ngươi. nam tử nói, húc nhật, lục húc nhật, hắn tên của gia gia, hắn tử nhỏ đã không có gia gia lục húc nhật tới tượng, bởi vì tại hắn sinh ra tới không đến ba tháng, hắn liền chết.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 nếu như ngươi nghĩ độ sức một cái tương lai, có thể theo ta cùng đi. Lục luyện tiêu không nói gì, hắn ẩn ẩn đoán được thân phận của người này, lấy năng lực hiện tại của hắn tùy tiện quấn vào đối phương thế giới. Sinh tử không khỏi mình, hắn trầm mặc để nam tử có chút tì liêu. Hắn trực tiếp quay người, húc nhật cùng ta mỗi người đi một ngã, chỉ là lý niệm không đồng nhất, ta chưa hề trách hắn, làm húc nhật hậu nhân, chỉ cần ngươi không phụ ta, tương lai dù có chết một lần, ta cũng sẽ không để ngươi chết tại phía trước ta. Nói xong, hắn liền muốn ly khai. Đợi một chút. Lúc này, lục luyện tiêu lên tiếng. Ngươi là ai? Nam tử một chầu. Nói ra một cái lục luyện tiêu trong lòng đã có suy đoán danh tự. Cố Trường Thiên. Lục luyện tiêu cùng cố Trường Thiên giao thủ trên thực tế chỉ có một cái chớp mắt, cho dù tính đến bọn hắn về sau trò chuyện trên thực tế cũng không đến nửa phút. Mà tới lúc này trước sau vi đổ lục luyện tiêu tả nhân, tạ nghĩa triệu lượng mấy người mới khó khăn lắm từ vừa rồi kia phảng phát huyền huyễn mà lớn một dạng trạng cảnh bên trong kịp phản ứng. Nam năm năm năm. Tả nhân trong miệng lấp bắp, trợn trợn mắt. Thật lâu mới rốt cục trùng điệp nôn thanh thẩm nghĩ muốn nghiêng phun ra kịch liệt cảm xúc. Ngoại tảo. Hán huynh đệ tạ nghĩa nhìn xem trên thân bị bắn ra tứ phương cục đá đánh ra đến vết máu, cũng là rốt cục nhịn không được kêu rên, "A a, ta, ta chảy máu, ta muốn chết rồi." Phụ trách chắn lục luyện tiêu đường lui hai người càng là chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi tại mặt đất. Lục luyện tiêu củng Cố Trường Thiên giao phong. Sắt thực nói là Cố Trường Thiên xuất thủ bày ra tuyệt cường lực lượng, trực tiếp phá vỡ bốn người bọn họ tang quan. Nhìn xem trong hẻm nhỏ một lớn một nhỏ hai cái hố, ai có thể tưởng tượng được, thứ này lại có thể là lấy nhân lực hình thành. Nhân lực một kích, bạo phát đi ra uy thế lại tựa như đại tháo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 Vậy sẽ mang đến hậu quả gì?" Lục Luyện Tiêu hít sâu một hơi, đem trong đầu phân tạp suy nghĩ ép xuống. Có ngượng cảnh kinh lịch, kết hợp với hắn ngôn ngữ, hắn ẩn ẩn đoán ra thân phận của người đàn ông này, Cố Trường Thiên. Hắn sở dĩ hỏi lại một tiếng nguyên nhân, là bởi vì trước mắt nam tử này, cùng hắn trong ngượng cảnh cái kia Cố Trường Thiên, hoàn toàn không giống. Tướng mạo khác biệt, tuổi tác cũng không khớp. Trong ngượng cảnh nam tử chỉ có 30 trên dưới, trước mắt Cố Trường Thiên, 40 có thừa. Ngoài ra, còn có một vấn đề. Trong ngượng cảnh kia âm thanh Cố Trường Thiên đến từ một thanh âm khác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 mở ra một cái chỉ dạy kiếm thuật không dạy thổ nạp tiểu võ quán lại hồi tưởng nhà mình môn kia có thể trực tiếp tu luyện tới luyện thành tiên tiên cương khí luyện khí thuật ẩn ẩn minh bạch cái gì ra ra lục húc nhật thân phận không đơn giản 19 năm không có gợn sóng lúc này lại tìm tới lục luyện tiêu nghĩ ngợi ẩn ẩn ý thức được cái gì vấn đề ra ở trên người hắn ngay bình thường một tòa thành nhỏ tiểu môn phái căn bản không làm người khác chú ý có thể gần nhất hắn kia thủ hải khiếu cùng như gió tự do đại hỏa như cố trường thiên một làm cho người ta lưu ý lấy lục húc nhật gió thổi cỏ lây Hoàn toàn khả năng cẩn thận thăm dò đem phụ thân hắn lục trưởng ca ra ra lục hút nhật tiểu gia. Nghĩ ngợi, lục luyện tiêu ánh mắt rơi xuống muốn trộm trộm đào tẩu tà nhân trên thân. Đại lớn, đại đại ca đừng giết ta, ta ta ta ta, ta đem tiền đều cho ngươi. Tà nhân ngữ khí run rẩy nói, bọn hắn chỉ là một đám lừa gạt phạm, liên nhập thất trộm cắp, cướp bóc sự tình cũng không dám làm. Hôm nay cầm một cây đao đến chấn lục luyện tiêu, đã là không thèm đếm xuể dũng khí. Kết quả, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Thần tiên đánh nhau. Nhìn xem trên mặt đất một lớn một nhỏ hai cái hố. Nếu như loại lực lượng này đánh trên người bọn hắn, Tả Nhân nhất hầu nhúc ních, hung hăng nuốt một hớp nước miếng. "Đại ca, chúng ta không có tiền, thẻ tín dụng đều soát bạo." Một bên Tả nghĩa nhỏ giọng nhấp nhở. Tả Nhân trợn tròn hai mắt, hẳn không thể án lấy hắn cổn dẹp một chầu. "Các ngươi là làm sao tìm được của ta?" Lục Luyện Tiêu nói một tiếng. "Là A Lượng, Triệu Lượng là máy tính cao thủ, hắn định vị đến vị trí của ngươi, chúng ta lại căn cứ cái khác tin tức phòng đoán, xác định thân phận của ngươi." Tả Nhân không chút do dự đem Triệu Lượng bán. "Nha." Lục Luyện Tiêu xoay chuyển ánh mắt, lập tức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 Hắn mặt không biểu tình, các ngươi tốt nhất giấu đi, cả một đời khác hiện thân, nếu không một khi bị ta tìm tới, các ngươi sẽ biết có kết cục gì. Nói xong, hắn quay người rời đi. Cảm tạm vị thứ ba Minh chủ, cũng là gang tấp ở giữa người tận địch quốc Bạch Ngân Minh chủ mùa hè ngũ lại đen ủng hộ. Chương 46, Lục Tiên Cơ. Lục luyện tiêu dự định nhận lấy tả nhân một nhóm, chủ yếu là đối bọn hắn phụ thuộc vào Tân Hỏa Sáo Lộ cảm thấy hứng thú. Mặc dù bọn hắn thành lập được người thanh niên kia hỗ trợ người liên minh giao lưu bảy là vì lừa gạt, nhưng hắn hành vi hình thức ngược lại có chút thích hợp. Cái này bảy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 lại mượn hổ báo lôi âm thuật tu luyện lên tiên tiên luyện khí thuật tới theo hổ báo lôi âm thuật cùng tiên tiên luyện khí thuật đồng thời thi triển hắn có thể cảm giác được rõ ràng ngũ tạng lục phủ của mình ở giữa rất nhỏ rung động loại này rung động không ngừng cường hóa lấy phế phủ của hắn khiến cho phế phủ trở nên càng mạnh mẽ hơn người có ngũ tạng tâm gan tỵ phổi thận gồm cả lục phủ gan dạ dày ruột non đại tràng bàng quang tham tiêu tâm chủ huyết mạch chủ thần minh thôi động huyết dịch vận chuyển toàn thân phổi chủ hô hấp chủ sinh sản điều thủy đạo hướng chăm mạch có tuyên phát cùng túc hàng chi lực, tỳ chủ vận hóa, chủ thống huyết, vận hóa thủy cốc tinh vi, gan chủ sơ tiết, chủ điều đản, ở dấu huyết, thận chủ sinh trưởng, chủ nạp khí, gan cất giữ sắp xếp nước tiết, dạ dày thực ngũ cốc tiêu nạp, ruột non chủ thụ thịnh hóa vật, phân rõ bi trọng, đại tràng truyền hóa cặn bã, bàng quang thay thế dấu tinh, tam tiêu chủ trư khí điều thuận, trong thân thể tại hệ thống vận chuyển, tận nạp tại ngũ tạng lục phủ. Theo ngũ tạng lục phủ cường hóa, nhân thể thoát thai hoàn cốt, giống như như rồng, từ đó dần dần mở ra siêu phạm bắt đầu, lục luyện tiêu thoáng tu hành một lát.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 không đến 50, mà câu phủ, giữ lại dầu dĩa. Đúng đúng đúng. Lục Tiên Cơ liên tục gật đầu, "Ca, ngươi biết hắn?" "Hắn? Là gia gia bằng hữu, ngươi gọi hắn cố gia gia liền có thể." Lục Luyện Tiêu nói. Lục Tiên Cơ giật mình. "Gia gia?" 19 tuổi Lục Luyện Tiêu đối gia gia Lục Húc Nhật đều không có ký ức, chớ nói chi là mới 13 tuổi Lục Tiên Cơ. "Hắn truyền cho ngươi một môn kiếm thuật." Lục Luyện Tiêu nhìn xem hắn, "Có nói không trừ ngươi truyền ra ngoài a?" "Không có, ngược lại là luyện khí thuật, giống như là căn cứ ta tự thân định ra, ta luyện một chút."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 Ngươi luyện thiên đạo kiếm thức nhiều năm như vậy, kiếm thuật của ta có phải là luyện được có vấn đề rồi? Chúng ta không giống. Lục luyện tiêu thoát ra, có cái gì không giống? Khưu Cụ, ý của ta là, ta gần nhất chủ yếu tập trung ở ly tử ba động kiếm trên việc tu luyện, đối thiên đạo kiếm thức tốn hao tâm tư thiếu một chút. 13 tuổi luyện thành thiên đạo kiếm thức, diễn sinh ra sát chiêu thiên địa vô cực. Chờ lục tiên cơ luyện thể đại thành, riêng lấy bộ phát sát phạt mà nói, đã đủ để uy hiếp được khí huyết võ sư. Không được, hắn còn nhỏ, không thể để cho hắn kiêu ngạo tự mãn để tránh sinh lòng lửa biến chế. Thiên đạo kiếm thức là chúng ta gia truyền kiếm thuật, cùng chúng ta tương tính rất cao. Lại thêm ngươi từ xem ta cùng tra luyện kiếm, hai tuyển mắt nhiễm, trong lúc vô hình đã đánh xuống phong phú nội tình, cho nên vào tay cực nhanh, hậu tích bạc phát. Lại thêm lần này vị kia cố ra ra thân tự xuất thủ giúp ngươi một tay, ngươi mới có thể luyện thành sắt chiêu. Bất quá, cái này không tính là gì. Lục luyện tiêu đem của mình kiếm lấy ra, ngay sau đó, đột nhiên xuất kiếm. ầm ầm, tu luyện thất phảng phất vang lên một trận sấm rền, nổ phá hư không. Ly tử ba động kiếm sắt chiêu, lôi đình thiểm quang. Thật là lợi hại. Lục Tiên Cơ ánh mắt mang theo ánh sáng. Nhìn, nắm giữ một môn kiếm thuật sát chiêu cũng không phải là cái gì đáng đến bốn phía khoe khoang sự tình. "Dạng này à?" "Đương nhiên, ta chưa thành võ sư, không cũng đã nắm giữ một môn kiếm thuật sát chiêu, còn không phải cùng Lục gia chúng ta người tương tính tốt nhất thiên đạo kiếm thức." Lục Luyện Tiêu nói, vô vô đệ đệ bảo vai, "Cho nên, ngươi còn đến tiếp tục cố gắng mới được, biết sao?" "Biết a, ta sẽ tiếp tục cố lên." Lục Tiên Cơ trùng điệp nhẹ gật đầu, "Vị kia cố gia gia truyền cho ta môn kiếm thuật này không chỉ làm chúng ta nguyên bản luyện được thiên đạo kiếm thức uy lực càng lớn."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 cũng vì lựa chọn hắn trường học mới làm chuẩn bị thuyết phục trương lỵ lục luyện tiêu một bên vừa ứng tiên tiên luyện khí thuật một bên đem hắn mua được một môn khác võ kỹ song trọng chân kình về phần nguyên bản buổi tối hôm nay nên có tiểu tụ lục luyện tiêu trên cơ bản minh bạch trận này tụ hội ý nghĩa đơn giản là lấy thường bạch sơn cầm đầu đem võ sư nhóm liên hợp lại đối kháng đồng sương cái gọi là báo đoàn sưởi ấm chẳng bằng nói là minh sát đứng đội gọi điện thoại nói với quý minh một tiếng lục luyện tiêu cầm điện thoại di động lật xem song trọng chân kình vấn kiện bát bất như tinh lúc trước hắn chưa đem ly tử ba động kiếm luyện thành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 Lục Luyện Tiêu cho bọn hắn lựa chọn. Nhưng khi hắn nhóm thực sự hiểu rõ đến vị này Thiên Đạo Kiếm Tông tông chủ sở tác sở vi lúc bọn hắn mới ý thức tới, bọn hắn căn bản không có lựa chọn. Sáng sớm hôm sau, Lục Luyện Tiêu để mẫu thân chứng lị, Lục tiên cơ thu dọn đồ đạc, chính hắn quét một cỗ cùng hưởng xe đạp, gửi đến Phúc vận trà lâu, nhìn thấy Phúc vận trà lâu bên ngoài, thần sắc tiêu tụy, hoàn loạn tả nhân, tả nghĩa, Triệu Lượng cả đám người. Đại đại đại ca. Nhìn thấy Lục Luyện Tiêu, cả nhân lắp bắp há mồm. "Đi theo ta." Lục Luyện Tiêu nói một tiếng mang lấy bọn hắn đi tới Phúc vận trà lâu cách đó không xa một nhà mang bao sương hoa quả vớt bên trong. Lục Luyện Tiêu tùy ý ngồi xuống, dựa vào phía sau một chút, chưa mở miệng, Tả Nhân đã một thanh quỳ xuống, "Đại ca, chúng ta sai, cầu ngươi cho chúng ta một cái cơ hội." "Quỳ làm gì? Đừng sợ, ta lại không phải cái gì ma quỷ." Lục Luyện Tiêu nhàn nhạt nói một tiếng, chỉ chỉ vị trí đối diện, "Ngồi." "Đại ca." Mặt đất rất mát mẻ, "Ta." "Đều ngồi." Lục Luyện Tiêu nhắc lại một câu, thoáng thêm nặng một chút ngữ khí, "Tả Nhân, Triệu Lượng, chư đi." Nô tỉnh chờ người không dám tiếp tục nửa phần nói nhảm, ngựa ngồi xuống, một mặt khẩn trương. Cái này liền đúng, ta chính là người bình thường. Nhìn chúng tài năng của các ngươi, cùng các ngươi đàm nói chuyện làm ăn. Lục luyện tiêu nói, đem một phần tiện tay vẽ xấu tư liệu đưa cho tạ nhân, nhìn xem. Tạ nhân ngay cả vội vàng hai tay đem tư liệu tiếp nhận. Cứ việc phần tài liệu này viết tựa hồ vẫn chưa dụng tâm, nhưng từ lục luyện tiêu đã sớm chuẩn bị liền có thể nhìn ra, hắn thật không có ý định giết bọn hắn sáu cái, vì hắn hiện hách ung mánh lại thêm một điểm vì thế. Trong lúc nhất thời, tạ nhân như chút được gánh nặng thở dài một hơi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 bên trong rất nhanh truyền đến linh phong tức hồn hển thanh âm lục luyện tiêu gọi điện thoại cho ngươi ngươi vì cái gì không tiếp ngươi cái này tài quyết giả có phải hay không không muốn làm là lừa gạt điện thoại lục luyện tiêu nói một tiếng cúp điện thoại đồng thời kéo đen linh phong số điện thoại thuận tiện giúp trương lỵ cũng thiết trí một chút chặn đường người lạ gọi tới lừa gạt điện thoại đúng thật có sự tình hắn không sẽ trực tiếp gọi điện thoại cho ta a lục luyện tiêu nói khuyên một câu mẹ nếu như lại có cùng loại điện thoại nói cái gì công việc của ta muốn xong chúng ta thiên đạo kiếm tông sẽ gặp nguy hiểm cái gì hết thảy đừng tin đoạn thời gian gần nhất học sinh không phải muốn thả ra sao? Người trong nhà khẳng định lo lắng bọn nhỏ nghỉ trên đường sẽ xảy ra vấn đề, lừa đảo chính là lợi dụng bọn hắn cái này một lòng lý. Phát dồn gọi điện thoại tiến hành lựa gạt. Dạng này à? Đúng, ta cũng tiếp vào qua hai cái lựa gạt điện thoại đâu. Một bên Lục Tiên Cơ nói giúp vào. Trương Lệ mặc dù cảm thấy có chút không đúng, nhưng hai đứa con trai đều nói như vậy, nàng cũng vô pháp phản bác. Ngược lại là Lục Tiên Cơ, thay hắn ổn định Trương Lệ, sau đó lặng lẽ lại gần hỏi thăm một chút. Võ Đạo Hiếu sẽ. Có việc. Cương Long nghĩ ép địa lầu xả, nhưng. Lục Luyện Tiêu hai tay mở ra, "Ăn thua gì đến chuyện của ta, ta chính là cái góp đủ số." Chương 48, mạnh nhất người mới. Khải Minh tinh thị. Võ đạo hiệp hội tài quyết ủy viên hội. Nghe Lục Luyện Tiêu cúp máy điện thoại trước nói lựa gạt điện thoại bốn chữ, dòng dã đánh hơn nửa giờ Ninh Phong tức giận tới mức tiếp đưa điện thoại di động đập xuống đất, cảm thành phẫn nộ. "Xem kỷ luật như không, xem thường thượng cấp." Khai trừ. Khai trừ. Tài quyết giả trong đội ngũ trà trộn vào loại này bất tuân mệnh lệnh con sâu làm rầu nồi canh, nhất định phải khai trừ. Hắn lớn tiếng mắng chửi đồng thời đưa mắt nhìn sang ở vào trong phòng Diêu Ly, thân là đại diện tại Quyết trưởng, ngươi không nói chút gì sao? Nói cái gì? Diêu Ly một bộ không lý tưởng bộ dáng, tài Quyết giả đội ngũ nhân số vốn là không nhiều, muốn khai trừ lời nói ngược lại cũng không phải là không thể được, nhưng cái này hố, ninh ủy viên có phải hay không phải giúp ta để cử người lấp bên trên? Hắn cái này tại Quyết trưởng mới luyện thể viên mắn đâu, mà lục luyện tiêu võ sư dưới loại tình huống này hắn tự nhiên là thói quen bà phải, dù sao hắn cái này đại diện tại Quyết trưởng chờ đồng xương vừa lên mặc cho coi như đến cùng, thích thế nào dọn. Lục luyện tiêu xem tài quyết giả đội ngũ điều lệ chế độ tại không có gì, loại người này còn lưu tại tài quyết giả đội ngũ làm gì? lãng phí quốc gia lương thực. Vậy ngươi đi cùng mấy vị hội trưởng đề nghị. Ta. Linh phong bị chắn trở về. Lúc này cửa bị đẩy ra, Tiết quý thân hình xuất hiện tại cửa ra vào. Lục luyện tiêu người lúc nào đến? Trọng minh thị bên kia biết được chúng ta nơi này có người có thể chi viện về sau, báo cáo đều đánh lên đi. Sẽ. Hội trưởng, kia Lục luyện tiêu thực tế là ngang ngược càng dở, đối tượng cấp mệnh lệnh nhìn như không thấy, hắn cút máy điện thoại của ta, hiện tại liên lạc không được.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 Lục luyện tiêu hiện tại chức danh thế nhưng là võ sư, không có đủ chứng cứ đem một vị võ sư phụ lên bảng truy nã. Ngươi cho rằng võ đạo giới ba đại quy tắc đầu thứ ba là nói đùa? Kia, một chút chuyện nhỏ đều xử lý không được. Tiết quý hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Ta, Linh Phong một mặt biệt quất, tức giận, giận không thể lớn tiếng mắng chửi. Có thể hết lần này tới lần khác Tiết Quý, Diêu Ly, Lục luyện tiêu, ai cũng mặc sắc hắn, hắn có thể mắng ai? Thảo, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể giận dữ ở trong lòng phát tiết lời oán giận. Một bên khác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 Thường Bạch Sơn tại cùng lục luyện tiêu đàm phán không thành về sau, Thu liễm Phong Thanh vẫn để Giang Thanh Bình chờ người nghĩ lầm lục luyện tiêu cùng hắn đứng tại cùng một lập trường, chờ lấy nàng cùng Phi Kiếm Minh đồng viện chờ người diện sát lục luyện tiêu. Tốt danh chính luôn thuận cổ động Khải Minh tinh thị võ đạo giới đại náo một trận. Kết quả liên tại bọn hắn lẫn nhau tính toán, diễn phần mình chắc cờ, mưa gió sắp đến thời điểm, làm làm quân cờ lục luyện tiêu. Thế mà chạy rồi. Một nhà vũ khí nóng đối kháng huấn luyện trung tâm, hắn thật chạy đến Thiên Hải thì đi. Phi Kiếm Minh nhìn xem Tiết Nguyệt, vâng, không thể buộc hắn trở về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 Thang máy phòng hiển nhiên không cách nào tự do xây dịch thi triển, nhất là sắp hoàn thành một vòng luyện tạo, võ sư sắp đến lục luyện điêu, hắn như toàn lực bộc phát, thậm chí có thể đè tấm lâu dẫm sợ, cho nên chỉ có thể ở biệt thự, hay là loại kia chí ít mang theo 3 400 mét vuông viện tử có thể cung cấp luyện võ biệt thự. Thiên hải thị giá phòng bản thân liền cao, bình quân 3-4 vạn nhất mét vuông, một ngôi biệt thự, hay là chiếm diện tích 4 500 mét vuông biệt thự, không có 4-5 ngàn vạn cái bản bắt không được tới. Nếu như là dựa vào trung tâm thành phố giang cảnh phòng, mang sân rộng biệt thự chí ít hơn trăm triệu, đem tiên đạo kiếm tông bán đều thu thập không đủ số tiền kia bởi vì lý trưởng mình đã sớm an bài tốt người quét dọn biệt thự vệ sinh, lại thêm biệt thự ở trong cũng có đồ dùng trong nhà đồ điện, có thể trực tiếp dọn dẹp vào ở, lại thêm có thiên trạch số liệu 4 người lái xe, giúp lục luyện tiêu một nhà bận trước bận sau, mấy giờ một nhà 3 người đã an bài thỏa đáng. tại cùng lý trưởng mình chờ người ăn một bữa sau bữa ăn, lục luyện tiêu mang theo thiên trạch số liệu chi viện pháp vụ thành viên, cùng đi vạn hoa truyền thông, vạn hoa truyền thông, đại thương lục đại giải trí tập đoàn một trong đầu tư cùng vận duyên phim, phim truyền hình, nghệ nhân quản lý, đĩa nhạc, giải trí marketing trở lĩnh vực. Danh nghĩa có văn hóa quản lý, hành nghiệp đầu tư, TV truyền bá, quảng cáo, phát hành trở nhiều ra công ty. Lưu Minh liền thuộc về Vạn Hoa Truyền thông dưới cờ Vạn Hoa âm nhạc công ty trách nhiệm hữu hạn phó tổng quản lý. Bởi vì cổ phiếu trên số tài khoản tài chính đã đến số sách, Lục luyện tiêu vừa đến Vạn Hoa Truyền thông, lập tức được đến Lưu Minh vị này phó tổng quản lý nhiệt tình tiếp đái. Tại trong phòng họp, Lục luyện tiêu lộ ra đem mượn nhờ Thiên Trạch số liệu con đường xung kích siêu cấp tiếng ca trước mười, thậm chí trước ba vị trí về sau, Lưu Minh nắm lấy cả hai cùng có lợi tâm thái đối Lục luyện tiêu càng thêm nhiệt tình. Lục luyện tiêu là hắn để cử đến siêu cấp tiếng ca ngợi, nếu như hắn vòng thứ nhất liền bị đào thải, hắn cũng cảm giác trên mặt không ánh sáng. Dưới mắt biết được hắn bỏ được xuống tư bản bảo đảm mười xuống ba, công ty phương diện cũng là hứa hẹn cho đầy đủ tài nguyên nghiêng. Ký tên tương quan hiệp nghị về sau, rất nhanh Lưu Minh đã gọi đến một cái nhìn qua ba mươi trên dưới nữ tử. Lục luyện tiêu, ta đến giới thiệu cho ngươi, đây là chúng ta vạn tiêu kim bài người đại diện Lữ Phượng, dưới tay nàng mang ra qua mấy cái nổi danh ca sĩ, tháng trước đăng đỉnh em nhạc nhiệt độ bảng trước ba ca sĩ cảnh đồng chính là nàng thủ hạ nghệ nhân. Lưu Minh nhiệt tình nói thời gian kế tiếp làm phiền ngươi chiếu cố, lục luyện tiêu biểu hiện rất khiêm tốn, lữ phượng thấy thế, ngược lại là thở phào nhẹ nhõm, lưu minh muốn đem như thế một cái cá nhân liên quan an bài cho nàng mang, trong nội tâm nàng có chút tự tuyệt. mà lại nàng xem qua lục luyện tiêu tư liệu, đối phương đầu sắt chỉ chịu hát mình ca, cái này hạn chế, để hắn có loại không có chỗ xuống tay cảm giác, cũng may từ trước mắt thời gian ngắn tiếp xúc đến xem, có lẽ sẽ không quá khó ở chung, ngươi khách khí, hy vọng chúng ta tiếp xuống hữu hảo ở chung, vì ngươi, vì công ty mang đến càng nhiều lợi ích. Lữ Phượng đáp lại: Thời nay không giống ngày xưa, một cái ca sĩ, trừ có tác phẩm bên ngoài, mấu chốt hay là phải có lưu lượng. Rất nhiều người cũng không có phân biệt âm nhạc tốt xấu năng lực, rất dễ dàng bảo sao hay vậy. Đây chính là chúng ta giúp lục lao bản xung kích trước ba lực lượng chỗ. Lý Trường Minh cười nói: Chúng ta đã chế định một bộ tuyên truyền phương án, mạnh nhất người mới ca sĩ, một hồi chúng ta hảo hảo cầu thông một chút. Mạnh nhất người mới sẽ có hay không có điểm cao điệu rồi. Ta cái này cường, cùng ngươi hiểu rõ cường có chút không giống. Chương bốn siêu cấp tiếng ca. Không giống, có cái gì không giống?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 Lý Trường Minh nói, "Nữ khí một chầu, võ giả." "Võ giả?" Lữ Phượng rất nhanh nghĩ đến cái gì, ánh mắt chuyển hướng Lục Luyện Tiêu, "Hắn là võ giả." "Không sai." Lý Trường Minh nhẹ gật đầu, "Võ giả." Liền cùng quân bộ thỉnh thoảng phóng xuất kiểu mới chiến tranh binh khí đồng dạng, thường thường có thể ngay lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, đương kim thế giới, võ đạo đang thịnh, rất nhiều người đối với võ giả đều hết sức tò mò, làm sao võ đạo thế giới hung hiểm, mọi người hiếu kỳ sau khi lại tâm sinh kính sợ, không dám dò xét, như lúc này biết được Lục lão bản lấy võ giả chi thân tham gia siêu cấp ca sĩ, chủ đề lượng tuyệt đối không kém nơi nào.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 Hắn đầu chính thái độ của mình, làm một ca sĩ nên có thân là ca sĩ nghề nghiệp phẩm hạnh. Ta hy vọng mọi người đem càng nhiều tinh lực đắm chìm trong ta trong tiếng ca. Ca sĩ nghề nghiệp phẩm hạnh. Lý Trường Minh hồi tưởng đến ký tên hợp đồng lúc tới sổ một ngàn vạn. Nếu như không có số tiền kia, hắn kém chút liền tin. Ta minh bạch, tại tiếng ca bên trên bỏ công sức. Lý Trường Minh nhẹ gật đầu. Ta sẽ thay ngươi an bài một cái âm nhạc lão sư, giúp ngươi lựa chọn nhất có thể phát huy ra người cao âm ưu thế ca khúc. Tốt, bất quá chỉ có thể là ta bản gốc ca khúc. Lật xuống đối đi, bất quá đã là lật hát.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 Thi dự tuyển đều là ghi âm, cái này cũng cho lục luyện tiêu rất lớn thao tác không gian. Trong lúc đó, lưu minh vận dụng chính mình quan hệ, cùng lục luyện tiêu cùng một chỗ, phân biệt mời người chủ trì ba vị ban giám khảo ăn một bữa cơm, cũng đưa ra bốn phần giá thị trường mấy trăm, nhưng ở đặc thù cửa hàng về mua giá lại cao tới trăm vạn lễ vật. Làm xong những này, lý trường minh bên kia cũng biểu thị hết thảy thỏa đáng, tiết mục rốt cục tiến vào chính thức thu giai đoạn. Một ngày này, lục luyện tiêu tại lữ phượng cùng đi, sớm đi tới thiên hải truyền hình siêu cấp tiếng ca diễn truyền bá sau phòng đài, cùng hắn đồng dạng đến nơi hiện trường. Còn có cái khác 99 vị tuyển thủ. Lục Luyện Tiêu tùy ý quan sát một chút, phát hiện những này tuyển thủ đều không ngoại lệ, nhan trị cũng không tính là kém. Trong đó có gần 3 thành càng là hoàn toàn có thể dựa vào nhan trị xuất đạo thành làm thần tượng luyện tập sinh. Chính Lục Luyện Tiêu ở bên trong, thật có vẻ hơi thường thường không có gì lạ. Một hồi quay chụp lúc không cần phấn trương, liền cùng chúng ta trong nửa tháng này huấn luyện đồng dạng, thỏa thích thể hiện ra chính mình. Lục Luyện Tiêu bên cạnh, Lữ Phượng không ngại phiền phức vì hắn giảng thuật tương quan công việc. Việc quan hệ mình có thể hay không đem chuẩn âm cường hóa đến 8, thậm chí 10. Lục Luyện Tiêu tự nhiên mười phần thận trọng, tràn đầy nghiêm túc lắng nghe. Ta vừa mới nhìn xuống, kỳ này mạnh nhất chính là Từ Vi Vi cùng Trư Duy, hai người bọn họ không chỉ bản thân từng có mấy thủ tác phẩm ưu tú, còn tích lũy đại lượng fan hâm mộ, trình độ nào đó đã coi như là hai ba tuyến ca sĩ, quán quân á quân hẳn là từ hai người bọn họ bên trong quyết ra, mà ngươi nghị xung kích quý quân, chủ yếu đối thủ cạnh tranh là Dư Vũ, Đường Thiếu Phong, Điền Điểm, ba người này hoặc là được người yêu mến, hoặc là có thực lực. Về phần bối cảnh, Vạn Hoa truyền thông thế nhưng là trong nước lục đại giải trí tập đoàn một trong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 dựa vào phi phàm nháy lực ngay lập tức nhìn thấy thiên trạch số liệu cố tiểu linh ngay sau đó nhìn thấy từ đếm từ đếm bên cạnh mấy người cũng có chút quen mắt a mấy người bọn họ giống như cùng bên cạnh mười mấy người biết rõ hơn a kia mười mấy người tựa hồ lại tại cùng xung quanh mấy chục người chào hỏi kia mấy chục người tựa hồ thỉnh thoảng cùng mặt khác hơn trăm người nói chuyện tiếng. kia mặt khác hơn trăm người lại cùng bên cạnh người cười cười nói nói lục luyện tiêu chính có nhiều thú vị do xét lúc một cái nhân viên công tác nhắc nhở lấy chín mươi chuẩn bị lên đài tự giới thiệu lục luyện tiêu lên tiếng rất nhanh trước mặt hắn một người đã hoàn thành tự giới thiệu. Theo Lục Luyện Tiêu đạp lên sân khấu, chính thức tiến vào dưới ánh đèn, lập tức, đại chúng giám khảo trên ghế buộc phát ra một trận như núi kêu biển gầm tiếng la. Toàn trường bầu không khí lần thứ nhất sông lên cao trào. AS, cảm giác cái này như phê phán giới giải trí của bọn nó a. Chương 50, biểu diễn. Mọi người tốt, ta là tới từ Đông Châu, luyện tập lúc giải đến 4 năm người mới ca sĩ khúc chi âm, ta thích ca hát, luyện võ còn có đập video, cảm tạ mọi người đối ủng hộ của ta, ta đến cái này sân khấu mục đích chỉ có một cái, dùng tiếng ca cải biến sinh hoạt. Lục luyện tiêu đạp lên sân khấu, ngắn gọn giới thiệu chính mình. Mỗi một vị nghệ nhân đều sẽ có một cái nghệ danh, lục luyện tiêu cũng không ngoại lệ. Hắn cho mình lấy nghệ danh vì khúc chi âm. Nhất khúc can tràng đoạn, thiên ngai hà sử mịch chi âm. Một khúc gan ruột đoạn, thiên ngai nơi nào tìm chi âm. Theo lục luyện tiêu hoàn thành đối giới thiệu của mình, đại chúng giám khảo trên ghế buộc phát ra nhiệt liệt reo hò. Tối cường tân nhân ca sĩ, khúc chi âm, cao âm vương giả, sử thượng mạnh nhất âm, hai tử ngươi là tuyệt nhất. À, ta rốt cục nhìn thấy cá heo vương tử khúc chi âm bản nhân, không được không được, ta muốn choáng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 không chỉ tin tức truyền thông phóng viên cùng nhân viên công tác ngồi tại muối trên đài 90 mấy vị ca sĩ cũng có chút ngợp bọn hắn ra sân lúc mặc dù có chút tiếng hoan hô nhưng trên cơ bản chỉ là ý tứ ý tứ có đôi khi thậm chí phải dựa vào người chủ trì dẫn đạo mới không tới mức kẽn ngắt dưới loại tình huống này bọn hắn vốn cho rằng cái này một nhóm đại chúng giám khảo tương đối cao lãnh kết quả không nghi tới nguyên lai like là đang chờ đợi đại lão ra sân trong lúc nhất thời liền ngay cả từ Vi Vi trương duy chờ người cũng là cảm thấy lớn lao áp lực cái này một ổn Lý Trường Minh không ngừng vỗ tay mỉm cười nói. Không ngờ công ta tiêu 50 vạn mời siêu cấp tiếng ca nhân viên kỹ thuật tại đại chúng giám khảo đoàn chọn lựa hệ thống bên trong Tây ghép phép tính, căn cứ từ mấu chốt ưu tiên lựa chọn chúng ta người, đồng phát động công ty tất cả mọi người, còn để bọn hắn cứ gọi tới bằng hữu thân thích phát bài viết, góp đủ trước mắt cái này đội hình. Nói xong, hắn đối một bên Cố Tiểu Linh nói, một màn này đến để chúng ta người nhớ kỹ, tốt đẹp tuyên truyền đề tài. Lão bản yên tâm, Phương tổng giám tự mình ở phía dưới cầm đao, cái này sự vang dội hình tượng tuyệt đối có thể nhớ kỹ. Ừm, mặc khác, biểu diễn nhân viên đúng chỗ không có, nhất định phải tràn ngập tình cảm. Vô luận là say mê, trầm mê, cộng minh, biểu lộ càng phong phú càng tốt, dạng này mới có thể thuận lợi đoạt chính. Ta làm việc, lão bản yên tâm, ta tự mình phỏng vấn 30 người, tiền lương mở đến một hồi một ngàn, đều là nhân sĩ chuyên nghiệp. Ta còn dự định an bài một người ngựa mặt lên trời cười to này âm đành phải trên trời có nhân gian khó được mấy lần nghe sau miệng phun máu tươi, chủ đề tính tuyệt đối bảo đảm. Cái này, khoa trương một điểm đi, muốn không phải liền là khoa trương hiệu quả sao? Thổ huyết thì thôi, khác đến lúc đó gây nên hỗn loạn. Lý Trường Minh khoát tay áo, minh bạch. Ta cái này liền an bài thỏa đáng." Cố Tiểu Linh lời thể son sắt cương đoán. Lý Trường Minh đối Cố Tiểu Linh năng lực tự nhiên yên tâm, liền hài lòng nhẹ gật đầu. Trên đài, Lục Luyện Tiêu đã ngồi đến vị trí rồi bên trên. Sau đó thì là từng vị ca sĩ tài nghệ biểu diễn. Bởi vì biểu diễn ban sơ mấy người cùng cuối cùng mấy người đều chiếm hữu tiên thiên tính ưu thế, cái thứ nhất thu hoạch được ra sân cơ hội chính là thiên Tinh Truyền Thông Đường Thiếu Phong. Vị này đã bị thiên Tinh Truyền Thông huấn luyện vượt qua 1 năm, đồng thời phát qua mấy thủ có chút danh tiếng ca sĩ, tựa hồ là nhận Lục Luyện Tiêu ảnh hưởng, thế mà vượt xa bình thường phát huy.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 toàn vẹn không có đối người mới ca sĩ vốn có bao dung. Dù là những cái kia hoàn toàn không có phạm sai lầm ca sĩ, giám khảo đoàn các thành viên cũng sẽ có đủ loại lấy cớ. Tỷ như, ta gần nhất nghe loại này ca nghe phiền chán, đây không phải ta thích âm nhạc phong cách, ta cảm thấy hắn trang phục cùng bài hát này, loại nhạc khúc không đáp phối vân vân. Mặc dù không có cố ý nhằm vào cái gì, có thể phổ biến điểm số không phải rất cao. Chỉ cần dùng tâm, luôn có thể tìm xảy ra vấn đề. Cái này một mùa tốt nghiêm ngặt. Ta nghe nói, tựa như là đạo diễn cảm thấy bên trên một mùa động một chút thì là điểm cao, không thể hiện được tiết mục tổng hợp tiêu chuẩn cho nên lần này đã tốt muốn tốt hơn, xuất ra đối đại chuyên nghiệp ca sĩ thái độ đến đối đại với chúng ta những ngày người mới ca sĩ. đây chính là siêu cấp tiếng ca thu hiện trường sao. như thế nghiêm cẩn thái độ, đầy đủ thể hiện ra cái gì gọi chuyên nghiệp tính, người ta có thể lựa quả nhiên là có đạo lý. từng vị có chút danh tiếng, có chút thực lực ca sĩ đều ngồi nghiêm chỉnh, từng cái tận khả năng điều chỉnh trạng thái của mình. rốt cục, tại trải qua nghỉ ngơi, tiến vào ban đêm trận lúc, đến phiên lục luyện tiêu. lần này, ngay cả người chủ trì thanh âm cũng biến thành sụp sôi, tiếp xuống sắp lên trận chính là chúng ta một vị người mới bên trong. Có tối cường tân nhân ca sĩ danh sừng 96 hào tuyển thủ khúc chi âm, vị này tuyển thủ có được tất cả người mới ca sĩ bên trong rộng nhất âm vực, có thể dễ dàng thực hiện cực thấp âm đến cực cao âm chuyển biến, hắn ca khúc tại nghệ thuật phương diện có thể xứng đăng phong tạo cực, đủ để so sánh trong nước mạnh nhất một nhóm biểu diễn ra, cho dù phóng nhan thế giới cũng thuộc về đỉnh tiêm nhất lưu. Đang khi nói chuyện, hắn vô cùng có sức kéo vung mạnh tay lên, cho mời khúc chi âm lên lại, cho chúng ta mang đến hắn cải biên khúc thần chi âm. Một fan giới thiệu, Lục luyện tiêu long trọng đang chàng. Lập tức Lý Trường Minh ánh mắt lập tức hướng trong đám người nhìn lại, không cần hắn hạ lệnh, từng cái cầm một nghìn đồng một hồi xuất tràng phí nhân sĩ chuyên nghiệp lập tức kích động phân chân khó tự kiểm chế, hắn đến hắn đến rồi, hắn mang theo tiếng ca đi đến rồi, khúc chi âm, ta yêu ngươi, vì đến siêu cấp tiếng ca hiện trường nghe ngươi ca, ta từ nửa năm trước ngay tại bắt đầu chuẩn bị, à, chết chết rồi, ta muốn chết rồi, thanh âm đến đây im bặt mà dừng, quả quyết té xỉu. có người té xỉu. thật giả, người mới này quá mạnh, thật không biết tiếp xuống hắn sẽ xuất ra cái dạng gì ca khúc đến, nhìn tiết điệu. Cái này ca, thế mà là hắn một tay biên khúc bản gốc, hay là cái bản gốc tính ca sĩ. Một màn này lại lần nữa hấp dẫn một đợt nhân khí. Mà lúc này đây, Lục Luyện Tiêu tiếng ca vang lên. Tử. Bài hát này không có tử. Có chỉ có thấp âm, cao âm không ngừng chuyển hóa, hướng đến cực hạn thanh âm kỹ ảo. Đây là vạn hoa truyền thông mấy vị kim bài biên khúc căn cứ Lục Luyện Tiêu cải biên ra ca, lại tham khảo hắn được trời ưu ái âm vực như thế cố ý biên ra. Theo trận trận phảng phất không giống nhân loại có khả năng phát ra than nhẹ vang lên, đại chúng giám khảo tịch cấp tốc nghiên tính trở lại.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 Em hai, em hai, ta cảm giác trong cơ thể ta tốc độ máu chảy đều biến nhanh, huyết dịch lưu động mang theo sinh cơ bừng bừng tràn ngập tại tứ chi của ta bất hải, để ta eo không chua, chân không gùng, toàn thân trên dưới đều có lực. Bên cạnh một vị khác người xem giám khảo lập tức hướng hắn chia sẻ giác quan của mình. Thật, thật sao? Cái này vị khán giả giám khảo có chút hoài nghi. Thật, đây tuyệt đối là ta cả đời này nghe được nhất nghe tốt ca khúc một trong, ta thể với trời. Người này lời thề son sắt nói, đồng thời hắn vụng trộm liếc mắt nhìn điện thoại.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 cũng rất bình thường đi, mặc dù tiết tấu điểm còn có thể, lại không có bao nhiêu mỹ cảm, cùng loại kia trong quán rượu đi du ca khúc cùng loại. Người nghe không hiểu bài hát này nội hàm, hắn lời nói vẫn chưa nói xong, lập tức bị bên cạnh một người đánh gãy. Cái này người mang trên mặt sùng bái cùng say mê, chắp tay trước ngực, nhắm mắt lắng nghe. Bài hát này có lẽ tại lưu hành vui thị trường không thế nào xuất chúng, nhưng ở nghệ thuật phương diện bên trên lại đạt tới thành tựu cực cao. Phía trước một đoạn than nhẹ, phảng phất vì mọi người miêu tả một cái tràn ngập hát chen ép thời đại, ngụ ý mọi người gặp phải thống khổ cùng tai nạn. Theo cao âm dâng lên, tựa như dương quang.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 Lục luyện Tiêu Thiên Phú quả thật không tệ, âm vực rất rộng, nhưng vô luận biểu diễn kỹ xảo vẫn là mình biên soạn ra đến bài hát này, đều chỉ có thể coi là bình thường. Không phải khó mà nói, nhưng tuyệt đối không có khán giả phản ứng ra như vậy danh tiếng bạo tạc. Chỉ là, không chờ bọn hắn chất vấn, ba vị ban giám khảo lão sư nhao nhao mở miệng. Bài hát này mang cho ta một loại rất rung động cảm giác, 96 hào ca sĩ thanh âm rất có lực trùng kích, dùng một cái thành ngựa đến nói, đinh tai nhức óc, không thể phủ nhận, ca sĩ phát âm có chút tỉ vết, ca khúc chất lượng cũng còn cần một chút đề cao. Nhưng chính là bởi vì những này thì vết cùng không đủ, mới càng lộ vẻ chân thực, tiếp địa khí, càng có thể gây nên người cùng khúc ở giữa cảm xúc cậu minh. Tuổi tác dài nhất vông tuyết lao sư nói, cho ra 94 phần đánh giá. Vương lão sư đã nói rất rõ ràng, ta liền bổ sung lại một điểm, một ca khúc tốt xấu, chúng ta không nhìn cái khác, liền nhìn ca khúc bản thân mang cho những người khác xúc động, không có xúc động, ca từ viết cho dù tốt, ca sĩ hát lại tình, vẫn không thể hiện được cái gì, có thể nếu như có thể xúc động tâm linh, dù là bi bô học nói, bởi vì nó có thể tỉnh lại tính trẻ con vẫn vẫn có thể xem là một bài tốt cả. Một vị khác ban giám khảo lão sư Kim chấn cho ra 95 phân. Tỳ vết cùng thiếu hụt tổ hợp, cho thấy một loại kỳ lạ mỹ cảm, cái này bản thân liền là nghệ thuật một loại thể hiện, có thể điều khiển được thứ nghệ thuật này, đáng giá ta cho ra 93 phân. Vị cuối cùng lão sư Trương nhỏ kiệt đồng dạng đánh ra mình điểm số. Tổng điểm 282 phân. Khi thấy ba vị chuyên nghiệp không thể lại chuyên nghiệp ban giám khảo lão sư đều cho ra cái này điểm số về sau, một chút nguyên vốn có chút phán đoán không ra bài hát này kệ thật là xấu rất nhanh nhận ảnh hưởng, làm ra lựa chọn đương nhiên, không bài trừ có số ít người xem kiên trì ý kiến của mình, thậm chí cô ý tại nghịch phản tâm tính xuống không bỏ phiếu. cuối cùng, vượt qua 400 vị đại chúng ban giám khảo vì bài hát này điểm tán. Bài hát này trong chẳng điểm số cao tới 689. cái này điểm số gần với vị thứ 2 ra sân mở hát hạt giống tuyển thủ chương duy. sau đó từng vị ca sĩ tiếp tục ra sân. thụ lục luyện tiêu cái này kinh người điểm số ảnh hưởng. hai vị rõ ràng có không ít thực lực ca sĩ phát huy thất thường, điểm số khá thấp, ngược lại là làm áp trục ra sân điền điểm từ Vi bởi vì bản thân đã có chút danh tiếng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 Tài sản hơn một tỷ, Lữ Vượng chỉ là xét điểm một cái, về phân phải làm như thế nào, nàng sẽ không nhiều lời. Lục Luyện Tiêu chỉ là tạm thời phân phối dưới tay nàng, lại không biết một mực đi theo nàng, nhiều nói tiếp liền có chút thân thiết với người con sơ. Ừm, Lục Luyện Tiêu lên tiếng, hai người ra Thiên Hải truyền hình cao út. Bên ngoài Lý Trường Minh, Cố Tiểu Linh đã lái xe ở nơi đó chờ. Lục Lão Bản, ngài biểu hiện hôm nay hết sức xuất sắc, mặc dù biểu diễn cùng ca khúc trên có chút tí vết nhỏ, nhưng hơi khống chế một chút phong bình, tin tưởng có thể đem chủ đề sào. Lý Trường Minh cười nói chúng ta có đầy đủ số lượng nhân viên chuyên nghiệp, làm được điểm này không khó, không cần hoàn toàn không chế. Lục luyện tiêu suy nghĩ một phen, nói, một ca khúc, có người thích, liền có người phiền chán, bất kỳ cái gì đồ vật đều làm không được thập toàn thập mỹ. Ồ, lục lao bản ý của ngươi là, ta ha ca, chính diện tán thưởng có thể nói thoải mái, mặt trái chỉ trích đồng dạng có thể tự do lên tiếng, bất quá, các ngươi cần dẫn đạo một chút, không muốn bị người ác ý mang tiết tấu là được. Làm thế nào? Các ngươi là nhân sĩ chuyên nghiệp, các ngươi nhìn xem tới. Lục luyện tiêu nói, hạ tử không cự tuyệt người khác phê bình. Được rồi, chúng ta cái này liền đi thương lượng một chút. Lý Trường Minh nói, trong lòng đã có ý nghĩ. Hắn nhớ ký lục luyện tiêu nói qua, nhân ký mới là trọng điểm, không thèm để ý chính diện còn là mặt trái. Như vậy, hắn hoàn toàn có thể nhóm ra một cái khó nghe nhất ca khúc xếp hạng, đem cái này thủ lục luyện tiêu thần chi âm nhóm tại đứng đầu bảng, sau đó để người đi khiêu chiến lắng nghe. Bài hát này bởi vì có nhân sĩ chuyên nghiệp phụ trợ, không giống biển cả cũng như gió tự do đặc sắc mười phần, cực chọn người xem, chỉ có thể tính tương đối bình thường thôi.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 đến mức đồng xương chính thức thượng nhiệm ngày đó đúng là không có bất kỳ cái gì một vị võ sư trình diện loại biến hóa này lập tức dẫn tới võ đạo hiệp hội lòng người lưu động tài quyết ủy viên hội trường một nửa ủy viên tài quyết giả tìm các loại lý do xin phép nghỉ muốn dùng cái này tránh tức sắp đến phong bạo toàn bộ khải minh tinh thị võ đạo hiệp hội theo đồng xương đến tựa hồ ngay cả vận chuyển đều trở nên chật vật loại này ra vai phủ đầu trực tiếp để đồng xương mất hết mặt mũi tại thủ phủ tài quyết giả đội ngũ cường thế bá đạo quen hắn ngay lập tức lật lên nợ cũ không lôi chuyện cũ không được nếu như hắn không thể ngay lập tức triển phát hiện mình thân là hội trưởng quyền thế, tại những cái kia còn tại trái phải ngắm nhìn trong lòng người dựng nên uy tín, chỉ sợ hắn người hội trưởng này lập tức sẽ biến thành một cái cái thùng rỗng. đến lúc đó thường bạch sơn lại hướng bên trên trái ngược hứng, hắn người hội trưởng này coi như đến cùng. nguyên bản bọn hắn dự định lấy lục luyện tiêu vì phá cục lập y mấu chốt, nhưng bây giờ lục luyện tiêu chạy, người cũng không tìm tới. trong lúc nhất thời, hắn đem ánh mắt bỏ vào thiên long kiếm quán quán chủ ly nhân vãng trên thân, đánh rắn đánh bảy tấc. đồng viên sớm đến khoảng thời gian này đã điều tra rõ ràng.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 chắc hẳn bọn hắn sẽ làm ra chính xác lựa chọn căn cứ đã được lợi ích người lý luận nửa năm trước phát sinh ở Khải Minh Tinh Thị võ đạo giới sự tình rất giống phiêu tuyết quán vô ảnh quyền tứ tượng môn bạch điểu võ quán liên hợp chiếm đoạt kim kiếm môn cùng thiên phong võ quán đây đúng là chúng ta chế hành tinh võ minh một cái phương pháp đồng xương minh bạch đồng việt mạch suy nghĩ tay phải hắn gõ cái bàn chỉ là chúng ta không có chứng cứ võ giả có quyền phối hợp võ đạo hiệp hội làm việc có thể tại không có chứng cớ tình huống dưới nhưng không được can thiệp võ đạo thế lực nội bộ vận chuyển Chúng ta đây là dùng cái này tay cầm làm sợ hại những võ đạo này, thế lực để những võ đạo này, thế lực không dám hành động thiếu suy nghĩ thôi, lại không phải muốn xuống tay với bọn họ. Đồng Việt Trương này hàm hàm trên mặt mang cười lạnh, huống chi, chúng ta trừ võ đạo hiệp hội quan phương thân phận bên ngoài, bản thân hay là cường đại võ giả, võ giả làm việc muốn chứng cứ gì? Ngươi có nắm chắc nhất ở bọn hắn. Phụ thân có chỗ không biết, ta cùng Khải Minh tinh thị võ đạo giới bên trong người giao thủ qua, phiêu Tuyết quán quý phòng, vô ảnh quyền hoàn thiện, mộ bên trong xương khô thôi, không đáng giá nhắc tới, tứ tượng môn cùng Bạch Điểu võ quán hai cái võ sư cũng có điểm năng lực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 Chờ chúng ta gạt bỏ Thường Bạch Sơn thủ hạ tướng tài đắc lực Ly Nhân vãng về sau, còn có thể từ Phiêu Tuyết quán, Vô Ảnh quyền trên thân hạ thủ, đem nước bẩn dội đến Thường Bạch Sơn trên thân, trực tiếp để hắn xuống đài." Đồng Dương cười nói, "Cái này cũng không phải cái gì nước bẩn, mà là chứng cứ vô cùng xác thực sự tình." Đồng Việt cười nói, "Thường Bạch Sơn liên hợp Phiêu Tuyết quán, Vô Ảnh quyền, Tứ Tượng môn, Bạch Điểu võ quán nhóm thế lực chiếm đoạt Thiên Phong võ quán, Long tuyển môn cùng Kim kiếm môn, trong đó, Kim kiếm môn, Thiên Phong võ quán, Long truyền môn thị trưởng số định mức cùng Kim kiếm môn rơi xuống, kia bốn nhà võ đạo thế lực trên tay, Thiên Phong võ quán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 Kim kiếm môn tiêu vong sao mà vô tội, ba vị quốc gia đăng ký võ sư tại thường Bạch Sơn hắc thủ xuống chết thảm, bọn hắn tông môn sản nghiệp trở thành hắn vơ vét của cải công cụ, nếu chúng ta không đứng ra giữ trương chính nghĩa, thế giới này còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật sao? Đồng Sương, đồng Việt phụ tử chuẩn bị cầm Thiên Phong võ quán, Kim kiếm môn một chuyện uy hiếp tinh võ minh cái khắc bốn nhà lúc, Lục Luyện Tiêu ngay tại Thiên Hải truyền hình tiến hành từng vòng ghi âm. Lúc rảnh rỗi, luyện luyện kiếm pháp, học một ít thanh nhạc, biên khúc, phong phú chính mình. Ngẫu nhiên còn mang theo đệ đệ Lục Tiên Cơ, mẫu thân trương Lệ tại Thiên Hải thị đi dạo một chút quen thuộc tòa thành thị này hoàn cảnh. Mặc dù mười mấy năm sau Thiên Hải thị sẽ hủy diệt trong chiến tranh, nhưng hắn tìm tới mấy chỗ ẩn chứa cơ hội buôn bán tòa nhà, bởi vậy dự định tại tòa thành thị này đợi một đoạn thời gian, chờ chiến tranh hướng gió sắp xảy ra lúc lập tức bước ra rời đi, bán đi Thiên Hải thị tất cả tài sản. Ngoài ra, trải qua một phen cọ kẹm cả, lại mượn nhờ một chút vạn hoa truyền thông lưu minh quan hệ, hắn có thể tiến vào Thiên Hải nghệ thuật đại học thanh nhạc học viện học tập. Toàn này đại học nghệ thuật tại Đại Thương quốc có lẽ không gọi được ba vị trí đầu, cũng tuyệt đối có thể được xếp vào trước mười. Lục luyện Tiêu tại tòa này trong đại học có thể hảo hảo học một chút thanh nhạc kỹ xảo, biết gốc, thỏa thích đem mình em vực ưu thế phát huy ra. Mà tại bực này nhẹ nhõm nhàn nhã không khí hạ, siêu cấp tiếng ca thứ 3 quý tập 1 rốt cục nên đón phát ra ngày. Chương 53, cường hóa. Sớm tại tiết mục chính thức phát ra trước, siêu cấp tiếng ca quảng cáo đã phô thiên cái địa vậy xuống dưới. Từng cái tuyên truyền phương án đem cái này một tập tiết mục tinh hoa bộ phận nhao nhau biên tập ra. Trong video, có người không tự chủ được đứng dậy, lên tiếng reo hò. Có người bởi vì cảm xúc quá mức kích động hai mắt khẽ đảo trực tiếp té xỉu còn có từng vị người xem mặt mũi tràn đầy say mê, phản phất đưa thân vào tinh thần đại hải, lắng nghe tiếng trời. càng có tính ra hàng trăm người xem đồng thời lệ rơi lệ mặt, gào gào khóc lớn. tại những hình ảnh này tuyên truyền hạ, siêu cấp tiếng ca cái này bản thân liền cực kỳ sôi động tiết mục, nhiệt độ hoàn toàn vô số trong lòng người tràn ngập yếu kỳ, đến cùng là thế nào tiết mục hiện trường, có thể khiến người ta như thế tỉnh khó chính mình. tiết mục phát ra một khắc này, tỷ lệ người xem liên tục tăng lên, vô số người xem nhao nhao tràn vào. thiên trạch số liệu, đèn đuốc sáng trưng. Từng vị nhân viên công tác đều bảo vệ chặt tại cương vị của mình. Lý Trường Minh trên máy vi tính càng là bắn ra lấy kỹ càng nhân khí số liệu. Ngoài ra, bên cạnh hắn, Cố Tiểu Linh từ đếm đám người trên máy vi tính cũng là ngắm chuẩn lấy bình luận khu. Theo siêu cấp tiếng ca tiết mục không ngừng phát ra, phía dưới người xem không ngừng tiến hành hô động. Bất quá đối với những này, Lý Trường Minh bọn hắn không thế nào coi trọng. Lúc này bọn hắn toàn tâm toàn ý phục vụ đối tượng chỉ có một cái, tức sẽ xuất tràng 96 hào tuyển thủ lục lượt tiêu. Chuẩn bị, những cái kia đại vây nhóm liên hệ tốt rồi sao? Liên hệ tốt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 Lục Lão bản trời sinh chính là ăn chén cơm này, thiên phú của hắn không gì sánh kịp. Điểm này từ Lục Lão bản dần dần lượn liền có thể nhìn ra một hai. Chúng ta tồn tại chỉ là dạy hoa trên lấm. Lý Trường Minh lập tức cải biến thái độ. Bên A là ba ba. Từ đếm nhìn hai người một chút, không nói gì. Quảng cáo tuyên truyền phương diện cứ chờ một chút, nhìn xem lên men hiệu quả. Nếu như cùng chúng ta theo dự liệu có xuất nhập cần lập tức sửa chữa văn án. Lý Trường Minh nhắc lại lấy mỗi một bước. Minh Bạch. Khống bình nhân viên đâu. Chúng ta liên hệ sáu nhà phòng làm việc, mỗi cái phòng làm việc trên tay đều đều có ngàn cái số tài khoản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 tầm tầng, tầng tích lũy xuống, cuối cùng hình thành trời long đất lở không thể ngăn cản đại thế. Mọi người đều có xem náo nhiệt ngủ quãng theo tâm lý. Đại thế một thành, nhiệt độ tự nhiên xòe xòe xòe dâng đi lên. So với thiên trạch số liệu chờ xuất phát, lục luyện tiêu thì là bồi theo đệ đệ, mẫu thân ngồi sồn ở trước tivi, thưởng thụ lấy cùng đi người nhà ấm áp. Đến đến đến ngươi ca, trương lỵ phân chấn lấy tinh thần. Khi thấy trên tivi lục luyện tiêu ra sân, toàn trường tiếng hoan hô như sấm động lúc, trên mặt của nàng cũng là tràn đầy tiêu ngạo, tự hào, một bộ cùng có vinh yên bộ dáng. Hai tử ngươi là tuyệt nhất.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 Rất nhiều người nghe một lần bài hát này, ngay tại trên mạng phát ngôn bừa bãi coi là bài hát này không được, là mình giống như là chuyên gia đồng dạng, đừng quên, siêu cấp tiếng ca, chọn là tiếng ca không phải cái khác. Tại tiếng ca bên trên, 96 hào tuyển thủ khúc chi âm tuyệt đối có thể xưng đỉnh tiêm. Ta dám nói, cả nước tất cả ca sĩ, có thể tại thanh âm bên trên cùng hắn sánh vai người sẽ không vượt qua 10 người. Dưới mắt xếp hạng thứ 3, ta thậm chí cảm thấy đến thấp. Ta đang nghe bài hát này ngay lập tức còn nhíu mày, bởi vì ta cảm thấy quá bình hạn, quá kiềm chế, xong khi điệp khúc bộ phận vang lên lúc ta mới ý thức tới. Bình thản, là trước bao táp yên tĩnh, kiềm chế, là vì thời khắc cuối cùng bộc phát. Cuối cùng không ngoài sở liệu của ta, đương điệp khúc cao âm trực trùng vân tiêu lúc, ta trực giác cảm giác ông trời của ta linh đóng đều bị sốc lên. Đây là cái gì thần tiên ca sĩ? Yêu yêu, từng đầu bình luận tận không ngừng tán thưởng, tràn ngập khen thưởng. Đương nhiên, bất kỳ cái gì sự tình, bất kỳ người nào có khen thưởng, liền có phản bác. Lục luyện tiêu ca bình luận khu bên trong cũng là lưỡng cực phân hóa. Mà những ngày phản bác luôn luận bên trong bị đỉnh cao nhất một đầu, nội dung để Lục luyện tiêu có chút quấn mắt. Khó nghe khó nghe. Bài hát này mặc dù có có thể sưng thế giới đỉnh tiêm cao âm, nhưng khí tức thở, thưa, chuyển, hợp, âm điệu bình ổn cao thấp, cảm xúc gấp vùi bộc phát, quả thực đem không rối tinh rối mù. Ta không nghe thấy qua như thế khó nghe ca khúc, loại này ca cũng có thể lên bảng. Ta đại thương không người sao? Bài hát này nhất định phải treo đến năm nay xoa bình bảng đứng đầu bảng. Các minh đệ, ở đây phát bình luận mắng chửi người không có một chút tác dụng nào, ngược lại để người cảm giác cho chúng ta không có tố chất, muốn động thủ liền muốn đến hung ác, đi xoa bình bảng soát xoa, xoa bình, dùng hành động thực tế đến chống lại bài hát này phía dưới còn cho cái kết nối. Đầu này, cùng cái này kết nối hấp dẫn rất nhiều hỏa lực. Những cái kia không quen nhìn lục luyện tiêu, thậm chí cảm thấy đến hắn hữu danh vô thường người, tựa hồ nho nhao tìm tới phát tiết con đường, thẳng hướng cái mới nhìn qua này ngoại phần chính quy xoa bình bảng dũng mãnh lao tới. Những người này không chỉ có dân mạng, thậm chí còn bao quát một ít địch quân nhân sĩ chuyên nghiệp, khiến cho cái kia xoa bình trên bảng thần chi âm xếp hạng liên tục tăng lên. Nhìn một lát, lục luyện tiêu lấy điện thoại lại. Rất tốt, năng lực bắt đầu gia tăng. Hắn lẳng lặng cảm giác tinh thần thế giới bên trong cái kia đạo thành hình sắp đến tinh quang.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 Hoàn cảnh xung quanh biến hóa quá nhanh, một nháy mắt tiếp thu sóng âm quá nhiều, hắn hay là khó mà làm được tạo dựng hình tượng. Từ hướng này đến nói, thính lực của hắn còn thay thế không được thị lực. Nhưng sóng âm cấu họa cũng có thị lực không thể sánh ngang lưu thế. Giống bây giờ, đen kịt một màu, thị lực chịu ảnh hưởng, thính lực liền có thể chiếm cứ ưu thế. Còn có tại cao ốc, dương dậm chờ tầm mắt bị ngăn trở hoàn cảnh bên trong, thính lực so thị lực càng cho thỏa đáng hơn dùng. Chờ sau này có tiền tại Thiên Hải thị mua viện lát lúc, ta chỗ nghỉ ngơi, tu hành gian phòng, muốn hoàn toàn ngăn chặn nguồn sáng. Đến lúc đó, địch nhân mất đi thị lực ưu thế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 Chờ chuẩn âm cường hóa đến 8, hoàn toàn có thể tới lúc luyện tạng. Mặc dù biết cho ngũ tạng lục phủ tạo thành phụ tải, cần phụ trợ một chút dược vật tan dưỡng, nhưng hiệu suất tuyệt đối so ta dựa vào tiên thiên luyện khí thuật luyện tạng thiên phải nhanh hơn nhiều. Hắn nhận biết một phen thần bí tinh thể, năng lực vẫn đang gia tăng. Mặc dù chậm chạp, nhưng lại tăng trưởng rất ổn, hoàn toàn không giống lúc trước vận doanh hải khiếu cùng như do tự do như vậy tính bùng nổ tăng trưởng. Đoán trưởng, chờ siêu cấp tiếng ca cái này một mùa tiết mục phát ra hoàn tất về sau, hắn liền có thể lại ngưng tụ ra một đạo tinh quang. Đồng thời, tương lai nhanh thì nửa năm. Trầm thi một năm, tất nhiên sẽ lại tăng một đạo tinh quang. Không hưởng công hắn lẻ loi tổng tổng tốn hao hơn 16 triệu. Thiên Hải truyền hình. Ngày kế tiếp sáng sớm, siêu cấp tiếng ca tiết mục tổ người đã gom lại cùng một chỗ. Nhà sản xuất án lực, người thi hành phương tư văn, mấy vị đạo diễn toàn bộ đến đủ. Tất cả mọi người đợi thu xem ghi chép ra lò. Gần nhất mười mấy năm, bởi vì mạng lưới ngành nghề dâng lên, TV phát, truyền thanh nhiệt độ so với lúc trước đã có sở hạ trưởng, nhưng một chút lôi cuốn tiết mục vẫn nhận mọi người đại lực truy phủng. Giống siêu cấp tiếng ca bên trên một mùa, tối cao tỷ lệ người xem đã ai. 631%, bình quân tỷ lệ người xem cũng tại 1.8% trở lên. Mặc dù không có có thể trở thành hiện tượng cấp tiết mục, có thể nóng nảy trình độ ở trong nước cũng có thể sương đỉnh tiêm. Cái này một mùa bọn hắn đầu nhập vào tốt nhất thiết bị chế tạo ra hoa mỹ sân khấu, cũng mời đến ba vị thực lực phái ban giám khảo toa chấn, đầy đủ cho thấy thành ý của bọn hắn, mà bây giờ liên đến nghiệm thu thành tích thời điểm. Tại một trận có chút giày vò trong khi chờ đợi, rất nhanh, có người cầm một phần bảng biểu chạy tới, ra, ra tỷ lệ người xem 1.871, số liệu này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 Người ta đơn giản là lợi dụng tư nguyên của mình vì tự mình tiến hành đóng gói tuyên truyền thôi, hắn tuyên truyền mình đồng thời không phải cũng tại tuyên truyền cho chúng ta tiết mục à? Những người kia phía sau công ty không hài lòng, cũng có thể để bọn hắn kỳ hạ nghệ nhân giúp đỡ cùng một chỗ tuyên truyền nha. Liên sợ đến lúc đó vị này ca sĩ thực lực nhận chất vấn. Thực lực? Chúng ta mời tới những này tuyển thủ dự thi bên trong, rất nhiều người cũng là thực lực thường thường, cũng là bởi vì có đầy đủ nhân khí mới tại mời chuyên mục hàng ngũ, mà trước mắt luận đến nhân khí, ai so ra mà vượt 96 hào tuyển thủ. Vàng thật không sợ lựa, nếu như hắn không có thực lực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 cái này khu mới ở vào Thiên Hải Thị cùng Lang Tiêu Thành phố ở giữa, tựa như một viên hồng tinh xuống bốn cái điểm. Thiên Hải Thị là viên kia hồng tinh, Thành phố Vân Hải, Lang Tiêu Thành phố, núi Xanh Thành phố, Thanh Hà Thành phố bốn cái hiện đường vòng cung nửa bao vây lấy chính là phía dưới bốn cái điểm. Những năm gần đây Thiên Hải Thị vẫn muốn thôi động năm tòa thành thị một thể hóa, đem năm tòa thành thị chế tạo thành một cái siêu cấp thành thị bầy, chỉ phải hoàn thành cái này nhất trọng đại chiến lược. Năm tòa thành thị cộng lại tám vạn nhân khẩu, đem hình thành Thiên Hải Thương nghiệp vòng hoàn mỹ hình thái nói chung bộ lãnh tụ địa vị đem lại không có bất kỳ cái gì thành thị tụ quần có thể dung chuyển. Lục luyện tiêu tại trương lỵ, lục tiên cơ cùng đi từ thiên trạch số liệu công ty lái xe đi tới thiên hải đại học nghệ thuật học viện âm nhạc. Tại hắn thu siêu cấp tiếng ca trong khoảng thời gian này, thời gian chạy tới trung tuần tháng 8, hắn lần này đến đây chính là hoàn thành bảo đến, chờ tháng 9 liền có thể trực tiếp nhập học. Nơi này hoàn cảnh cũng không tệ lắm, mà lại cũng không có ta trong tưởng tượng như vậy vắng vẻ. Lục tiên cơ trên đường đi không ngừng hướng bốn phía rò rét, làm khu mới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 Ta thành mình tinh sau lập tức liền có thể dùng tiền. Xem trước một chút, xem trước một chút. Trương Lệ tại Khải Minh Tinh thị ở mười mấy năm, dưới mắt đột nhiên muốn rời khỏi, có chút không nỡ. Lục Luyện Tiêu cũng không có cưỡng cầu. Nếu như hắn không đem tiên Đạo Kiếm Tông truyền đến, Trương Lệ chắc chắn sẽ không đồng hành, mà tại Thiên Hải thị mở tiên Đạo Kiếm Tông. Hai ba ngàn vạn chi phí chỉ sợ không đủ. Trên người hắn hiện tại một ngàn vạn cũng chưa tới, không có tiền, nghèo nha. Lục Luyện Tiêu trong lòng thở dài, nghĩ ngợi như thế nào kiếm tiền lúc. Lục Luyện Tiêu một đoàn người tiến vào Thiên Hải Đại học Nghệ thuật.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 đều rất trẻ trung. Nhìn thấy Lục Luyện Tiêu đến, Phương Vân Sơn đứng dậy, lên tiếng chào hỏi, "Đến, lão sư." Lục Luyện Tiêu chào hỏi một tiếng. Chương 55, chấn động. Ai? Đinh đình, hắn giống như khá quen. "Ta nói Trương Tiểu Uyển, ngươi đoạn thời gian gần nhất không phải đều tại truy siêu cấp tiếng ca sao?" Hắn chính là 96 hào khúc chi âm a. "A, là hắn?" Chính là thanh âm rất cao cái kia. Trương Tiểu Uyển rất có ấn tượng. "Người ta gọi cao âm vương tử tốt a." Năm cái học sinh nhìn thấy Lục Luyện Tiêu đến, rất nhanh tập hợp lại cùng nhau khe khẽ bàn luận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 Ta muốn là gây nên cảm xúc của mình." Lục Luyện Tiêu nói, "Ta hy vọng ta mỗi một ca khúc đều có thể mang cho các thính giả hoặc vui vẻ, hoặc vui vẻ, hoặc phấn chấn, hoặc nhiệt huyết, hoặc sục sôi, dù là tức giận cảm xúc xúc động." Nói xong, hắn cười cười, một ca khúc có thể gây nên cảm mình, dù sao cũng tốt hơn sau khi nghe xong, mọi người đảo mắt liền cái gì ấn tượng đều không có. Phương Vân Sơn nhẹ gật đầu, "Vậy ta trước tìm hiểu một chút ngươi nắm giữ chi thức lượng." Theo Phương Vân Sơn giảng giải, Lục Luyện Tiêu dần dần ý thức được, mình lại trên mạng tự học những cái kia biên khúc, làm thơ, rõ ràng có chút không ra gì.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 cũng là bởi vì hắn sóng âm chấn động tần suất cùng mọi người đại não nhịp gần, từ đó kích thích người thần kinh, gây nên buồn nôn, sợ hãi, điên cuồng, choáng huyết, thậm chí tử vong. Cho nên, âm nhạc bản chất liền là thông qua với thân thể người khí quan cộng hưởng mang đến một loại tốt hưởng thụ. Tựa như xoa bóp đồng dạng, lực đạo rất nhỏ, không hiệu quả gì. Lực đạo vừa phải, lúc bắt đầu có chút đau nhức, sau cơn đau liền sẽ rất dễ chịu. Lực đạo quá nặng, trực tiếp liền đem người bóp tổ đường, đẻ chết. Đây đều là trong sách vợ không có tri thức. Sóng âm tần suất, khí quan tần suất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 lúc này hai vị thiếu nữ từ phía sau đuổi tới chính là đồng dạng đi theo phương vân sơn học tập lý đình đình cùng trương tiểu uyển khúc chi âm chúng ta rất thích ngươi ngươi có thể hay không giúp chúng ta ký cái tên đương nhiên có thể lục luyện tiêu có chút một gật đầu quá tốt lý đình đình cùng trương tiểu uyển liền vội vàng tiến lên xuất ra chuẩn bị ký càng sách lục luyện tiêu soát soát soát viết lên mình nghệ danh cũng viết xuống trúc phúc nữ tạ ơn không khách khí lục luyện tiêu về một tiếng lúc này chờ ở bên ngoài lục tiên cơ có chút ngoài ý muốn nói a ngươi đều có fan hâm mộ đương nhiên, ta tại hát đạo này, lục luyện tiêu đang muốn tại đệ đệ trước mặt khoe khoang một phen, có thể kinh người chuẩn âm đi để hắn rõ ràng nghe tới hai người trò chuyện. ngươi muốn ký tên khác kéo lên ta nha, lại nói, ngươi thật sự là hắn fan hâm mộ. ngươi trước hôm nay ngay cả tên của người ta cũng không biết đi. đơn à, cái này khúc chi âm tại khóa này siêu cấp tiếng ca bên trên biểu hiện rất cường thế, nói không chừng liền lửa nữa nha. một khi lửa, vậy hắn ký tên liền đáng giá tiền, bán cái mấy ngàn khối không thành vấn đề. đây chính là ta tiền sinh hoạt phí một tháng, hai tấm chính là hai tháng. trượt trượt, đáng tiếc nhỏ đồng. Tiểu Nu các nàng không tại, bằng không hai người bọn họ ta cũng phải kéo lên. Vận khí tốt, bạch chơi một hai vạn. Lửa, cái kia dễ dàng như vậy lửa, lửa không được cũng không quan hệ. Dù sao liền vài phút, mấy câu sự tình. Cái này nên không biết chính là ngươi nghĩ trăm phương ngàn kế tiến vào Thiên Hải Đại học Nghệ thuật mục đích thật sự đi. Hắc hắc, nghe hai người tự cho là bí ẩn trò chuyện, lục luyện tiêu có chút im lặng. Tốt tốt, trở về đi. Siêu cấp tiếng ca trận chúng kết thu còn có mấy ngày, trong thời gian này chúng ta đi một chuyến Khải Minh Tinh Thị, thấy ngươi làm một chút chuyện trường thủ tụ. Học kỳ sau ngươi liền trên Thiên Hải Thị học. Thiên Hải Thị. Lục Tiên Cơ suy nghĩ một lát, nói: Thiên Hải Thị mặc dù phồn hoa, nhưng lại không phải chúng ta ra, ta vẫn là càng yêu thích chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông. Và lại, ca ngươi tại Thiên Hải Thị còn không có đứng vững gót chân, ta cảm thấy ta cùng mẹ hay là qua một đoạn thời gian lại đến cho thỏa đáng. Các ngươi không đến. Lục Luyện Tiêu nhíu nhíu mày, không phải không đến, mà là phải có cái quá trình. Lục Tiên Cơ nói: Ca, ta từ nhỏ đã tại Thiên Đạo Kiếm Tông, mẹ tại Thiên Đạo Kiếm Tông cũng đợi hai năm, cứ như vậy tùy tiện muốn tại Thiên Hải Thị định cư.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 Nhưng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đoán được Lục Luyện Tiêu vội vàng mang lấy bọn hắn đi tới Thiên Hải Thị nguyên nhân. Cũng không phải đơn thuần tham gia siêu cấp tiếng ca. Bồi tiếp Lục Tiên Cơ, Chương Lệ trở lại thuê lại biệt thự về sau, Lục Luyện Tiêu điện thoại vang lên. Lục Luyện Tiêu liếc mắt nhìn dãy số, cú máy. Hắn cầm khắc một cái điện thoại di động, ra cửa, đi tới một chỗ góc tường, căn cứ trong điện thoại di động dự tồn dãy số gọi tới. Rất nhanh, điện thoại được kết nối. "Lão bản." Bên trong truyền đến tạ nghĩa thanh âm. "Tạ nhân, Tạ nghĩa, Triệu Lượng, Chương Di người liên can bị Lục Luyện Tiêu thu phục về sau."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 mời trong vòng một tháng đến ta tiến lên đi trình bày chi tiết nếu không ta sắp sửa có quyền đông kết khoản tiền này sử dụng cũng gia nhập người trinh tin lục luyện tiêu thanh âm ngọt ngào vang lên không rõ nơi phát ra tài chính khải minh tinh thị vô ảnh quyền quán đang cùng hoàng thiện vị quán chủ này thương lượng cái gì thường bạch sơn trong lòng hơi động 6.000 vạn không rõ tài chính thượng cấp đơn vị thượng cấp của hắn đơn vị hắn rất nhanh nghĩ rõ ràng nhưng ngữ khí lại không có bất kỳ biến hóa nào biết điện thoại cút máy tốt tốt tốt nghe điện thoại di động bên trong truyền đến tiếng vang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 điểm này theo võ sư nhóm không lại dễ dàng tiến vào người khác võ quán không lại dễ dàng dừng lại bị kín hoàn cảnh liền có thể nhìn ra một hai hoàng thiện nhẹ gật đầu đồng Sương tự cho là cầm xuống thiên long kiếm quán cách làm có thể chấn nhiếp chư vị võ sư nhưng trên thực tế lại là căng đứt khải minh tinh thị tất cả võ sư khẩn trương thần kinh nói đến đây hắn thở dài một tiếng một năm này khải minh tinh thị chết quá nhiều người hủy diệt môn phái cũng quá nhiều nguyên bản ta là ngầm thừa nhận để thiên đạo kiếm tông thay thế thiên long kiếm quán trở thành đồng dương lập vi đối tượng hiện tại xem ra cái này lục luyện tiêu quá trơn trượt, may mắn ta còn an bài Thiên Long Kiếm Quán lấy sách hoàn toàn. Thương Bạch Sơn nói, đứng dậy, ta để người gọt đồng xương mặt mũi, ép hắn khí diễm, phá hắn uy tín, đây đều là không ra gì thủ đoạn. Luật không xong hắn võ đạo hiệp hội hội trưởng chức vụ, tương phản, hắn chỉ phải gìn giữ ẩn nhẫn, tiến hành theo chất lượng phân hóa lôi kéo từng vị ủy viên. Ta như thế nào cùng hắn đấu tiếp? Nhưng hắn vô duyên vô cớ ra tay với Thiên Long Kiếm Quán chính là hắn nguyên tắc tính sai lầm. Võ đạo giới tam đại thiết luật đầu thứ ba, đương bộ môn không có đầy đủ chứng cứ không được can thiệp võ đạo thế lực nội bộ vận chuyển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 Khải Minh tinh thị khó được bình tĩnh bị hắn một người hoàn toàn phá hư, không thể còn như vậy rung tung sụn dưới. Thường Bạch Sơn nhẹ gật đầu, mấy vị khác môn chủ, quán chủ có đó không? Cái này liền xảo, ly Quán chủ đang cùng Vi môn chủ, Quý quán chủ, Phó quán chủ cùng uống trà, bọn hắn khả năng còn không biết chuyện này, còn xin thường hội trưởng chuyển cáo. Hoàng Thiện diễn kịch một dạng cười ha ha nói, Thiên Long Kiếm quán chính là chúng ta tinh võ Minh một viên, đồng xương ước hiếp Thiên Long Kiếm quán chính là ước hiếp chúng ta tinh võ Minh, tinh võ Minh tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Vậy chúng ta liền đi một chuyến đi. Thường Bạch Sơn mỉm cười mở ra bộ pháp thương hội trưởng mời. hoàng tiện với tay một dẫn trong phòng đi theo học tập thường tự tại nhìn xem phụ thân chuyện trò vui vẻ ở giữa liền sẽ đồng xương vị này ngay dù hội trưởng dẫn vào tuyệt sắc trong cảm ấy trong thần sắc tràn ngập kính nghệ. bảy lưu nghĩ kê bên trong quyết thắng ngoài ngàn giảm cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi thương tự tại phụ trách lái xe mấy người rất mau tới đến ly nhân vãng quý phong Vĩ vi vĩnh Sương, phó bạch vân mấy người chỗ trà lâu lúc này trong trà lâu ly nhân vãng chính lòng đầy căm vẫn lên án mạnh mẽ lấy đồng xương sợ tác sở vi quý phong thì ở một bên hắt đệm ngược lại là Vĩ vi vĩnh xương Phó Bạch Vân hai người có chút trầm mặc không nói. Võ giả mạnh yếu, rất nhìn trạng thái. Hoàng Tiện, Quý Phong hai người tuổi già lực suy, liều không động, liên thủ mới miễn cưỡng bù đắp được một cái bình thường võ sư. Điểm này từ đồng Việt dám một cái đánh hai người bọn họ liền có thể nhìn ra một hai. Bọn hắn lựa chọn bợ đỡ được Thường Bạch Sơn, là vì chính mình muốn phái cầu một cái tương lai, một cái kết thúc yên lành. Có thể vi vĩnh xương, Phó Bạch Vân khác biệt. Nơi đây không lưu ra tự có lưu ra chỗ. Bọn hắn đi bất kỳ một cái nào trong thành thị đều có thể lại đem võ quán lôi kéo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 trực tiếp đánh gãy cánh tay của ngươi. Một hơi này, ngươi nuốt được. Vi Vĩnh Dương không nói tiếng nào. Ly Nhân vãng lại đi theo phụ họa, còn có Đồng Sương để người gửi tới bốn phần thông điệp, rõ ràng là muốn một lần nữa truy cứu Kim Kiếm môn, Thiên Phong võ quán, Long truyền môn hủy diệt trách nhiệm, Khải Minh tinh thị phân phối xong lợi nhuận, kết quả hắn vừa đến đã muốn một lần nữa tẩy bài, các ngươi liền trợ mắt tùy ý hắn đem các ngươi tân tân khổ khổ đánh xuống thị trường số định mức xáo trộn. Nói xong hắn lập tức nói, "Ta biết, các ngươi cảm thấy Đồng Sương nói là vì trấn nhiếp các ngươi, không để các ngươi tham gia cuộc phòng ba này bên trong." có thể các ngươi làm sao có thể vững tin? chờ hắn ngồi vững vàng hội trưởng bảo tọa về sau, hắn thật sẽ giữ lời hứa. câu nói này để phó bạch vân thần sắc khẽ động. các ngươi cùng thường bạch sơn chỗ nhiều năm như vậy, minh bạch cách làm người của hắn có thể đồng xương. các ngươi làm thế nào biết hắn phẩm tính? hắn là tài quyết giả xuất thân, phong cách hành sự bá đạo cường thế, chết ở trên tay hắn võ sư đều không chỉ một hai cái. lần này chúng ta không đứng ra phản kháng, chờ thường hội trưởng, ta đều rời đi về sau, toàn bộ khải minh tinh thị còn không phải động xương một tay che trời. đến lúc đó các ngươi bị hắn lừa hiếp, bị hắn hủy diệt. Ai có thể thay các ngươi lên tiếng? Ly Nhân Vãng thanh nghiêm cao, Đinh Hai nhức gốc, Vì Vĩnh Sương, Phó Bạch Vân liếc nhau, rốt cục bị thuyết phục. Quý Phong, Hoàng Thiện hai người chỉ muốn gìn giữ cái đã có, sẽ không cùng bọn hắn cạnh tranh. Tương lai Khải Minh Tinh Thị hoàn toàn là hai người bọn họ, nhiều nhất lại thêm một cái Ly Nhân Vãng ba phần thiên hạ, phóng nhãn Đông Châu chư thành phố, còn có thành thị nào có giống Khải Minh Tinh Thị như vậy ưu lương kiếm tiền hoàn cảnh? Bởi vậy, duy trì thế cục bây giờ mới là bọn hắn cần nhất. Một nhóm bốn vị võ sư ra cửa, cẩn, Thường Bạch Sơn đã đang đợi lấy. Đối đây, Vi Vĩnh Sương. Phó Bạch Vân vẫn chưa cảm thấy ngoài ý muốn. Lý Nhân Vãng, Hoàng Thiện, Quý Phong rõ ràng đều là Thường Bạch Sơn người. Hai người bọn họ nguyện ý đảo hướng Thường Bạch Sơn cũng là bởi vì xem trọng Thường Bạch Sơn nguyên nhân. Lam Phiên Thường Hội trưởng thay chúng ta tinh võ Minh Chủ chỉ công đạo. Nghĩa bất dung từ, ta thân là võ đạo hiệp hội một viên, giữ gìn khải minh tinh thị võ đạo giới ổn định là việc nằm trong phận sự của ta. Thường Bạch Sơn nghiêm nghị nói. Đồng thời, hắn nhìn thủ ở bên ngoài thẩm thấu một chút. Đồng xương phụ tử hiện tại người ở nơi đó. Bọn hắn tại Thiên Long Kiếm quán. Thiên Long Kiếm quán a? Thường Bạch Sơn nhẹ gật đầu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 Ly Nhân vãng lập tức tiến lên, kinh đạo bừng bừng phân chấn, một cước đem đại môn đá văng. Phanh. Đại môn mở ra. Bên trong, một mảnh vắng vẻ. Thường Bạch Sơn cùng Quý Phong, Hoàng Tiện hai người liếc nhau một cái, có chút kinh nghi bất định. Bất quá rất nhanh, bọn hắn đã thấy cửa đại sảnh, tại trên một cái ghế ngồi đồng xương. Bên cạnh hắn đứng, trừ con của hắn Đồng Việt bên ngoài, còn có một người khác. Nhất phẩm đạo, Chu Tự Cường. Đến. Đồng xương nhìn xem Thường Bạch Sơn, thản nhiên nói một tiếng. Thường Bạch Sơn nhìn xem Đồng Sương bên cạnh Chu Tự Cường, thần sắc có chút nghiêm trọng. Nghĩ không ra tại một cái nho nhỏ khải minh tinh thị, ta đồng xương thế mà kém chút liền cắm. Vị này võ đạo hiệp hội hội trưởng chậm rãi đứng dậy, bất quá, các ngươi loại địa phương nhỏ này người, chỉ biết tranh quyền đoạt thế, lục đục với nhau, vĩnh viễn không biết thế giới có rộng rãi đến nào. Đồng hội trưởng cảm thấy đã năm chắc thắng lợi trong tay rồi. Thường Bạch Sơn nói, rất nhiều người. Đồng xương không có trả lời Thường Bạch Sơn, chỉ là liếc mắt nhìn phía sau hắn mánh liệt biển người, bất quá, ta người, hẳn là cũng nhanh đến. Hắn nói vừa xong, biển người hậu phương, mấy chiếc xe con đồng thời đi nhanh mà tới tốc dừng ở Thiên Long kiếm quán trước, nương theo lấy kiệu xe dừng lại, hơn 10 người nhao nhao từ trên xe nhảy vọt mà hạ, xem bọn hắn quần áo trang phục, Tài quyết giả. Đồng thời, Đông Châu thủ phủ tài quyết giả. Chương 57, hôn chiến. Đồng Sương rất may mắn, may mắn Chu tự cường là trước nhâm hội trưởng Giang tận trung người, mà Giang tận trung cùng phí tài quyết trưởng thuộc về cùng một trận doanh. Con của hắn Đồng Việt, lại là phí tài quyết trưởng đệ tử, cùng phí Kiếm Minh quan hệ từ giang. Bởi vậy, tại hắn hoàn thành đối phiêu Tuyết quán, vô ảnh quyền, tứ tượng môn, Bạch Điểu võ quán uy hiếp, dự định xuống tay với thiên long kiếm quan trước, nguyên bản đến thủ phủ tránh né phong ba chu tự cường biết được tin tức này, cũng một chút nhìn ra đồng xương giờ phút này đã đứng ở rìa vách núi tình cảnh. thế là tại giang tận trung thụ ý hạ, chu tự cường kéo đồng xương một thanh, nhưng cái này một thanh chỉ là đem đã rớt xuống vách núi thân hình giữ chặt, khải minh tinh thị võ đạo giới thế cục tên đã trên dây không phát không được. như đồng xương không muốn ra biện pháp phá cục, tình cảnh của hắn vẫn sẽ cực kỳ thế thảm. kết quả tốt nhất cũng là mang theo nhi tử đồng viện, thừa dịp thường bạch sơn lôi đình phản kích chưa bộ phát trước, sám xịt trốn về đông châu thủ phủ. nếu không. Cha con bọn họ cực khả năng bị Ly Nhân vãng cùng Tinh Võ Minh đám người lợi dụng võ đạo giới tam đại thiết luật bên trong đầu thứ ba tại chỗ giết chết. Nhưng Đồng Sương cũng là ngon nhân. Hắn không cam tâm liền thất bại như vậy, hắn không cam tâm hắn tại tài quyết giả đội ngũ bán mạng mấy năm đổi lấy cơ hội này bỏ lỡ cơ hội, hắn không cam tâm một lần nữa trở lại tài quyết giả đội ngũ đương một cái đại đồ binh. Cho nên, hắn lựa chọn binh đi nước cờ hiểm. Hắn lấy trọng kim mời Chu tự cường xuất thủ. Hắn lợi dụng phí tài quyết trưởng quan hệ, từ Đông Châu thủ phủ đem nguyên vốn thuộc về dưới tay hắn 12 vị tài quyết giả điều tạm tới.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 Rõ ràng là ngươi ủy vào hội trưởng Quyền uy, tại Khải Minh Tinh Thị làm sàng làm bậy, đem Hảo Hảo Khải Minh Tinh Thị võ đạo giới làm cho trương khí mù mịt tều ca sôi trào. Ngươi vô duyên vô cớ công kích Thiên Long Kiếm quán chính là ví dụ tốt nhất. Ta bất đắc dĩ mới đứng ra xuất lĩnh chư vị võ sư, thuận theo dân ý, hy vọng ngươi có thể túi đầu nhận lầm, cam nguyện rời đi, không muốn đứng tại toàn bộ Khải Minh Tinh Thị võ đạo thế lực mặt đối lập, tự tuyệt tại võ. Đạo Giới, buồn cười, ngươi bất quá là vì bản thân tư dục mang theo quả dân ý đến thật tâm ngươi tham lam cùng dã tâm thôi. Đồng Sư nói.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 Nghĩ phải dựa vào trên tay mình quyền lợi thế rất nhiều võ giả thuật cầu ở không có gì người là ngươi mới đúng. Đồng xương, ngươi thật cho là dựa vào những này tài quyết giả liền có thể chấn áp chúng ta Khải Minh Tinh Thụ võ đạo giới. Không nhìn chúng ta Khải Minh Tinh Thụ đám võ giả ý chi à? Ta cho ngươi biết, không có khả năng. Khải Minh Tinh Thụ võ đạo giới những năm gần đây cái dạng gì sóng to gió lớn không có trải qua. Võ giả cuộc sống đỉnh thiên lập địa sẽ không vì bất luận cái gì bạo lực khuất phục. Tại ngươi không đến chúng ta Khải Minh Tinh Thụ trước. Khải Minh Tinh Thụ võ đạo giới một mảnh ảo tưởng, có thể ngươi vừa đến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 Như cũng không làm chút gì, chỉ sợ thật khả năng bị Đồng Sương mang tới 12 cái tài quyết giả dọa lùi, hoảng hốt đào tẩu. Có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn nhất định phải mượn những đệ tử này chi thế đến uy hiếp Đồng Sương. Xét thực nói, là uy hiếp Đông Châu thủ phủ Võ Đạo hiệp hội, thậm chí cả Đông Châu Võ Đạo tiểu gì cũng sẽ. Bởi vậy, việc đã đến nước này, hắn, thậm chí Đồng Sương ở giữa nhất định phải phân ra cao thấp. Thường Bạch Sơn không tiện ra tay với Đồng Sương. Nhưng ánh mắt của hắn ngay lập tức chuyển hướng 12 người tài quyết giả đội ngũ, thủ phủ tài quyết giả đến Khải Minh tinh thị lập võ. Thuật tục của các ngươi ở đâu? Vung xuống thương của các ngươi. Đang khi nói chuyện tinh thần hắn tập trung đến cực hạn, thẳng hướng mười hai người phóng đi. Ly Nhân Vãng, Thương Bạch Sơn đồng thời đạo thủ, Quý Phong, Hoàng Thiện, Vi Vĩnh Sương, Phó Bạch Vân mấy người cũng không thể thở ơ. Trong đó Vi Vĩnh Sương xái bước, ngay lập tức ngăn lại Đồng Việt. Lần trước so tài không đủ tin hết, lần này chúng ta lại đánh một trận, để ta nhìn ngươi bản lĩnh thật sự. Phó Bạch Vân thì nên tiếp chu tự cường, ngươi làm gì đến tôi cái này, tranh vào vũng nước đủ. Về phần Quý Phong, Hoàng Thiện hai người chào hỏi đệ tử, phối hợp Thương Bạch Sơn phóng tới 12 người tại quyết giả đội ngũ cái này 12 người như không người ngăn lại uy hiếp thậm chí bù đắp được hai vị võ sư thành Súng văng lên hôn chiến toàn diện bùng phát đánh lên đánh lên cách thiên long kiếm quán mấy chục mét bên ngoài một tòa nhà lầu đỉnh tàng nghĩa có chút rung rẩy càng mang vẻ kích động cho lục luyện tiêu gọi điện thoại mở video lục luyện tiêu nói rất nhanh video phát đi qua tàng nghĩa điện thoại không sai họa chất coi như rõ ràng mặc dù không đạt được mắt trần có thể thấy tiêu chuẩn nhưng lục luyện tiêu ngược lại có thể miễn cưỡng thấy rõ giữa song phương giao thủ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 về phần chu tự cường cùng phó bạch vân thực lực của hai người không kém hơn vi vĩnh sương cùng đồng việt nhưng bọn hắn vẫn chưa liều mạng tranh đấu có chút về nước giao chiến trình độ kịch liệt còn so ra kém thường bạch sơn quy phong hoàng thiện ba người xung kích 12 vị tài quyết giả đội ngũ tài quyết giả chiến trường kịch liệt nhất bọn hắn dựa vào thương. đừng nói luyện thể đệ tử thường bạch sơn hoàng thiện quy phong ba người một khi bị trúng vào chỗ yếu cũng có thể đột tử tại chỗ bởi vậy song phương không dám có nửa điểm giữ lại lục luyện tiêu sách băng ghế cố ý đem màn hình điện thoại di động bên ngoài tiếp vào trên máy vi tính. Say xương ngon lành nhìn lại ai nha quý lao quán trưởng chúng thương lão phản ứng rõ ràng so ra kém người trẻ tuổi thương hội trưởng hạ thủ hung nga một quyền này cái kia tài quyết giả đầu đều đánh nứt đi gặp vi môn chủ nguy hiểm người trẻ tuổi không giảng võ đức rõ ràng là so quyền làm sao còn móc ra đạo đến, đến rồi ta tính là gì thường hội trưởng thủ hạ số một tay chân ly nhân vạn mới là đồng xương vị này đau thật thương thật liều ra tài quyết giả thế mà không làm gì được hắn à không đúng hắn cùng thương hội trưởng hẳn là quan hệ hợp tác không tính thủ hạ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 Vị này võ đạo hiệp hội hội trưởng gia công tử còn chưa kịp hưởng phúc, bị đại náo một quyền đánh trúng. Thật thảm, cốc đều đánh ra đến. Lục Luyện Tiêu trong thần sắc tràn đầy tức hận. Đồng Việt chết kích thích thường Bạch Sơn, vị này tài quyết giả xuất thân hội trưởng không để ý bí thuật đối tự thân phụ tải lại lần nữa bộc phát, cuối cùng. Hoa a, thường hội trưởng xong. Lục Luyện Tiêu nhìn xem bởi vì mất con thống khổ, phẫn nộ, điên cuồng tiến tới đại khai sát giới Đồng xương, không thể không thừa nhận. Đồng Dương, Mạnh Phi Thường, đơn đả độc đấu, toàn bộ Khải Minh tinh thị không có bất kỳ cái gì võ sư là đối thủ của hắn. Hắn có thể nói là hoàn toàn dựa vào lấy mình thực lực cường đại địch thế là bàn, đem thường bạch sơn ngưng tụ toàn bộ khải minh tinh thị võ đạo giới đại thế đánh. Từ nay về sau lại không có bất kỳ cái gì võ đạo thế lực ngăn cản đến bước tiến của hắn. Khải minh tinh thị võ đạo giới tiến vào đồng Sương thời đại. Trương 58, luyện tạng, đồng Sương thành người thắng cuối cùng. Bất quá, đây cũng không phải chuyện gì tốt, kinh lịch mất con thống khổ, hắn tuyệt đối sẽ đối khải minh tinh thị võ đạo giới tiến hành trả thù. Ta cứ việc tại hắn cùng thường bạch sơn tranh đấu buộc phát trước bước ra mà đi. Có thể ta một khi về ngược lại khải minh tinh thị.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 nhưng bây giờ theo lục luyện tiêu để tạ nghĩa đem cái video này phát ra ngoài lại lẫn lộn một phen dư luận lập tức bùng phát hắn không bị hình phạt chính là chuyện tốt kết quả tốt nhất cũng là bị một lột đến cùng một lần nữa đương về một cái tài quyết giả còn nghĩ đợi tại khải minh tinh thị đương võ đạo hiệp hội hội trưởng trừ phi cha hắn là Đồng châu tổng hội hội trưởng a chờ một chút lúc này lục luyện tiêu nghĩ đến cái gì ta nhớ được động xương là đánh lấy thường bạch sơn cấu kết địa phương võ đạo thế lực ước hiệp thiên phong võ quán kim kiếm môn vì thiên phong võ quán kim kiếm môn chủ trì công đạo mánh lưới ra tay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 Tả nhân bọn hắn chuẩn bị cái văn án theo video cùng một chỗ tuyên dương ra ngoài, đứng tại đồng xương trên lập trường Trần Thuận trận này chính nghĩa chi chiến tiền căn hậu quả văn án bên trong cường điệu điểm danh ta Thiên Đạo Kiếm Tông luôn làm quân cờ thiên phong võ quán bị hoàn quất nói xong hắn tựa hồ có chút không yên lòng văn án ta tự mình phụ trách ta sẽ tìm người giúp đỡ đẩy một chút liền hắn quốc máy video gọi một cú điện thoại mấy phút đồng hồ sau chuyển 100 trăm vạn đến Thiên Trạch số liệu công ty số tài khoản nếu như phí tài quyết trưởng cùng Giang hội trưởng muốn bảo trụ đồng xương liền phải tán thành hắn thuyết pháp tán thành hắn thuyết pháp.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 Không thuật đoạn thời gian trước Khải Minh Tinh Thị Võ Đạo giới tối tăm không mặt trời, môn từ bên trong nhất định phải đầu nhập tình cảm, làm cho người cộng minh. Rất nhanh, hắn liên tưởng đến phụ thân Lục Trường Ca sau khi chết một tháng kia, hắn tại Khải Minh Tinh Thị Võ Đạo hiệp hội cầu người làm việc, kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay kiểm chế cùng tuyệt vọng. Cảm xúc có. Cái bản đến thực sự cầu thị, công bằng công chính. Linh Phong, Lữ Khánh, linh cảm có. Lục luyện tiêu cấp tốc thứ viết. Sau 2 giờ, một thiên văn chương cùng một cái video truyền đến trên mạng, tại người hảo tâm trợ giúp hạ, cấp tốc truyền bá.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 Tại đại khai sát rơi đánh chết phiêu tuyết quán, vô ảnh quyền tứ tượng môn bạch điểu võ quán mấy vị luyện thể đại thành đệ tử về sau, hắn rốt cục tại chu tự cường khuyên bảo bình tĩnh lại, cố nén mất con thống khổ thu thập tàn cuộc. Chỉ là do ở bỏ lỡ tốt nhất cơ hội, Vi Vĩnh Sương, Phó Bạch Vân hai người trực tiếp để đệ tử mang theo vật phẩm quý ra trốn, hai người bọn họ cũng trốn đi. Quý Phong trên đuổi chúng thương, chưa kịp đào tẩu bị hắn bắt lấy, có thể cái này một người cũng không có cách nào thống nhất đường tính. Chờ hắn bận trước bận sau để người truyền lời cáo chi Vi Vĩnh Sương, Phó Bạch Vân chỉ cần bọn hắn nghe mình hiệu lệnh làm việc liền không truy cứu bọn hắn chịu tội lúc, thủ phủ tài quyết trưởng phí binh điện thoại trực tiếp đánh tới trên điện thoại di động của hắn. Đồng Sương, ngươi chuyện gì xảy ra? Ta cho ngươi cơ hội cho ngươi đi Khải Minh Tinh Thị đảm nhiệm võ đạo hiệp hội hội trưởng, kết quả ngươi lại làm ra như thế đại nhiễu loạn. Ngươi chính là như vậy hồi báo ta tín nhiệm đối với ngươi." Đồng Sương lập tức nói, "Đại nhân, chuyện bên này ta sẽ xử lý thỏa đáng, tuyệt không để lực ảnh hưởng khuyết tán." "Không để lực ảnh hưởng khuyết tán? Hiện tại chuyện này hội trưởng, châu tổng hội bên kia đều đã hỏi đến, ngươi còn muốn làm sao khuyết tán?" "Hội trưởng, tổng hội hỏi đến." Đồng Dương khẽ giật mình. Xem ra ngươi còn không biết, lên mạng mình tìm một cái tư liệu đi." Phí binh trầm giọng nói, "Ta đã thu được trong hội thông tri, rất nhanh liền sẽ có một cái điều tra tiểu tổ đi Khải Minh Tinh thị điều tra sự tình chân tướng, ngươi nhiều nhất chỉ có thời gian một ngày." "Điều tra tiểu tổ? Ngươi người hội trưởng này chức vị. Không cánh nổi, còn là nghĩ đến như gì an toàn thoát thân đi, xuất ra một chút có thể ngồi vững chứng cứ lý do thoái thác đến, nếu không ta đều giúp không được ngươi." Phí binh nói, cúp điện thoại. Đổng Dương nghe điện thoại di động bên trong truyền đến tút tút tút thanh âm, một hồi lâu chưa có lấy lại tinh thần. Hội trưởng chức vị không gánh nổi. Hắn đã sinh đã tử, còn mất đi một đứa con trai, kết quả cuối cùng. Cái gì cũng không chiếm được. Không có khả năng. Đồng xương cấp tốc lục xoát lên trên mạng tin tức. Lập tức, tảng nghĩa từ lâu bên trên rõ ràng quay được video sôi nổi ở trước mắt. Nhìn xem cái video này điểm kích lượng cùng phát lượng, hắn một trái tim lập tức chìm xuống dưới. Là ai? Ai tại bỏ đá xuống giếng hại ta? Tiếc quý. Thường tự tại. Vi Vĩnh Sương. Thiên Hải Thị biệt Thự. Lục luyện tiêu chính lợi dụng hổ báo lôi âm thuật phối hợp với tiên thiên luyện khí thuật tiên thứ hai cường hóa thể bên trong ngũ tạng lục phủ. Ngũ tạng lục phủ rung động tiếp tục một phút đồng hồ sau, một loại từ trong ra ngoài thông thấu cảm giác lập tức lưu truyền toàn thân. Lập tức, hắn có thể cảm giác được rõ ràng ngũ tạng lục phủ của mình tựa hồ hoàn thành một vòng thuế biến cùng thăng hoa, mỗi phương mỗi mặt đều tại lấy tốc độ cực nhanh cường đại. Ngũ tạng lục phủ sơ bộ rèn luyện xong xong rồi, lục luyện tiêu trong lòng hơi động. Bước này hoàn thành, tiêu chí lấy hắn chính thức bước vào võ sư lĩnh vực, không còn là giống mấy tháng trước như vậy cần đầu cơ trục lợi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 Võ sư tam đại giai đoạn tu hành không giống với luyện thể, giai đoạn luyện thể, người bình thường đối trên mạng quyền pháp giản luyện, 3 năm năm đều có thể vào cửa, nếu có võ sư chỉ điểm, 3 năm năm càng có thể tiểu thành, dù là luyện thể đại thành cũng bất quá 10 năm 8 năm, nhưng cái kia chuyên cần khổ luyện dựa vào dược vật người, càng có thể đem thời gian trên diện rộng rút ngắn. Đây là một cái tu luyện liền có thể nhìn thấy hiệu quả giai đoạn. Thật đáng giận huyết võ sư khác biệt. Luyện tạng hoàn huyết, không tiến tắc tối. Giai đoạn này tu hành, cảnh giới sẽ hạ xuống. Một vị luyện tạng đại thành võ sư, 1-2 tháng công luyện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 Lục Luyện Tiêu đem số này tính toán, 5, 6 năm có thể đạt tới hoàn huyết cảnh. Cảm tạ không ngửa nhìn bầu trời minh chủ khinh thượng, cũng cảm tạ ngươi cho tới nay thời gian tinh lực bên trên trả giá. Chương 59, xử trí. Bởi vì là Đông Châu Tổng hội tự mình đốc thúc, lại thêm chuyện này ảnh hưởng quá lớn, điều tra tiểu tổ sáng sớm hôm sau đã đến nơi Khải Minh tinh thị. Hiệu suất của bọn hắn rất nhanh, sơ bộ điều tra kết quả ngay lập tức công bố ra ngoài. Nội dung cùng Lục Luyện Tiêu ban bố văn án cũng không có khác nhau quá nhiều. Thường Bạch Sơn thấy Thiên Phong võ quán, kiếm kiếm môn thế lực quá thịnh, thu hối lộ bị tự lấy Thiên Đạo kiếm tông làm quân cờ, dù làm vốn là ở vào cạnh tranh quan hệ bên trong hai thế lực lớn lưỡng bại câu thường, phiêu Tuyết quán, Vô Ảnh Quyền, Tứ Tượng môn, Bạch điệu võ quán cuốn vào trong đó, chia cắt tiên phong võ quán, kim kiếm môn đại biểu lợi ích. Thấy mới nhậm chức đồng xương đến đây điều tra về sau, lo lắng bại lộ hắn phát dở cổ động địa phương võ đạo thế lực cùng vị này mới hội trưởng đối kháng chính diện, tạo thành 22 chết, 26 tổn thương thẳng kịch. Công bố trong tin tức, kỹ càng công bố thường Bạch Sơn cùng Vô Ảnh Quyền, Phi Tuyết quán cấu kết chứng cứ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 bất quá tiết quý có thể hay không đem võ đạo hiệp hội vị trí hội trưởng ngồi vững vàng hay là không thể biết được lục luyện tiêu tại nhà ga bên ngoài nhìn một lát quét một cũ cùng hưởng xe đạp taxi tay lái ở những người khác trên tay hắn không yên lòng xe buýt lộ tuyến quá cố định làm một võ giả cưỡi xe đạp tốc độ chưa chắc có thể so sánh xe gắn máy chậm bao nhiêu hắn nhanh đến võ giả hiệp hội lúc bị hắn hủy bỏ cử nghe lạ lắm điện báo điện thoại di động kêu lên trịnh tổ trưởng người tốt ta đã đến minh bạch đa tạ trịnh tổ trưởng lục luyện tiêu nói thoáng cưỡi nhanh hơn một chút lấy sáu mười cây số giờ tiến vào võ đạo hiệp hội võ đạo hiệp hội cửa chính vừa tiến cửa sân lập tức có một người từ bên trong ra đón lục tài quyết ngài đến mời vào bên trong mời vào bên trong lục luyện tiêu nhìn xem người này nhận ra lưu vân ai lục tài quyết ngài gọi ta tiểu lưu là được lưu vân nửa cong cong thân thể mặt mũi tràn đầy bán rẻ tiếng cười lục luyện tiêu nhớ ký hắn một năm trước hắn đến võ đạo hiệp hội muốn tìm tài quyết ủy viên hội vì cha mình lục trường ca cái chết chủ trì công đạo lúc chính là hắn đem hắn cản ở ngoài cửa Lúc ấy hắn ở bên ngoài phơi 3 giờ thái dương. Lục tài quyết, ngài mời, ngài quý nhân bận chuyện, xe ta giúp ngài ngừng tốt là được." Lưu Vân vội vàng nói, "Ta quét cùng hưởng xe đạp, chỉ có thể chính ta ngừng." Lục Luyện Tiêu nói một tiếng, đem xe đẩy lên cùng hưởng xe đạp chỗ đậu xe. Lục tài quyết ngài thật sự là tiết kiệm, hoàn bảo xuất hành. "Tốt, ta biết ngươi muốn nói cái gì, một chút chuyện nhỏ, ta không phải loại này tính toán chi li người." Lục Luyện Tiêu nói. "Đương nhiên, ngài là nhân vật cỡ nào, làm sao lại đem ta một nhân vật nhỏ để vào mắt?" Lưu Vân một mặt ra giỡn.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 hay là công việc của chúng ta làm không tốt. Trịnh Phong cảm khái, tại quyết ủy viên hội ủy viên Linh Phong, Lữ Khánh, Trương Việt Phong ba người chúng ta đã khởi xướng đối bọn hắn điều tra, tin tưởng rất nhanh liền sẽ có kết quả. Lục luyện tiêu nhìn Tiết Quý một chút, Linh Phong thế nhưng là hắn người, bất quá Tiết Quý không có tỏ thái độ, một bộ cùng Linh Phong không quen bộ dáng. Liên quan tới Thiên Phong võ quán cùng Kim Kiếm môn sự tình, ta kỹ càng hiểu rõ một chút, cái này tình huống bên trong rất phức tạp, tin tưởng Lục võ sư cũng là lý giải, võ đạo hiệp hội từng có sai, đương nhiên phải cho ngươi bồi thường thỏa đáng. Ta tuân theo Trịnh tổ trưởng ăn bài.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 để tránh lại lần nữa có cái gì hỗn loạn phát sinh. Tài quyết trưởng, tài quyết trưởng chính là võ đạo hiệp hội cường bạo nhất lực cơ cấu, thường thường từ hội trưởng kiêm nhiệm. Tiết Quý người hội trưởng này chỉ là người đại diện tuyển, hiện nhiên không có khả năng lại để cho hắn cầm tài quyết giả đội ngũ, miễn cho mới nhậm chức hội trưởng đến thu thập không kết thúc mặt. Có tài quyết trưởng thân phận tin tưởng lục võ sư rất nhanh liền có thể thăng nhậm hội phó, đương nhiên lục võ sư cũng có thể đi võ đạo giới lộ tuyến. Lúc này Tiết Quý cười ha ha mở miệng, phiêu tuyết quán vô ảnh quyền bị bắt ép phải giải tán, tứ tượng môn bạch điểu võ quán cũng nhận trọng phạt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 Vô luận là thiên đạo kiếm tông tông chủ hay là võ đạo hiệp hội tài quyết trưởng, cái nào thân phận không thể so ca sĩ muốn tốt hơn nhiều. Ta mệt mỏi võ đạo giới, không thích hợp ta, ta muốn làm một cái tuân thủ luật pháp người bình thường. Cái này, Trịnh Phong, Tiết Quý nhất thời không biết như thế nào cho phải. Lục luyện tiêu trong mắt mang theo ra rời, Trung thầm nghĩ, ta biết, Trịnh tổ trưởng cần một cái thuyết pháp đi đối đại chúng giao nộp, hoặc là đem thường bạch sơn tham ố kia 6.000 vạn tiền tham ố còn cho ta. Tiếp xuống cần ta thiên đạo kiếm tông làm cái gì, ta nhất định toàn lực phối hợp. Những cái kia tiền tham ố muốn lên giao nộp. Chính Phong do dự, chính muốn nói gì? Tiết Quý lại nói, những này là Lục Võ sư nên được, thường Bạch Sơn là bán đi Thiên Phong Võ quán mới có cái này 6000 vạn, dưới mắt hắn đã đền tội, cái này 6000 vạn đương nhiên phải trả lại tại Thiên Phong Võ quán đệ tử trên tay. Ta cám, cảm ơn Tiết hội trưởng." Lục Luyện Tiêu cảm khái nói, ta từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, chính nghĩa có thể sẽ đến chế, lại tuyệt sẽ không vắng mặt. Chính Phong thấy thế, không có nhắc lại cái này 6000 vạn sự tình. Song Phương rất nhanh đạt thành chung nhận thức. Cuối cùng, Chính Phong nói, ngày mai buổi sáng chúng ta sẽ cử hành một hồi buổi họp báo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 vững ba vị ủy viên nơi ở mà đi. Mà tại Lục Luyện Tiêu ra phòng khách lúc, đi ngang qua hội trưởng Đồng Dương văn phòng. Nơi đó, một bộ cứng cắp hữu lực thư pháp sôi nổi trước mắt. Thiện ác trung hữu báo, thiên đạo hảo luân hồi, thiện ác cuối cùng cũng có báo, thiên đạo tốt luân hồi. Vừa tiếp vào thông chi, hẳn là số 1612 giờ trưa lên cùng, hy vọng mọi người ủng hộ, lên cùng sau mỗi ngày giữ gốc ba canh, minh chủ tăng thêm, cũng không định kỳ bộc phát. Chương 60, không cam lòng. Khải Minh tinh thị. Một tòa trường thường không có gì lạ trong tiểu lâu. Một cái trong mắt lóe ra không cam lòng điên cùng nam tử chính lắng nghe trong điện thoại di động răn dạy, đồng xương, ngươi chuyện gì xảy ra? để ngươi quay đầu phủ tài quyết giả đội ngũ đến, vì cái gì không trở về? Tiểu đội của ta tàn, con của ta chết rồi, của ta hội trưởng chức vụ không còn, trên thân còn muốn gánh vác một cái xử lý võ đạo hiệp hội bên này tiền đồ đoạn mất. Nam tử đồng xương thanh âm bên trong mang theo không đè nén được cực kỳ bi ai. trong điện thoại di động thanh âm dừng một chút mới nói, đây là chính ngươi không có đem sự tình xử lý tốt, không đoán người được. đại nhân, ta không cam tâm, vì khải minh tinh thị võ đạo hiệp hội hội trưởng chức vụ này. Ngài, còn có ta, trả giá nhiều như vậy, ta hơn phân nửa chi đội ngũ, nhi tử ta, ngài đồ đệ đều không còn, ta không cam tâm loại kết cục này, dám xịt trốn về thủ phủ. Đồng xương nhi tử đồng viện sư phó. Hiện nhiên, điện thoại đối diện cùng hắn giao lưu chính là Đông Châu thủ phủ võ đạo hiệp hội tài quyết trưởng phí binh. Một tôn trí ít hóa huyết, thậm chí cuồng cư động cương khí tồn tại. Võ giả cương khí nhất thành, vũ khí nóng đối uy hiếp của bọn hắn tính diện rộng hạ thấp. Bực này tồn tại như tại hoàn cảnh phức tạp nội thành, một người lực sát thương liền tương đương với một cái võ trang đầy đủ cơ giới hóa bộ binh ngay cả. Ngươi muốn làm gì? Thường Bạch Sơn chết rồi, chuyện này ta lúc đầu có thể đè xuống, nhưng tại thời khắc mấu chốt lại có người bỏ đá xuống giếng, tuyên bố video mướn người lẫn luận. Loại này có hậu hạ thủ âm hiểm tiểu nhân, chỉ để hủy ta tiền đồ, cũng để Việt Nhi hy sinh không có chút ý nghĩa nào, không giết hắn, tâm nguyện ta khó bình. Ngươi tìm ra còn sau người hạ thủ rồi? Không có, nhưng căn cứ động cơ đã được lợi ích người lý luận Thường Bạch Sơn, Tiết Quý, Vi Vinh Sương cũng có thể. À, còn có cái lục luyện tiêu. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn đích thân động thủ, giết bọn hắn. Ngươi điên! tại bực này nơi đầu sóng ngọn gió quan khẩu bên trên lại giết người còn bao gồm tiết quý cái này đại diện hội trưởng lục luyện tiêu cái này tài quyết giả ngươi nghĩ lên bảng truy nã sao khải minh tinh thị rời giản quốc không xa đồng sương nói huống chi bọn hắn đều chết rồi khải minh tinh thị một mảnh chân không ngài chất tử phí nguyên không đang định mở võ quán kiếm tiền a đến khải minh tinh thị đến lúc đó toàn bộ khải minh tinh thị trừ cái bạch điểu võ quán đem lại không có bất kỳ người nào cùng hắn cạnh tranh ngươi biết hậu quả của việc làm như vậy phí binh nói ngươi có thể chờ ta tra rõ ràng là ai âm thầm hạ thủ lại sử dụng thủ đoạn hợp pháp đem giải quyết, linh tại trực trung thủ, bất tại khúc trung cầu, thả tại thẳng bên trong lấy, không tại khúc bên trong cầu. Đồng xương nặng nề nói, ta lão bà sớm chết rồi, chết tại những võ giả khác trả thù bên trên. Hiện tại, nhi tử cũng không còn, giờ này ngày này, ta chỉ cầu một cái ý niệm trong đầu thông suốt. Trong điện thoại di động dừng lại một lát, vài giây sau mới một lần nữa nói, nói, ta hy vọng tài quyết trưởng ngài có thể thay ta tranh thủ 3 ngày thời gian. Không, hai ngày liền đủ rồi, để tay ta lưới đao cửu nhân.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 Cái gì gọi là võ giả? Thà gây không còn là võ giả. Máu phun ra năm bước là võ giả. Người như hại ta, diệt hắn cả nhà, cái này, cũng là võ giả. Phượng Hoàng hưu nhàn luôn. Khải Minh tinh thị một chỗ tập hưu nhàn giải trí là một thể cấp cao hội sở, hội sở ở vào ngoại ô, do từng cái tổ hợp mà thành viện tử tạo thành, hoàn cảnh cực giai, núi xanh làm bạn, nước biết vấn quanh. Chính Phong ở nửa đường bên trên liền có việc rời đi, để một nam một nữ hai cái điều tra tiểu tổ thành viên bồi theo hắn, đi tới nhà này cùng loại làng du lịch hội sở bên trong.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 Nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa, hai chúng ta làm được đầu làm được chính, có cái gì tốt lo lắng." Linh Phong bình tĩnh nói. Nhưng phía sau hắn hai vị tài quyết giả cũng đã âm thầm đem để tay nhập túi. Nơi đó, có súng. Nói hay lắm." Lục Luyện Tiêu vô vô tay. "Lục Luyện Tiêu, ngươi có chuyện gì liền nói thẳng, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, không nên ở chỗ này âm dương quái khí." Lữ Khánh cũng là nhàn nhạt mở miệng nói. Bất quá từ bọn hắn có chút co vào đồng tử có thể thấy được, trong bọn họ tâm không hề giống mặt ngoài như vậy vân đạm phong khinh. Lữ Ủy viên Ta cho tới nay đều rất tán đồng ngươi đối ta nói một câu nói võ đạo giới không phải ngoài vòng pháp luật tri điện. Lục luyện tiêu nhìn xem mấy người, thế nhưng là chúng ta tại quyết ủy viên hội trong đội ngũ có người xấu à? Hôm nay ta chính là muốn đem chúng ta tại quyết ủy viên hội bên trong con sâu làm dầu nổi canh bắt tới, quét sạch đội ngũ của chúng ta, còn tại quyết ủy viên hội một cái tươi sáng càn khôn. Lục luyện tiêu, ngươi nghĩ công báo tư thủ cứ việc nói thẳng. Bất quá võ đạo hiệp hội không phải ngươi một người nói tính, trừ phi ngươi có thể cầm ra chứng cứ, nếu không dù là hiện tại phong ba thật vất vả bình ổn lại